nhìn thấy tại nổi điên phủ đầu trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra mang theo thần tình kinh ngạc hắn không nghĩ tới tu la đao hiệu quả sẽ tốt như thế lại có thể để cho con này đại gia hỏa đi lên bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn biến thành kinh hỉ hắn phát hiện mình quá ngu ngốc tại sao nhất định phải từ bên ngoài đánh chết cai du mà không phải từ nội bộ của nó tan d i ã nó nhất thời thiên đạo lăng liền khống chế tại phủ đầu trong ánh mắt tán loạn tu la đao hướng phủ đầu nào túi vị trí đã đâm đi chuẩn bị trực tiếp đem phủ đầu đại nào phá hủy cảm nhận được trong đầu đau nhức phủ đầu trở nên càng thêm của bạo không ngừng mà bỏ rơi đầu của chính mình đồng thời trên mặt đất b ò lồn ồn thân thể cao lớn giống như xe ủi đất đem số lớn kiến trúc ép sợ thấy trên bò lồn ồn phủ đầu xa xa một chút nước mỹ đại binh đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn bọn họ cho là quái thú ngã xuống đất là bởi vì bọn họ công kích trong lúc nhất thời tâm tình của tất cả mọi người dân cao vô cùng trên mặt đất xe tăng không ngừng mà nổ súng trên bầu trời chiến đấu cơ cũng không ngừng mà bắn hỏa tiễn cùng đạn xuyên giáp đi công kích phủ đầu ẩm ẩm pháo binh cả ngày vô số màu xanh da trời s à n sạy huyết dịch theo phủ đầu trên người bắn tung tái ra đem chọn khu vực nhuộn thành màu xanh ra trời Vào lúc nhìn à y ở xa xa t i đạo lăng khẽ thấy o n loại tình huống này thiên đạo lăng chỉ có thể thầm mắng một tiếng nếu như không phải là những quân mỹ này nhúng tay phủ đầu nhất định sẽ bị tu la đao lấy nao tử vong cái k i ê u ba nghìn điểm linh hồn điểm cũng nhất định sẽ đi vào trong túi tiền của hắn nhưng bây giờ liền như vậy bị quân mỹ cho làm thất bại để cho hắn cảm thấy hết sức b u ồ n b ự c đang chửi một câu sau thiên đạo lăng liền đem phủ đầu trong đầu tu la đao thu hồi lại hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao dùng tự thân sức mạnh đi đánh chết cải rủ khen thưởng là lật gấp ba tại không dựa vào đủ loại công nghệ cao dưới tình huống đi đánh chết một đầu cải rủ đã vô cùng khó khăn lấy mới vừa tình huống thiên đạo lăng dựa vào tu la đao phải hoàn toàn giết chết một đầu ít nhất cũng phải tiêu tốn hơn nửa canh giờ tại hắn đối phó cải dù thời điểm bên cạnh những quân mỹ kia không có khả năng khoanh tay đứng nhìn nhất định sẽ sử dụng đủ loại hỏa tiễn bắn pháo đi b ổ đao cái này cũng đưa đến hắn nghĩ muốn dựa vào lực lượng của chính mình đi đánh chết một cái cài rủ độ khó thêm rất nhiều trừ phi hắn tại quân mỹ còn chưa tới trước khi tới liền đem cài rủ tiêu diệt hết chương ba trăm bốn mươi b ố gây chuyện thời gian trôi qua một tuần lễ ánh mắt của cả thế giới đều đặt ở san f h ờ giang xích cô bên trong vô số khoa học ra trước hướng nơi này đối với đầu này đ ố n g nhiên xuất hiện quái t h ú tiến hành nghiên cứu về phần thiên đạo lăng là rời đi san phờ g a n g xích đi hồng kông hắn cũng muốn chuẩn bị một chút mặc dù bây giờ là hai ho mười ba năm cách chính thức nội dung cốt t r u y ệ n bắt đầu còn có hơn mười năm thời gian nhưng hắn sẽ không lãng phí những thời giờ này hắn muốn đem tại hồng kông xây dựng một cái thuộc với căn cứ của mình một gian bán đồ trang sức châu b á o cửa tiệm thiên đạo lang đang ở bên trong cùng cửa tiệm chủ nhân tiến hành tiếp nhận công tác hắn chuẩn bị lấy cái này cửa tiệm làm trung tâm xây dựng một cái trụ sở ngay tại hắn cùng cửa hàng nguyên bản ông chủ ký kết hợp đồng thời điểm bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào hoàng trung cốt ra khỏi hồng kông đưa ta q u thổ ta là người hương cảng không phải là người hoa làm thiên đạo lăng đi tới hương cảng thời điểm hắn phát hiện cái thế giới này hoa hạ hồng c ô n g như cũ cùng mình nguyên bản thế giới như vậy như cũ có một ít chuối tiêu người tại quạt gió thổi lửa không ngừng mà phá hư hai bờ sông nhân dân trong lúc đó tình hữu nghị đối với những người này thiên đạo lăng là hết sức chán g h é t mặc dù chính hắn cũng không thích hoa hạ chính phủ nhưng hắn sẽ không phủ nhận dân tộc của mình mà những người này cũng không giống nhau thân thể của bọn họ m như là tây phương người da trắng vẫn muốn hồng kông khôi phục lại bị hủ quốc thực dân thời kỳ một lòng muốn để cho xã hội luật lên ai, đám người kia lại đang người lại đám gây cửa h thể u tiêu y ệ n nào tan lúc có c mới A. hàng ông chủ nhìn lấy đường phố xa xa đi tới đám kia thị uy nhân sĩ liền thở dài nói chính là bởi vì những người này nguyên nhân mỗi ngày gây chuyện để cho hắn kiếm được tiền cũng không đủ thanh toán cửa hàng thuê bằng không hắn cũng sẽ không đem cái này cửa tiệm chuyển nhượng đi ra ngoài ngươi không muốn nằm mơ giữa ban ngày rồi trừ phi hoa hạ chính phủ hạ quyết tâm xuống nặng tay hay hoặc là hồng c ô n g hủy diệt bằng không những người này là tuyệt đối sẽ không ngừng này cửa tiệm nguyên lão bản thê tử liền mở miệng nói nghe được trong cửa hàng người nói chuyện thiên đạo lăng không có nói gì chẳng qua là hơi hơi lắc đầu hắn biết cái này chỉ là bọn hắn nói lấy nếu như bọn họ biết trong lời nói của mình một loại khả năng sẽ không lâu sau thực hiện không biết còn sẽ không sẽ nói như vậy hoàng trùng mau c ú t ra hồng c ô n g một cái mặc một bộ in cấm chỉ hoàng trùng đồ án áo sơ mi đen đ e o mặt nạ thanh niên dẫn một đám người đi tới cửa cửa hàng lớn tiếng gào thét lan xa điểm đối mặt thứ người như vậy thiên đạo lăng không có cái gì sắc mặt tốt trong miệng nhàn nhạt nói một câu đuổi bọn hắn tránh cho trứng mắt huynh đệ nơi này có hoàng trùng nghe được thiên đạo lăng cái kia mang theo khẩu âm việt n ữ tên thanh niên kia lập tức hướng về phía bên ngoài cửa tiệm những thứ kia xua đuổi những cửa tiệm khác khách nhân thị uy nhân viên nói nhất thời vô số người liền từ bên ngoài tràn vào vây quanh thiên đạo lăng không ngừng mà ngậm lấy khẩu hiệu của bọn họ bởi vì cửa tiệm mới vừa tiếp nhận có vài thứ còn không có rõ ràng đi bọn họ đều cho rằng thiên đạo lăng là khác h nhân vảnh chỉ là bọn hắn mới vừa hô xong một câu nói cái đó dẫn đầu ra hỏa liền trực tiếp bay ra cửa tiệm bọn họ thấy rõ ràng người thanh niên kia lồng ngực trực tiếp lom xuống cả người nằm trên đất thoi thót hoàng chúng đánh chết người rồi nhìn thấy loại tình huống này những thứ khác những thứ kia thị uy nhân viên lập tức ồn ào lên đồng thời muốn vì đồng bạn báo thù chẳng qua là kết quả của bọn hắn cùng ngay từ đầu người kia một dạng toàn bộ bị thiên đạo lăng một quyền đánh bay ra ngoài tất cả mọi người trực tiếp bị đánh trọng thương lúc này nguyên vốn còn muốn tiến lên giáo huấn thiên đạo lăng đích thực những thứ kia thị uy người lại cũng không dám nói tiếp nữa ngây người như phóng nhìn lấy thiên đạo lăng bọn họ không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ xuống tay nặng như vậy tiên h sinh ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu mới vừa cùng thiên đạo lăng tiến hành giao dịch cửa tiệm ông chủ nhìn thấy thiên đạo lăng lại có thể trực tiếp đem những thứ kia thị uy người đánh ra nhất thời đầu đầy mồ hôi nói mặc dù hắn cũng vô cùng ghét những người này nhưng hồng kông làm là một cái xã hội pháp trị đem người đánh trọng thương là phải ngồi tù cho nên bình thường đối với những người này hắn nhiều nhất cũng chính là chửi rủa mấy câu cho tới bây giờ cũng không dám đi tổn thương người bây giờ thấy thiên đạo lăng tổn thương người rồi hắn liền có chút lo lắng hắn lo lắng phần này thật vất vả hoàn thành giao dịch quái nhiễu không sao những người này chết không có gì đáng tiếc coi như ta đưa bọn họ toàn bộ giết chết cũng sẽ không có chuyện thiên đạo lăng vẻ mặt lạnh nhạt nói đúng như hắn thật sự nói như vậy lấy thực lực hiện tại của hắn đem tất cả người giết chết đều không có việc gì mặc dù giết chết bọn họ có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình xây dựng căn cứ kế hoạch nhưng nhiều nhất cũng chính là để cho thiên đạo lăng thật lãng phí một ít thời gian mà thôi nhưng thời gian đối với ở hiện tại thiên đạo lăng mà nói chẳng qua chỉ là một con số nếu như lãng phí những thời giờ này có thể để cho tâm tình của chính mình vui thích nói hắn cũng không ngại lãng phí ở bên trong thiên long bát bộ thiên đạo lăng duyệt đọc rất nhiều đạo phật lý lẽ nhưng những sách này cũng không có để cho hắn biến thành một đại đội con kiến cũng sẽ không giết cái gì thánh tăng ngược lại để cho hắn làm việc phương thức càng thêm thuận theo tâm tình của mình nhìn thấu rất nhiều chuyện không giống trước làm việc như thế kiên kỵ nếu như là tại lúc trước gặp phải loại chuyện này hắn sẽ không dưới nặng tay đi ảnh hưởng kế hoạch của mình nhiều nhất cũng chính là để cho những người này rời đi sau đó trong tối dùng những phương thức khác hại chết những người này nhưng bây giờ cũng không giống nhau nếu chọc tới chính mình khó chịu hắn cũng sẽ không sau chuyện này giải quyết trực tiếp trước mặt giải quyết t nghe được thiên đạo lăng trong giọng nói lạnh lùng tất cả mọi người đều hít vào một ngụ m khí lạnh ánh mắt nhìn l ấ y thiên đạo lăng đều thay đổi biến thành mặc dù thiên đạo lăng không có tản ra sát ý cái gì nhưng hắn những lời này đã để cho người cảm thấy kinh hồn b ạ t vĩa bọn họ chưa từng thấy qua người ta nói đến giết người thời điểm như thế bình thản dễ dàng mang theo bọn họ cút đi không để cho ta lại nhìn thấy các ngươi dĩ nhiên các ngươi cũng có thể báo cảnh sát ta luôn sẵn sàng tiếp đón chẳng qua là đến lúc đó sẽ sinh ra kết quả gì ta cũng không biết thiên đạo lăng lạnh nhạt nói nói xong cũng trực tiếp tiến vào cửa hàng nội bộ xử lý một chút tiếp nhận sự tỉnh nhìn thấy thiên đạo lăng rời đi một tên trong đó thị uy nhân sĩ hử lạnh nói đồng thời đưa tay máy lấy ra bấm chín trăm chín mươi chín báo cảnh sát chỉ là bọn hắn mới vừa gọi điện thoại điện thoại của hắn liền trợ sinh nổ tung trực tiếp đem tay hắn nổ nhìn thấy xương để cho hắn ra một trận tiếng kêu thảm thiết chương ba trăm bốn mươi lăm ảnh hưởng hoa、wow. nhìn thấy người kia bỗng nhiên nổ tung điện thoại di động tất cả mọi người tại chỗ đều dọa phát sợ rồi một cái mới vừa còn người thật là tốt hiện tại trực tiếp bị nổ bành tay cùng với mặt bên phải gò má đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy hoảng sợ đặc biệt là thiên đạo lang mới vừa mới vừa nói một chút uy hiếp càng là khiến người sợ hãi vô cùng giống như mới vừa có người nói ngươi sẽ bị xe đụng chết ngươi cho rằng là là uy hiếp hay hoặc là đùa giỡn nhưng không có đi mấy bước thật đúng là bị xe đ ụ n g vào không phải hoảng sợ mới là lạ hơn nữa tay của một người máy là không có khả năng vô duyên vô cớ nổ tung húng chi là trái cây máy loại này hàng hiệu tử nổ tung tỷ lệ đã ít lại càng ít nếu như nói cái này cùng thiên đạo lăng không có quan hệ bọn họ nói không tin đều là lừa mình dối người ta muốn thầy thuốc ta muốn thầy thuốc ở chung quanh người cảm thấy hoảng sợ thời điểm tiên k i ê u bị tạc hoàn toàn thay đổi ra hỏa trên mặt đất không ngừng mà kêu to chỉ là không có bất cứ người nào chạy tới giúp hắn ai biết giúp hắn điện thoại di động của mình có thể hay không cũng sinh nổ tung bọ cũng không phải là cái gì người quen mặc dù bọn họ tụ tập ở chung một chỗ thị uy nhưng rất nhiều người đều là thu tiền mới sẽ như vậy làm liền chính bọn hắn cũng không tin bọn họ thật sự kêu khẩu hiệu bọn họ đều không phải người ngu biết làm loại chuyện này không phải là chuyện gì tốt nhưng không chống nổi kiếm tiền hơn nữa bọn họ đều là che mặt đi ra thị uy rất khó bị người nhận ra cũng chỉ có những thứ kia bị dao động đến mơ mơ màng màng nao tàn thực sự cho là hoàng trùng loại thuyết pháp này là đúng nếu vì cái này mấy trăm khối đi làm một chút khả năng làm chính mình bị thương tổn sự tình bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm bọn họ lại không phải thật tâm vì xua đổi cái gì hoàng trùng cho nên rất nhiều người nhìn thấy cái này người bị thương là toàn bộ đều việc không liên quan đến mình treo thật cao ai biết gọi điện thoại đi gọi xe cứu thương có thể hay không cũng bị nổ vẫn là ta tới đánh đi mới vừa cùng thiên đạo lang hiệp đàm tốt cửa tiệm giao dịch chủ tiệm cuối cùng vẫn là có chút không hợp mắt rồi mặc dù hắn phi thường ghét những thứ này để cho hắn mất hết vốn liếng ra hỏa nhưng hắn còn thì không muốn thấy nhiều người như vậy chết đi nhất thời cầm lên trong cửa hàng điện thoại cố định gọi điện thoại đ ề u gọi xe cứu thương theo cửa tiệm nguyên lão bản hành vi cuộc náo kịch này qua loa thu tràng xe cứu thương rất nhanh liền đem những thứ kia bị thiên đạo lăng đánh trọng thương ngã xuống đất cùng với cái đó bị điện thoại nổ đến hủy dung ra hỏa đưa đi bệnh viện về phần những người còn lại tất cả giải tán cũng đem chuyện nào báo cho những thứ khác những thứ kia thị uy nhân viên nghe để cho rất nhiều thị uy nhân viên đều không dám đến gần cái này đường phố ở đó chút ít thị uy nhân sĩ đi không bao lâu cùng cửa tiệm nguyên ông chủ hoàn toàn giao tiếp xong tất cả mọi thứ thiên đạo lăng cái này cửa tiệm cũng chân chính thuộc về thiên đạo lăng rồi đang dùng tinh thần lực quét hình xác nhận một cái sau thiên đạo lăng tự phóng ra không gian chứa đựng người máy chuẩn bị bắt đầu đối địa đ ấ tiến hành đại cải tạo ở cái thế giới này thế lực của hắn có chút yếu kém cho nên hắn cũng không có tính toán trực tiếp quang minh chính đại xây dựng căn cứ tránh cho một mực bị quấy nhiễu mà tại thiên đạo lăng đang, đang chuẩn bị xây dựng căn cứ thời điểm thế giới bên ngoài cũng bị thiên đạo lăng sự t ì n h mà sôi sùng sục trước sinh cái này mọi chuyện đều bị một tên phóng viên vỗ tới hương cảng phóng viên có thể nói là nhất chuyên nghiệp đồng thời cũng là nhất không có lương tâm phóng viên vì một cái bác người nhãn cầu tin tức cái lung ta lung tung mà nói sao cũng dám nói đặc biệt là những thứ k i u bị cái khác thế lực ngoại quốc nắm giữ tin tức tòa soạn báo cảng là như vậy một khi xuất hiện cái gì có thể đen hoa hạ sự tình bọn họ là tuyệt đối sẽ không nâng tay còn có thể tệ hại hơn ở phía trên thêm dầu thêm mỡ để cho nhiều người hơn đi chán ghét hoa hạ hoa hạ quan nhị đại khẩu s u ấ t c ù ngôn n giết chết n g ư ờ i coi như ta đưa bọn họ toàn bộ giết chết cũng sẽ không có chuyện sáng sớm ngày thứ hai hồng kông cắt tin tức lớn qua báo chí liền xuất hiện chuỗi này tin tức tại một cái quốc gia trong tin tức truyền thông là một quốc gia tiếng nói đồng thời cũng là những quốc gia khác tiếng nói một khi có người khống chế được tin tức truyền thông liền có thể r ấ t phạm vi lớn điều khiển dư luận đường hướng nhìn thấy những tin tức này người toàn bộ đều giận không kèm được r ồ i rít mở miệng lên án thiên đạo lăng nhưng là khi bọn họ đem những thứ này ngôn luận đưa đến trên internet sau chuyện này bọn họ sẽ phát hiện mình tất cả ngôn luận đều trong nháy mắt biến mất hơn nữa tại liên tục đưa ba lần sau toàn bộ máy vi tính liền đường cơ để cho rất nhiều người đều che mắt bọn họ hoàn toàn không biết đây là chuyện gì vốn chỉ là nghĩ ở trên mạng điểm cái gì giả bộ một chút ép, tuyệt đối không có nghĩ tới rằng ép không có giả dạng làm ngược lại thua thiệt tiền cái này làm cho rất nhiều người đều g i ậ n đến h ộ t máu đồng thời cũng để cho rất nhiều người vô cùng kiếm kỵ bọn họ cảm giác được có một con hát thủ tại phía sau màn điều khiển hết thệ các thứ này cũng không dám lại giống như trước như vậy đi thảo luận thiên đạo lăng sự tỉnh đối với những người này quấn q u y ế t cùng đau chứng hay hoặc là có bao nhiêu người bởi vì chính mình mà bị không tốt ảnh hưởng thiên đạo lăng cũng sẽ không để ý cái này với hắn mà nói chẳng qua chỉ là rất dài trong đ ờ i một chuyện nhỏ bọn họ vui vẻ hay không cùng mình không có quan hệ chút nào tại hương cảng một ít người bởi vì vì thiên đạo lăng mà đau chứng thời điểm toàn thế giới đều tại vì hơn một tuần lễ trước cái con kia phá hủy san thờ giang x í t cô quái thú mà khổ não bọn họ đều không biết con quái thú kia rốt cuộc là thế nào nhớ ra ba ta là phân cắt tuyến ố n thời gian từ từ qua đi rất nhanh liền qua thời gian năm sáu tháng bởi vì vì thời gian qua đi để cho rất nhiều người cũng đã không để ý như vậy cái dù sự tình thế giới cũng khôi phục được tình huống bình thường phụ thi thể thì bị unite ttest h u hồi nghiên cứu tất cả mọi người đều cho là san thờ giang s í t cô sự kiện là một cái chuyện khác cái thuộc về sinh vật biến dị ngoài ý muốn đột kích hay hoặc giả là cái gì đơn vị nghiên cứu ra được sinh vật biến dị cũng không có có nguy hiểm gì thậm chí có một chút cơ cấu bí mật bắt đầu nghiên cứu những thứ này mà ở một con phố đã sinh biến hoa lớn nguyên bản một hàng cửa hàng toàn bộ bị cắt thao xuống xây xong một cái nhà mặt ngoài hùng vĩ lâu đài hình kiến trúc cái này làm cho rất nhiều người đều thất kinh phải biết trong hoàn tất đất tất vàng mỗi tháng thuê kim quý dọa người cũng chỉ có thể đem ra làm cửa hàng cùng công ty mới có thể duy trì lại có thể có người đem ra xây thành trì bảo hơn nữa cái này là dùng để người ở lâu đài không phải là những thứ kia cho người tham quan du lịch bơi vui tính chất lâu đài cái này làm cho rất nhiều người đều ngớ ngẩn đặc biệt là những thứ kia ở nơi này tòa lâu đài cách vách những đại công ty kia ông chủ c à n g là ngày chó rồi b ọ chương n g ba trăm bốn mươi sáu gô tựa ở chung quanh người vì thiên đạo lăng kiến tạo lâu đài mà kinh ngạc hâm mộ thời điểm thiên đạo lăng là khẽ nhữ mày nhìn lên trước mặt màn ảnh máy vi tính trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện chính là thứ nhất trắng đen video cái video này quay c h ụ n g niên đại là 1954 n ă m là united states t một lần bom nguyên tử khảo sát lưới quy tắc này video ở trên internet video đều không phải là hoàn chỉnh video mà thiên đạo lăng hiện tại nhìn video mới là đầy đủ nhất video chỉ thấy trong màn ảnh một đoá mây hình nấm tại trên mặt biển dâng lên nhìn qua dị thường rung động từ từ tại trong đụi mù một đạo thân thể cao lớn từ đáy biển trong chậm rãi nổi lên mặt nước nhìn kỹ một chút liền sẽ hiện phù trên mặt biển bộ phận cùng một cái phía sau có số lớn gai nhọn thằn lằn không sai bị lắm nhưng để cho người khiếp sợ không phải là những thứ này để cho người cảm thấy khiếp sợ là con này sinh vật hình thể cùng cách vách chiến hạm so với c ò n muốn khổng lồ gỗ t i u lạ nhìn lấy trong hình to lớn sinh vật thiên đạo lăng nói ra con này sinh vật tên nhìn lấy cái video này thiên đạo lăng vẻ mặt có chút c ổ q u á i nhìn dáng dấp cái thế giới này là thế giới pacifism c cùng với thế giới gỗ t i u lạ kết hợp bởi vì biết c á i dù sự tình cho nên tại lúc mới bắt đầu hắn không có để ý nhiều quái thú vấn đề cho nên để cho nữ hoa giúp hắn thu thập tài liệu thời điểm không có hướng p ư ơ n g diện này tiến hành qua nhiều xâm nhập lục soát nhưng là ngay vừa mới rồi nữ hoa lại phát hiện l u n i t i d States đang nghiên cứu phủ thời điểm một nhân viên làm việc đưa ra một cái các nước tại chung nhau tiến hành kế hoạch cái kế hoạch này được đặt tên là đế vương nghe được cái kế hoạch này thiên đạo lăng cũng nhớ tới một chút vật nhất thời để cho nữ hoa nhanh lục soát thật sự có quan hệ với cái này đế vương kế hoạch tất cả tài liệu bất quá cái kế hoạch này vô cùng ẩn nút coi như là tại các nước bí mật kho số liệu trên cũng không có bao nhiêu tin tức liên quan cuối cùng cũng phát hiện như vậy thứ nhất video hắn không nghĩ tới trừ cải dù bên ngoài còn xuất hiện gỗ tự lạ gỗ tiệu lạ vì đậu với k ị tờ mỹ ẩn to lớn sinh vật là đương thời nằm ở sinh thái hệ cực điểm t r ù n g tộc c u ế duệ trong cơ thể nắm giữ nguyên tử lo một dạng khí quan có thể tự đi sinh thành to lớn nhiệt năng tại k ị tờ mỹ ẩn sinh vật đại diện tuyệt t h ờ i khắc dấu đến dưới lòng đất được tránh được một kiếp ngủ say tại thái bình dương đáy biển bởi vì hiện đại thử nghiệm vũ khí hạt nhân quá thường xuyên đưa đến bề mặt quả đất phóng xạ có thể nồng độ tăng lên vì vậy lần nữa đi tới trên đất hoạt động thân hình cùng hơi xảy gỗ tiệu là mười phần giống nhau vây l ư n g tương đối sắc bén đầu mặc dù hơi nhỏ nhưng là lại mạnh mẽ mà có lực theo toàn thể mà nói tạo hình giống như gấu mà ánh mắt chung quanh thiết kế chính là lấy ương loại này ác đ i ể u vì đồ án da chẳng những d à y hơn nữa phi thường bền bỉ có thể chống đỡ súng trường hòa tiễn đại b á c của chiến hạm xạ kích các loại thậm chí là hạch công kích gỗ tịu i là sử dụng cường nhận móng trước cùng ngạc tiến hành đánh cận chiến chiến đấu cái đuôi cũng là hắn thực lực mạnh mẽ vũ khí tại thời điểm nguy cấp có thể đem năng lượng trong cơ thể lấy màu xanh ra trời phóng xạ tuyến hồng ngoại hình thức từ miệng tròng phun ra ngoài bởi vì tiêu hao năng lượng nhiều vô cùng không thể nhiều lần sử dụng sử dụng chiếc vây lưng cũng sẽ quang nhưng là cùng ngày bạn có một chút khác biệt đầu tiên là theo phần đôi u rồi đến phía sau cuối cùng là g ã y vây lưng tản ra ánh sáng màu xanh lam phi thường đặc biệt như vậy thì tốt chơi nếu như hắn không có nhớ lầm gỗ tiệu lạ trọng lượng đại khái tại ba chục ngàn tấn tả h ư u mà cải rủ trong phim ảnh cường đại nhất độc phụ cũng mới hơn sáu ngàn tấn cũng chỉ có gỗ tiệu lạ tổng trọng lượng một năm trừ cái đó ra gỗ tiệu lạ còn có thể năng lượng công kích gỗ tiệu lạ cùng cải rủ hai người là hoàn toàn bất đồng cấp bậc tồn tại bất quá gỗ t i ể u là tại 1945 n ă m sau liền cũng không có xuất hiện nữa rồi hiển nhiên còn đang say rất đồng sự phát hiện này để cho thiên đạo lăng quyết định thay đổi một cái chính mình kế hoạch kế tiếp thiên đạo lăng kế hoạch ban đầu trong trừ cơ giáp kế hoạch bên ngoài còn có một cái cãi rủ kế hoạch nguyên bản hắn cũng là có dự định nghiên cứu cãi rủ, phải biết kiểm tra cự thú nhưng là người dẫn đường binh khí sinh vật nếu như đã lấy được có thể để cho hắn tại sau đó một ít thế giới t r í n h chiến thế giới thời điểm nhiều hơn một chút trợ giút thiên đạo lăng hiện tại thật sự nắm giữ máy móc khoa học kỹ thuật đã đạt đến một cái bình mà về phần cơ giáp kỹ thuật hắn cũng không thèm để ý cơ giáp kỹ thuật thật ra thì chính là một cái phóng đại bản người máy chẳng qua là nhiều hơn một cái thông cảm giác hệ thống để cho người có thể trực tiếp khống chế cơ giáp nhưng theo thiên đạo lăng hành động như vậy phi thường ngu si mặc dù bọn họ làm như vậy vì giảm bất thiêu đốt tính vũ khí để cho trong cơ thể cải du độc tố khuyết tán nhưng nếu có thể chế tạo ra loại cơ giáp này như thế cũng, cũng có thể chế tạo ra một chút vật lý tính chất vũ khí hoàn toàn không cần thiết lãng phí như vậy nhiều kim tiền đi chế tạo một chút báo hỏng tỷ số cực cao dáng vóc to người máy không qua thiên đạo lăng cũng chỉ là nhổ nước bọn một cái nếu như có một cái có thể k h ô n g chế dáng vóc to cơ giáp đối kháng quái thú nói hắn vẫn là vô cùng kích động không có, có một người đàn ông khi còn bé không có kỵ giáp n ộ n g coi như là thiên đạo lăng cũng không ngoại lệ cho nên cho dù biết dùng cơ giáp đối phó quái thú là một cái phi thường ngu xuẩn sự tình nhưng không trở ngại hắn đối với cơ giáp hưng thú n a m ta là phân c ắ t t u y ế năm thời gian từ từ qua đi đến hai hôm ư ờ i bốn năm tháng hai người của toàn thế giới chuyện không nghĩ tới sinh rồi còn thứ hai cải dù đ ổ bộ manila cũng đối với manila hủy diệt phá hủy chẳng qua là lần này không hề giống lần đầu tiên tiêu diệt phủ nhẹ nhàng như vậy bởi vì tại đối kháng phủ thời điểm có thiên đạo lăng mà đối phó manila cái con kia cải dù thời điểm thiên đạo lăng không lại bọn họ hoàn toàn đoán sai cải dù thực lực cuối cùng tất cả đi vây công cái dù bộ đội toàn bộ bị tiêu diệt cuối cùng không thể không vận dụng bom nguyên tử vì tiêu diệt cái dù tổng cộng dùng năm viên bom nguyên tử t i ề n tứ viên cũng không có trúng mục tiêu cái dù cuối cùng cái kia viên hay là bởi vì dùng đủ loại hỏa tiễn nổ hư cái dù một cái bắp đùi mới có thể bị trúng mục tiêu bằng không cũng không khả năng giết chết nó chẳng qua là xâm lược mani l a cái con kia cái dù mặc dù bị tiêu diệt nhưng mani l a chờ tất cả cái dù đi ngang qua địa phương cũng trở thành một mảnh bức xạ hạt nhân p h tích đồng thời philippines cái này khỉ nhỏ quốc gia cũng bởi vì chuyện này mà cùng cái thế giới này chính thức nói một tiếng gặp lại sau căn dựa vào thống kê không trọn vẹn lần này philippines nước chừng chết cả nước dân một m ư ơ cũng chính là hơn một ư ơ i triệu người cái này còn không bao gồm những thứ kia những quốc gia khác phái đi ra ngoài đối phó cải rủ quân nhân tất cả mọi người đều lo lắng không biết lúc nào lại có quái thú xâm phạm đồng thời các nước cũng bắt đầu liên hợp lại điều tra chuyện này chuyện này để cho bọn họ đưa tới một cái cảnh giác một con quái thú có thể là trùng hợp nhưng hai con quái thú cũng không giống nhau phải biết loại này dáng quái thú nếu như một mực tồn ở đây không có khả năng vô duyên vô cớ đến bây giờ mới phải xuất hiện nhất định là có nguyên nhân gì giống như trước đây gỗ tiểu la một dạng nhất thời một cái khác đế vương kế hoạch cũng mở ra chẳng qua là một lần này kế hoạch mục tiêu theo gỗ tiểu la biến thành hiện tại c ạ n dù mặc dù bọn họ đối với nghiên cứu của gỗ t i ể u là ít vô cùng nhưng có một chút có thể khẳng định là cái rủ cùng gỗ t i ể u là cũng không phải là một cái c h ủ loại bởi vì phủ cái này con thứ nhất cái rủ cũng không có giống như nguyên nội dung cốt truyện cùng với xâm phạm man i là cái rủ như vậy bị bị bom nguyên tử ném bom đến tan xương nát thịt để lại một bộ toàn thây điều này cũng làm cho các nước có thể đối với tiến hành nghiên cứu rất nhanh bọn họ phát hiện cái rủ là một loại không giống với địa cầu sinh vật sinh vật kỳ quái kết cấu g ì n cái gì hoàn toàn khác nhau cái này làm cho không ít người cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ cổ nguy cơ này cảm giác rất nhanh liền đã thực hiện còn man i l a quái t h ú c tập kích sự kiện đi qua không bao lâu m e x i k o thánh lucas góc cũng đụng phải cải dù tập kích một lần này nhận lấy cùng tiêu diệt man i l a cải dù một dạng đều là dùng bom nguyên tử đi đánh chết cải dù m e x i k o cũng biến thành một vùng phế tích đồng thời xâm lược m e x i k o cải dù đã lưu lại rồi một cỗ thi thể để cho thế giới các quốc gia có thể tiến một bước đối với cải dù tiến hành nghiên cứu ba lần xâm phạm thời gian để cho đông đảo quốc gia chân chính minh bạch chính mình sau đó phải đối mặt quái t h ú không phải là đơn giản như vậy tồn tại đồng thời bọn họ cũng phát hiện quái thu xuất hiện địa phương chính là thái bình dương một cái lỗ sâu lỗ hồng hai ho mười bốn năm ngày mùng ngày hai tháng chín cải r ù cắt đao xâm phạm sydney đây là quái thú lần thứ tư xâm phạm lần này cũng là sử dụng bom nguyên tử đi đối phó quái thú chỉ là có hai lần trước dùng bom nguyên tử tiêu diệt quái thú kinh nghiệm phe nhân loại liền đem cắt đao hấp dẫn đến hoang tàn vắng vẻ bình nguyên khu vực lại tiến hành ném bom cuối cùng nhân loại dùng hai quả bom nguyên tử chiến thắng cắt đao nhưng là để cho ốc sở chây lia rất lớn một mặt khu vực biến thành phong xạ cấm khu g i ế t định một ngàn tổn hại tám trăm điều này cũng làm cho rất nhiều quốc gia ưu tâm hắn cũng không biết quái thú cụ thể số lượng nếu như mỗi một lần đều dùng bom nguyên tử công kích không cần bao lâu nhân loại cũng sẽ bị chính mình hại chết hơn nữa bọn họ còn phát hiện thân thể của cái dù trong lần chứa độc tố mỗi một lần dùng bom nguyên tử công kích đều sẽ để cho thân thể của cái dù chưng mất đi hết đồng thời cũng để cho cái dù độc tố khuyết t á n đến t ầ n g khí quyển bên trong tại cái dù bị tiêu diệt khu vực phụ cận đã có không ít người bởi vì những độc tố này mà sống bệnh một chút thể nhược nhiều bệnh người càng là trực tiếp vì vậy mà bị bệnh tử vong ảnh hưởng to lớn đi ngang qua ngày mùng ngày hai tháng chín lần thứ tư xâm phạm sự kiện sau với ngày mùng ngày bảy tháng chín liên hiệp quốc thành lập a c i f i m quân liên hiệp phòng bộ đội t đồng thời tại tờ tờ giờ cờ thành lập ba ngày sau tại ngươi triệu mở đại hội giải quyết đối phó quái thú phương pháp ba ta là phân các tuyến ba đồng tử quốc ngươi các nước tướng lanh cùng với một chút nhân vật trọng yêu thần tỉnh nghiêm túc tại trong một căn phòng hội nghị nhìn về phía trước trên bình đài đích thực một người trung niên người này chính là bí thư trưởng đất tin cơ lạc các vị đang ngồi cũng hẳn biết hôm nay tụ tập ở chỗ này mục đích ta cũng không nói nhiều chút ít lời khách sáo rồi chúng ta trực tiếp bắt đầu thương nghị giải quyết cái rủ phương án theo trước mắt mới chỉ tổng cộng có bốn lần cái rủ xâm phạm mỗi một lần xâm phạm đều đại biểu một lần sự đã kích mang tính chất hủy diệt đất tin hững cờ lạc chỉ chỉ phía sau trên màn hình biểu hiện hình ảnh hình ảnh trên biểu hiện toàn bộ đều là cái rủ xâm lấn cảnh tượng tại một cái nào đó g ó c chỗ thiên đạo lăng đang hiếp mắt nhìn tài liệu trước mặt hắn hôm nay tới nơi này thật ra thì là buồn chán mà ở bên cạnh hắn chính là một cái vẻ mặt câu nệ hồng công quan chức hắn ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng bên trong tràn đầy hoảng sợ hắn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải loại chuyện này thời gian hơn một năm thiên địa nha a hai hắn tại hương cảng thế lực càng ngày càng lớn đã trong tối khống chế hương cảng thế lực dưới đất chỉ cần là hương cảng cao tầng đều biết một cái vô hình hắc thủ trong lúc vô tình cầm giữ toàn bộ hồng kông mà nhất để cho bọn họ đau chứng chính là bọn hắn đối với thiên đạo lăng cái này hắc thủ không có, có bất kỳ biện pháp nào mặc dù bọn họ biết thiên đạo lăng chính là hắc thủ sau màn nhưng đối với này không thể làm gì bởi vì vì thiên đạo lăng ở ngoài mặt là một cái hợp pháp công dân hơn nữa còn là một cái đại nhà từ thiện quyên hiến số lớn vốn cho trong nước cùng với hồng kông bản xứ một chút cô nhi trợ giúp bọn họ thành tài nếu như vô duyên vô cớ tìm hắn để gây sự mà nói sẽ đối với hồng kông chính phụ danh dự có ảnh hưởng to lớn đây không phải là kinh khủng nhất địa phương nhất để cho bọn họ khủng bố địa phương là một khi bọn họ có một chút muốn đối phó thiên đạo lăng ý tưởng bọn họ sẽ bị một chút bọn họ không muốn người biết tài liệu tin tức cái này để cho bọn họ hết sức hoảng sợ bọn họ biết một khi mình làm ra cái gì bất lợi cho thiên đạo lăng sự tỉnh bọn họ cả đời này cũng có thể chơi xong cho nên bọn họ cũng không dám ra tay với thiên đạo lăng mà thiên đạo lăng hôm nay mặc dù có thể đi vào là lấy bên cạnh tên quan viên kiêu bí thư thân phận tiến vào nhưng chỉ cần không phải mù mắt người đều có thể nhìn cho ra thiên đạo lăng mới là chủ tâm thời gian từng giây từng phút trôi qua toàn bộ hội nghị đều không đang không ngừng nghị luận như thế nào đối phó cãi rủ, nhưng thương lượng rất lâu cũng không có thương nghị ra một cái làm người kết quả vừa lòng mặc dù bọn họ mà tới mục đích là vì giải quyết cãi rủ sự tình nhưng một khi xuất hiện tỷ như nước khác tại nước nhà thành lập căn cứ quân sự chờ liên quan đến quốc gia mình lợi ích vấn đề thời điểm bọn họ là tuyệt đối sẽ ngăn cản bọn họ cũng không phải là ngu si thành lập căn cứ quân sự dễ dàng nhưng muốn đưa bọn họ đổi ra ngoài liền vô cùng khó khăn united states cùng cây cải đỏ chính là ví dụ tốt nhất united states liền là dựa vào lấy những thứ này đánh vì muốn tốt cho n g ư ờ i khẩu hiệu căn cứ quân sự mà hạn chế lại rất nhiều nước nhỏ để cho bọn họ không thể không vì united states công hiến rất nhiều tài nguyên đi ra cho nên bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý nước khác tại quốc gia mình thành lập căn cứ quân sự ý kiến chương ba trăm bốn mươi tám gà sợ tợ cùng s ờ tợ rất nhanh tại nhất trung thanh nhâm phản đối xuống tợ t ờ giơ cờ đỉnh phong hội nghị kết thúc một lần này hội nghị vô cùng làm người ta không hài lòng các đại quốc vì lợi ích của mỗi người mà không chịu làm ra nhượng bộ mà những thứ kia nước nhỏ là thời khắc lo lắng cho mình cản trở cái d ù mà lại dẫn vào một con đắc lang hội nghị vô cùng không thành công giờ thiên tiên sinh ta chờ một chút phải đi cùng trung ương lãnh đạo gặp mặt ngại cùng nhau sao tại hội nghị kết thúc sau Đứng ở bên ở tiếp theo i n đ hắn phải đi tìm sở tặc cờ cùng với gà sắp tở hai cái này kẻ gian đâu kế hoạch đề nghị người cùng với người sáng tạo tinh thần nghiệm lực theo trong cơ thể của thiên đạo lăng thả ra ngoài rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu tiếp theo sở t ạ c cờ ta cái kế hoạch này tuyệt đối sẽ thành công người tin tưởng ta giúp ta một chút sinh nghiên cứu khoa học vốn một cái đầu hỗn loạn t ả n ra tia khí tức người da trắng trung niên đối diện một cái thần tình nghiêm túc người da đen mở miệng nói g ã t t không phải là ta không tin nhưng ngươi cái kế hoạch này cũng quá ý nghĩ hảo huyền rồi đi để cho người đi điều khiển dáng vóc to người máy đối kháng cãi dù ngươi có biết hay không cái này chấp hành lên c ó bao nhiêu khó khăn một bên khác được đặt tên là sở t ạ c c ơ người da đen cao mày nói h i ệ n nhiên không quá đồng ý chính mình người bạn này kế hoạch nhìn lấy hai người kia thiên đạo lăng liền c ư i một tiếng gadpod c sẽ p h i u một tên viết khoa học gia vợ con ly tán nghèo đ ì n h đương v à n g tại lần thứ tư xâm phạm sự kiện sau liên bắt đầu suy nghĩ như thế nào không dùng tới bom nguyên tử dưới tình huống tìm kiếm một loại càng hữu hiệu càng bảo vệ môi trường phương thức tiêu diệt cải dù có một lần vị này nhìn thấy con trai trong phòng dùng một cái đồ chơi người máy chơi đùa đánh quái thú trò chơi sau nhất thời linh c ả m đại một cái kế hoạch tại trong đầu hiện lên cái kế hoạch này chính là về sau kẻ gian âu cơ giáp kế hoạch kế hoạch nguyên nhân hành động là thông qua chế tạo vóc người to lớn đủ có thể cùng cái du địch nội hình người cơ giáp đối với cải r ù tạo thành đơn thuần mạnh liệt vật lý công kích không cho trên người cải r ù dòng máu cùng độc tố tại binh khí nóng tác dụng xuống theo trong vết thương chạy vào biển dương chứng tới trong khí quyển nói một cách thẳng t h ư ờ n g vì để cho cải r ù bị ẩu đến s u ấ t huyết bên trong dùng võ hiệp trong từ gọi là nội thương đánh gậy kinh mạch mà chết lấy nhân mạch của hắn có thể phi thường nhanh chóng tìm đến lượng lớn nghiên cứu khoa học nhân tài gia nhập cùng nhau tiến hành cái kế hoạch này nhưng duy nhất thiếu chính là tiền loại vật này hôm nay hắn đến tìm sở tắc cờ liền là muốn cho sở tắc cờ trợ giúp hắn đi sinh nghiên cứu khoa học vốn mau chấp hành nhiệm vụ này v ề phần sở t ạ c cờ chính là anh quốc hoàng gia không quân tướng quân đồng thời cũng là trong nguyên bản nội dung cốt truyện nhân vật trọng yếu nhất nhân loại khởi động một hạng được đặt tên là kẻ gian âu kế hoạch quân sự gây dựng một nhánh trang bị có cao cấp nhất khoa học kỹ thuật trang bị quân đội đối với xâm phạm quái thú tiến hành đánh trả sở t ạ c cờ pèn nè có sự là tờ tờ t ờ cờ pa si phíp gym phòng ngự tổng đội chỉ huy trưởng trước là tản gỗ cho sói cơ giáp thao túng người cuối cùng bởi vì sở c h c cờ ở u ệ ca điều khiển một người trong thủ bộ bị thương nguyên nhân hắn thao túng sở c h c cờ ở u ệ ca đồng thời hắn cùng với quái thú lấy mạng đổi mạ s ở tạc cờ sinh ra ở hộ cá thể gia đình cha đĩa mẹ vị vị ẩn đều là quầy rượu hát rong có người mội mội l u c a năm 1995, c h a bởi vì tiền lương vấn đề cùng ông chủ quầy rượu sinh tranh đấu tại dùng binh khi đánh nhau trong bị giết chết khi đó 12 t u ổ i s ở tạc cờ đem ông chủ cùng tay xuống đánh một cái gần chết một cây đuốc nâng cốc đi đốt sạch cảnh này vừa vặn để cho một cái đi ngang qua sĩ quan nhìn thấy phát hiện đứa bé này thiết huyết t i ề m chất tại cảnh sát đến trước khi tới s ở tạc cờ cùng mội mội bị sĩ quan mang đi sau đó bọn họ gia nhập anh quốc hoàng gia không quân h u y khi đó ngội cùng S.C.T. chạm. cờ công kích Ản phòng không năm người lăng Sanford Giang sở sâm Sít rời Khi m O dây, đó mội của hắn luca p ẹ n nẹ c ủ s vừa v ậ n tại san phờ giang s í t c â n g h ỉ phép vị này nhìn tin tức sau sốt ruột cùng vườn thú bốn giờ rưỡi chiều giống như lan g cho nàng đánh vô số điện thoại chính là không gọi được trong lúc s ở t ạ c cờ lấy bốn mươi năm độ góc dáng vẻ ngựa mặt nhìn lên bầu trời ngây n ô thời điểm em gái bảo bối cho chính mình trả lời điện thoại rồi nàng tuyên bố chính mình đang tại phạm đăng bảo căn cư không q u n chuẩn bị trợ giúp quân mỹ đối phó cái kia con tự long sở tạc cờ ngu có chút trăm b ề không được kỳ muội càng làm cho hắn buồn bực là em gái của chính mình hiệu lực với hoàng gia không quân đi nước mỹ là nghỉ phép làm sao cùng mỹ phương lăn lộn cùng nhau đi rồi hả sau đó hỏi một chút mới biết trận này xâm phạm sự kiện làm lớn lên nước mỹ noi theo thế chiến thứ hai trong lúc mỹ anh liên quân cách làm vây công người xâm lăng không có cách nào sở tạc cờ chỉ nói một nhóm chú ý an toàn các loại không may luca ở trong trận chiến đấu này phát ngay sở tạc cờ tại chỗ bị c h ó n g tất cả thân nhân chỉ có muội muội đây không phải là đem người ép vào tuyệt lộ sao theo cái dù tại thế giới các nơi không ngừng hiện lên vũ khí nguyên tử được chứng minh là đả thương địch thủ vạn phương thức sợ tạc cờ đem tất cả cựu hận đều đập về phía cải dù tờ tờ giờ cờ thành lập sau hắn gia nhập tổ chức đó hắn cảm giác mình thiếu m g ộ i m g ộ i rất nhiều cho nên nhất định phải tìm tới một loại phương thức hữu hiệu tiêu diệt cải dù nguyên nhân ta mới vừa nghe được lời ngươi nói đề nghị cảm thấy vô cùng có ý tứ nếu như có thể mà nói ta nghĩ gia nhập vào ngay tại hai người nói chuyện với nhau vô cùng hỏa thời điểm nóng thiên đạo lăng đ ỗ n g nhiên chen vào một câu đi vào ngươi là nguyên bản kịch liệt nói chuyện với nhau hai người nhìn thấy thiên đạo lăng cái này đẹp trai người châu á đ ỗ n g nhiên chen lời vào nhất thời liền một mặt nghi hoặc nhìn hắn thiên đạo lăng đây là danh thiếp của ta nhìn thấy nghi ngờ hai người thiên đạo lăng liền tự giới thiệu mình cũng đem một tấm danh thiếp đưa cho hai người thiên phạt khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn chủ tịch hai người nhận lấy danh thiếp nhìn một chút trên danh thiếp tài liệu nhất thời kêu lên không qua một cái người là nghi ngờ một người là khiếp sợ nghi ngờ là sợ ta cơ khiếp sợ là gât tờ gât tờ ngươi biết hắn nhìn thấy gà sập tờ khi nhìn đến danh tiếp sau lộ ra ánh mắt khiếp sợ sợ tạc cờ liền một mặt nghi ngờ hỏi ừ d ì n số một ngươi hẳn biết chứ nghe được vấn đề của sợ tạc cờ gà sập tờ liền nói d ì n số một chẳng lẽ nói sợ tạc cờ nhất thời trận to cặp mắt nhìn lấy trong tay danh tiếp hỏi chương ba trăm bốn mươi chín hiệp đàm không sai hắn chính là d ì n số một người sáng tạo bị người ngoài gọi là nhân loại tiến hóa cha nói lang thiên gà sập tờ một mặt sùng bái nhìn lấy thiên đạo lang nói hay ngộ hay ngộ biết được thân phận của thiên đạo lang sau sợ ta cờ cũng không có trước đây lạnh lùng cùng p h o n g bị lập tức đưa tay ra cùng thiên đạo lăng bắt tay phải biết trước mặt cái này nhưng là trên thế giới đỉnh cấp nhân vật thiên đạo lăng đi tới cái thế giới này thời gian một năm bên trong trực tiếp thành lập một gian nghiên cứu khoa học công ty cũng đem có thể để cho một người bình thường thân thể nhiều nhất lấy được ba mươi phần trăm cường hóa tế bào cường hóa chất thuốc siêu cấp suy yếu bản bán ra đi ra ngoài vì hắn số lớn hốt bạc cái này cũng là vì cái gì hưởng công chính phủ cùng với hoa hạ trung ương không thể làm gì được hắn nguyên nhân thiên đạo lăng sáng lập thiên phạt khoa học kỹ thuật công ty mỗi tháng thu thuế đều là một số lớn thành tích ai cũng không muốn đắc tội như vậy kim chủ hơn nữa trên tay của thiên đạo lăng còn nắm giữ một loại toàn thế giới cũng không có nắm giữ dìn cường hóa chất thuốc tài liệu thế giới như thế này nổi d a n h cấp bậc khoa học g i a cũng không phải là nói tùy tùy tiện tiện liền có thể trêu trọc một nhánh dìn số một có thể để người ta cường thân kiện thể miễn trừ rất nhiều tiểu tật bệnh quá nhiễu người của toàn thế giới dân đều bị qua thiên đạo lăng thành quả nghiên cứu trợ giúp nếu như bọn họ ép đi thiên đạo lăng mà nói những thứ khác không nói chính bọn hắn quốc gia nhân dân trước tiên đứng ra nói không đồng ý đây mới là thiên đạo lăng tiêu ngạo như vậy cũng có thể tại hồng kông bình yên vô sự nguyên nhân bằng không đã sớm bị người đến cửa t r a đồng hồ nước thiên tiên sinh ngươi thực sự dự định tài trợ ta mới vừa kế hoạch tại thiên đạo lăng cùng sở t ạ c cờ cầm song tay sau bên cạnh gà sập tợn một mặt hương vẫn hỏi phải biết kế hoạch của hắn thiếu nhất chính là vốn mà thiên đạo lăng cái này toàn cầu đệ nhất dịn khoa học kỹ thuật nghiên cứu khoa học công ty chủ tịch chính là không bao giờ thiếu tiền vừa vặn có thể giải quyết hắn khẩn cấp không sai ta đối với kế hoạch của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng nếu như có thể mà nói Ta, ta. ta h nói. Nói sợ tắc cơ, ta mới vừa có phải hay không là tại phát ngộng ngươi nhanh lên một chút bóp ta một chút nhìn lấy thiên đạo lăng rời đi bóng người trên mặt của gasp t i tràn đầy tâm tình kích động hắn biết chính mình cách mình kế hoạch thành công bước đầu tiên đến gần đồng thời trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm nói g a t t r ngươi cảm thấy hắn thực sự nguyện ý bỏ tiền tài trợ ngươi cái này ý nghĩ hảo huyền kế hoạch ở một bên sở tắc cờ vẻ mặt có chút cổ quái nói mặc dù biết thân phận của thiên đạo lăng nhưng khi biết thiên đạo lăng muốn tài trợ gà sắp tờ cái này nao động mở lớn kế hoạch sau hắn liền cảm giác có chút không chân thật ha ha hắn nhưng là bây giờ giới khoa học cao cấp nhất thiên tài ta muốn hắn nhất định sẽ không cùng ta thứ người như vậy bừa giỡn hơn nữa ta cũng không có đồ gì đáng giá hắn mở ra chuyện cười này gà sắp không chút nào hoài nghi nói nghe được lời của gât tơ sợ tặc cờ liền không nói gì thêm đúng như gà s c thật sự nói như vậy gà sợ chính c là một cái k i a khoa học ra không có cái gì nổi danh nghiên cứu khoa học thành quả cũng chính là tại một số thời khắc tham dự một chút không thế nào trọng yếu nghiên cứu khoa học thí nghiệm không có, có bất kỳ đáng giá thiên đạo lăng loại này tồn đang để trong lòng đồ vật ba ta là phân c ắ t t u y ế n bốn tại tờ, tờ giờ cờ phong hội kết thúc ba ngày sau gà sợ liền chỉnh lý xong thật sự có cơ giáp kế hoạch tài liệu đi trước hồng kông chuẩn bị cùng thiên đạo lăng hiệp đàm liên quan với tài trợ cơ giáp kế hoạch sự tỉnh nếu như không phải là bởi vì tài liệu quá nhiều hắn khả năng tại phong hội kết thúc ngày thứ nhất liền đến hồng kông tìm thiên đạo lăng hiệp đàm liên quan với cơ giáp kế hoạch sự tỉnh hoa nhìn lấy trong đô thị phồn hoa như vậy một cái nhà giống như d i s n e y lâu đài hào hoa thành bảo gasp tợ cằm cũng sắp rơi xuống đất đối với gasp tợ vẻ mặt bên cạnh người đi đường đã thấy có lạ hay không rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy tòa lâu đài này thời điểm đều sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy thiên đạo lăng tòa pháo đài này có thể nói trở thành hồng kông mới một cái tự t r ư n g cũng là một cái mới địa điểm du lịch chỉ cần là tới hương cả người đều sẽ tới nhìn một chút tòa này xây dựng ở gọi là thế giới cao quý nhất đất trên hơn nữa tại trong thời gian mấy tháng xây xong lâu đài hơn nữa trọng yếu hơn chính là tòa pháo đài này vẫn là thế giới thật xin lỗi nơi này là thiên phạt công ty cửa vào nếu như tiên sinh là muốn thăm viếng nói mời tới một cái khác cửa vào tiến vào đang vì hùng vĩ lâu đài thán phục một p h e n sau ga sập tợn liền đi tới lâu đài nơi cửa chính chỉ bất quá mới vừa đi tới nơi đó liền bị một bảo vệ chặn lại đường đi thiên đạo lăng tòa pháo đài này chia làm bốn bộ phận một phần là thiên p h ạ t công ty nơi làm việc một phần là hắn trụ sở của mình một phần là cung cấp một chút du khách du lịch thăm viếng khu vực về phần còn lại một bộ phận chính là ngành nghiên cứu khoa học toàn bộ lâu đài nghiêm mật nhất đồng thời cũng là thần bí nhất một bộ phận cũng chỉ có thiên phạt trong công ty nhân viên nghiên cứu khoa học mới có thể tiến vào về phần những thứ khác những người không có nhiệm vụ sau khi tiến vào sẽ lấy người xâm lăng thân phận bị thiên phạt công ty mà bị nắm bắt lấy nếu như tại xác nhận người xâm lăng chỉ là lầm xông vào nói cũng sẽ bị áp tải đến cục cảnh sát nếu như là những thứ kia ngoại quốc đơn vị phái tới gián điệp kết quả như vậy liền bi thảm hơn nhiều lắm toàn bộ đều sẽ bị thiên đạo lăng cầm đi làm vật thí nghiệm hắn cũng không phải là thánh mẫu mặc dù những thứ này khoa học kỹ thuật với hắn mà nói chẳng qua là một chút không cần hàng rắc rưởi nhưng ở không có được hắn cho phép dưới tình huống hắn là tuyệt đối sẽ không khiến người khác đ ạ t được dĩ nhiên những thứ kia phái ra gián điệp đơn vị sẽ đối với thiên đạo lăng đưa ra kháng nghị cùng với xin lục soát chỉ bất quá toàn bộ đều bị thiên đạo lăng lấy nghiên cứu khoa học trọng địa không được lục soát cùng với để cho thuộc về chính mình người điều tra tới xử lý đối với cái này những thứ kia đơn vị nhất định là không nguyện ý nhưng thiên đạo lăng coi như hồng kông d ư ớ i đất h o à n g giả quốc gia khác muốn thông qua chính phủ đi đối với thiên đạo lăng tiến hành làm áp lực là hoàn toàn k h ô nghe có k ả n n ă được hiện, c lời c ù a gà n sập tờ h sau tên tiêu bảo an liền lập tức thông qua trong tay một đài điện thoại di động thông minh đi xác nhận rất nhanh được đáp lại nhất thời hắn liền để gà sập tờ vào trong lâu đài nội bộ chương ba trăm năm mươi thứ một đài cơ giáp khoảng cách cờ tờ giờ cờ phong hội kết thúc ngắn ngắn không đến thời gian một tháng bên trong thương cảng cư dân liền phát hiện một cái to lớn công trường tại quần áo xanh đảo một cái hải cảng bên đang nhanh chóng xây dựng lên tới cái này công trường chính là thiên đạo lăng chuẩn bị vì kế tiếp kẻ gian âu kế hoạch kiến tạo căn cứ đồng thời cũng là trên cái thế giới này thứ nhất thật sự cơ giáp chế tạo căn cứ đối với cái này tòa căn cứ thành lập cả thế giới nhân vật đứng đầu đều là biết đến tất cả mọi người khi biết cái này cơ giáp kế hoạch phản ứng đầu tiên liền là cười nạo thiên đạo lăng tự đại cùng với ý nghĩ hảo huyền lại có thể sẽ nhớ người máy đi đối phó quái thú để cho rất nhiều người cảm thấy phi thường hài hước cũng vậy gà sắp tợ kế hoạch này người phụ trách chủ yếu vô cùng khẩn trương sợ hai thiên đạo lăng sẽ bỗng nhiên rút vốn mà để cho cái kế hoạch này sinh non tại thiên đạo lăng một phen bảo đ ằ m sau h ắ n m ớ i thật sự yên tâm lại bắt đầu chế tạo bộ thứ nhất kẻ gian đ ầ u cơ giáp bởi vì vì thiên đạo lăng tại máy móc khoa học kỹ thuật phương diện nắm giữ siêu cao kỹ thuật kẻ gian đ ầ u cơ giáp phương diện nghiên cứu công tác so với trong bản gốc đơn giản hơn không biết bao nhiêu lần một cái lại một cái linh kiện bị chế tạo ra sau đó lắp g á p dùng không tới gần hai tháng thứ một bộ g á p máy liền bị chế tạo ra hơn nữa cái này một bộ giáp máy nếu so với trong bản gốc g cơ giáp trước phải vào không biết bao nhiêu lần tại trong bản gốc g đời thứ nhất cơ giáp bởi vì nghiên cứu thời gian cấp bách quan hệ rất nhiều vấn đề không có được hiệu quả giải quyết thì như hạch giáp máy phóng xạ sẽ cho người điều khiển mang đến ảnh hưởng cực lớn sợ tạc c ờ chính là nhân này mà mắc bệnh ung thư sau đó mấy đời cơ giáp cái vấn đề này cũng nhận được giải quyết nhưng sử dụng động lực hạt nhân cơ giáp cũng không nhiều chỉ có tản gỗ cho sói đường chân trời dũng sĩ nguy hiểm người lưu lạc chờ là đã biết hạch á p máy còn lại ví dụ như gió bao đỏ ngầu tủy điện khởi động sợ c ắ c cỡ ở hụ tuột bị nệ khởi động đều là thông thường giáp máy mà bây giờ cái này một đài kẻ gian âu cơ giáp trừ vũ khí phương diện này bên ngoài những phương diện khác vô luận là tính năng vẫn là số liệu đều đã đủ để cùng trong bản gốc đời thứ năm cơ giáp sánh bằng thậm chí càng cường đại hơn chỉ thấy ở căn cứ trung ương sân thượng trên đứng yên một đài cao tám mươi m cả người trên dưới tản ra màu đèn kim loại sáng bóng dáng vóc to cơ giáp bề ngoài giống như một cái trắng hán tại trên vai phải xăm một cái kim sắc hoa hạ thần long hai tay kiếm duệ vô cùng cái này chính là cái thế giới này thứ một bộ giáp máy long thần hảo hơn nữa cùng trong bản gốc những thứ kia muốn chết xây dựng ở trên đầu buồng lái này không giống nhau long thần số buồng lái này là xây dựng ở phòng ngự cường đại nhất lồng được chỗ có thể hiệu quả bảo vệ người điều khiển an toàn chúng ta thành công thành công mang đỉnh đầu nón an toàn g ạ t sập tờ một mặt hương phấn nói ở bên cạnh hắn rất nhiều công nhân cũng đang hoan hô bởi vì trước mặt đài cơ giáp này là tại bọn họ mắt xuống từng cái từng cái giáp lại cùng con của bọn hắn không có khác nhau chút nào bây giờ thấy đứa bé này ra đời tất cả mọi người đều vô cùng h ư n g phấn không còn có một bước chưa hoàn thành đang lúc mọi người hoan hô thời điểm đứng ở một bên đồng d ạ n g là nhìn lấy long thần số thiên đạo lăng liền mở miệng nói vâng chúng ta còn có một bộ không có thành công nghe được lời của thiên đạo lăng g a s p t e vẻ mặt hưng phấn rất nhanh liền bình tĩnh lại hắn biết hoàn thành cơ giáp chẳng qua chỉ là bước đầu tiên còn có trọng yếu nhất một bộ chưa hoàn thành đó chính là được gọi là thần kinh bắc cầu hệ thống đồng bộ hệ thống hay hoặc là thông cảm giác hệ thống giờ dịp hệ thống c a t l i n thông cảm giác hệ thống bây giờ tiến hành đến giai đoạn gì thiên đạo lăng nhìn về phía đứng ở bên cạnh g a s t e một cái tóc vàng nữ tính dò hỏi carlin là g a s t e học sinh hai vị đại học thời điểm liền mắt đi mày lại g ạ t sợ khi đó cùng thê tử nạ xì、si、đã đã định suốt đời cho nên cắt lìn thời đó thân phận là bỏ qua ngươi lao bà muốn phòng tìm ta tiểu tam g ạ t sợ sau khi kết hôn gia đình hòa thuận con trai nhu thuận nhưng vẫn cùng cắt lìn vương vẫn không g i ế t được rốt cuộc có một lần bị thê tử nạ xì、si、bắt gian tại trận đoạn hôn nhân này cũng đến đây chấm dứt từ nay về sau g ạ t sợ hút thuốc say rượu nghèo rất mồng tơi cắt lìn mặc dù bình bộ thanh vân gia nhập đ h o a nhưng là bởi vì quá độ dựa vào kháng m t thước dược vật mà thường xuyên xin nghỉ vào bệnh viện thiếu chút nữa bị sòng quy có thể nói ba ngôi tình nhân sự kiện phá hủy hai vị thiên tài sinh hoạt lẫn nhau đều không có mặt thấy đối phương lần này hợp tác cơ hồ cũng coi là l ỡ n mặt tiến tới với nhau cắt lín là thần kinh bắc cầu hệ thống ngành chủ nhiệm vì điều khiển kế hoạch tiến hành thí nghiệm hiện tại long thần hào kiến tạo ra được như vậy thì có thể bắt đầu kẻ gian âu kế hoạch bước thứ hai kế hoạch thông cảm giác kế hoạch ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian thoáng qua rồi biến mất thời gian một tháng lần nữa đi qua thông cảm giác hệ thống kế hoạch cũng tiến vào giai đoạn thí nghiệm đối với cái kế hoạch này bắt đầu khó khăn thiên đạo lăng vô cùng rõ ràng cơ giáp mới đầu bị thiết lập vì là một người tiến hành điều khiển kết quả nghiệm phát hiện một người không cách nào điều khiển cơ giáp thân thể con người cùng cơ giáp liên tiếp sau khu động cơ giáp trở về đại lượng số liệu cùng chỉ thị một người hệ thống thần kinh không thể chịu đựng nhất định phải hai người nhưng hai người cũng là với nhau cá thể độc lập năm 2015 n g à y 30 tháng 1 làm ổn tiểu tử cơ giáp lần đầu tiên chân nhân thí nghiệm thất bại nguyên nhân chính là ở đây một tên trong đó người điều khiển bởi vì nghị mị nữ kia mà tất cả số liệu tin tức đều đẻ ở một tên khác người điều khiển cắt thì trên người adam đưa đến hệ thống thần kinh dối loạn tử vong cho nên cũng liền có đem hai vị người điều khiển hệ thống thần kinh liên kết cờ hờ Thái chính niệm, cũng lúc mới bắt đầu mọi người vô cùng không hiểu thiên đạo lăng tại sao hưởng công vô ích rõ ràng một người liền có thể khống chế tại sao phải gia tăng đến hai người loại này gia tăng khống chế khó khăn kế hoạch sau đó bọn họ liền phát hiện một người sử dụng thông cảm giác hệ thống thời điểm gánh vác quá lớn hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành không thể khôi phục tổn thương vào lúc này bọn họ mới thật sự nhận thức được thiên đạo lăng dự kiến trước đồng thời cũng biết thông cảm giác hệ thống kế hoạch cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy vì hoàn thành cái này thí nghiệm thiên đạo lăng cũng hướng toàn thế giới thu nhận có thể tiến hành tâm linh tương thông huynh đệ tỷ bội cùng với thân nhân đồng bộ nghe vào đơn giản thao tác tương đối khó khăn đây là một loại tương tự tâm linh dung hợp kỹ thuật hai gã người điều khiển với nhau chia sẻ ký ức cảm giác tình cảm thậm chí bản năng nói một cách thẳng thừng đây mới thực sự là mà hợp thể đem hai người làm thành một người sử dụng một trong số đó trở thành nửa trái não một vị khác là nửa phải não tất cả tư tưởng động tác cùng hành động chỉ thị thống vừa hoàn thành chương á i đối với này ba trăm năm mươi một chuẩn bị đánh giá năm hai nghìn h một m ư ờ i năm ngày hai mươi ba tháng bốn cải du lại xuất hiện một lần này tấn công địa điểm là canada vạn cú vờ tại hồng kông kẻ gian đ â u trong căn cứ thiên đạo lăng đang xuyên thấu qua vệ tinh theo dõi kiểm tra vạn cụ v ỡ tình huống chỉ thấy trong hình một cái vừa cao vừa gầy làn da màu xám bả vai phần lưng bàn tay có màu đỏ đầu t h o n dài mọc ra hai cặp mắt chậm nhìn còn tưởng rằng là to lớn khoa học quái nhân cải dù thiên tiên sinh chúng ta có phải hay không nên bắt đầu khảo nghiệm nhìn lấy trong hình đang tại cổ động phá hư cải dù ở bên cạnh gà sập tờ liền mở miệng d o hỏi ừ bắt đầu đi nghe được lời của gà sập t thiên đạo lăng gật đầu một cái long thần hào kẻ gian lâu thực chiến khảo sát chính thức bắt đầu thiên đạo lăng mà nói nhất thời xuyên thấu qua khuyết đại âm thanh hệ thống truyền khắp toàn bộ trụ sở trong lòng đất nghe được thiên đạo lăng mệnh lệnh này trong căn cứ tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn rồi bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu trong hình cũng xuất hiện hai gã d á ngoài n g chỉ có một chút khác biệt châu á trẻ tuổi cái này chính là thiên đạo lăng tại mấy tháng này trong xuyên thấu qua nữ hoa sàng lọc chọn lựa mà tới du hiệp cái này hai huynh đệ đến từ hoa hạ một cái nghèo khó c h ấ n nhỏ mỗi ngày trải qua gian khổ thời gian thiên phú cũng không cao chú sinh nơi nơi trong người bình thường không có gì khác nhau nhưng có một chút để cho thiên đạo lăng chú ý chính là bọn họ vô cùng ăn ý hơn nữa tính cách chất p h á t thật h à liền hướng một điểm này thiên đạo lăng liền để cho bọn họ trở thành lòng thần số du hiệp đôi minh đệ này tại nhân viên làm việc dưới sự giúp đỡ mặc vào một bộ tràn đầy hoa hạ sắp thái sát người khôi giáp sau đó một cái tủy sống kẹp lắp đặt đến bọn họ khôi giáp phía sau trong lõm cơ giáp nghiêm khắc mà nói là thao tác khoang thuyền chân chính cùng nhân loại liên kết địa phương thông qua tủy sống kẹp cùng nhân thể liên kết cơ giáp máy vi tính mới có thể đọc lấy sóng não của ngươi sóng hoàn thành òn liên tiếp bình thường tủy h sống kẹp đều bị ngâm đang chứa đầy nước muối sinh lý trong thùng đang lắp ráp giai đoạn tủy h sống kẹp chuyển tồn tại tràn đầy bọt giàn kín trong dương mặc sắp xếp xong chuẩn bị vào vị trí số liệu trung chuyển ngưng cao su đang toàn diện chuyển trong du hiệp ăn mặc hoàn thành tại ăn mặc xong chuyện sau hai người liền đi tiến vào nằm ở căn cứ đỉnh buồng điều khiển bên trong vô số cánh tay cơ giới bắt đầu đem hai người cố định bởi vì vì thiên đạo lăng nắm giữ vượt qua cái thời đại này máy móc khoa học kỹ thuật quan hệ buồng điều khiển nội bộ toàn bộ đều là tự động cũng không cần giống như thêm vào nhân viên làm việc trợ giút nương tựa hai gã du hiệp bản thân liền có thể trực tiếp hoàn thành chuẩn bị lý thanh lý hoành hôm nay là các ngươi lần đầu tiên xuất chiến các ngươi chuẩn bị xong chưa chờ hai người chuẩn bị xong thời điểm thiên đạo lăng liền mở miệng dò hỏi thiên tiên sinh chúng ta đã chuẩn bị xong chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng lý thanh cùng lý hoành thần tình kích động đáp bọn họ vốn chỉ là bình thường người bình thường mỗi ngày tại hãng dây chuyển sản xuất trải qua khô khan sinh hoạt mẹ một cơn bệnh nặng để cho bọn họ t á n ra bại sản nếu như không phải là thiên đạo lăng xuất hiện bọn họ đều đã xem xét bán máu kiếm tiền cho nên đối với thiên đạo lăng bọn họ là vô cùng cảm kích hơn nữa bây giờ có thể khống chế dáng vóc to cơ giáp đi đối kháng những thứ kia giết hại nhân loại quái vật bọn họ cầu mà không được ta tin tưởng các ngươi các đơn vị chú ý chuẩn bị thả xuống đang cùng lý thanh huynh đệ nói mấy câu nói sau thiên đạo lăng liền hướng về phía một bên nhân viên làm việc nói chuẩn bị thả xuống trong trưởng quan nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng bên cạnh nhân viên làm việc lập tức đ áp đồng thời tại trên máy vi tính nhân mấy cái b u n g điều khiển các hạng số liệu xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính chờ tất cả hệ thống trình tự xác nhận sau nằm ở căn cứ đỉnh vườn điều khiển liền nhanh chóng rơi xuống chờ hạ xuống long thần hào phần lưng sau mới ngừng lại đồng thời long thần số phần lưng mở ra lộ ra một cái trống giống nội thất vườn điều khiển nhất thời bị phía sau tay cơ giới bình an bỏ vào xác nhận kết hợp t r ư ở n g quan chờ vườn điều khiển tiến vào long thần hào nội bộ sau nhân viên làm việc liền mở miệng nói mở ra người điều khiển trong lúc đó còn liên tiếp trình tự thiên đạo lăng tiếp tục ra lệ còn là lạp đinh ngữ cầu ý tứ là chỉ người cùng cơ giáp liên kết sớm nhất bị nghiên chế ra được vốn sẵn có cách mạng tính chất liên tiếp phương thức cũng không phải là thật sự hướng đại não trên sen vào cái ống mà là đọc lấy người điều khiển sóng điện não số liệu tại trong máy vi tính sao chép một cái đầu vóc ý thức cơ giáp ai liên kết cái này giả tưởng đại não số một lưu đ ầ y sân thượng mở ra tất cả mọi người nhân viên làm việc mời rời đi tất cả nhân viên làm việc mời rời đi tiến hành còn liên tiếp thời điểm toàn bộ căn cứ liền vang lên tiếng cảnh cáo làm cho tất cả mọi người viên rời đi đồng thời đỡ long thần số những công việc kia đài cũng từ từ rời đi căn cứ cửa chính cũng chậm rãi mở ra long thần hào dưới chân sân thượng liền bắt đầu đem long thần hào rời đưa đến căn cứ ngoài cửa chính mẹ người máy đó là cái gì các ngươi mau nhìn tại quần áo xanh đảo phụ cận bãi biển du ngoạn những thứ kia du khách cùng với cư dân nhìn phía xa xa trên vách núi xuất hiện dáng vóc to người máy trên mặt của mỗi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ đặc biệt là cư dân phụ cận bọn họ mặc dù biết bên kia có một cái to lớn nhà máy nhưng cái công xưởng này cụ thể là làm cái gì lại không có ai biết bây giờ thấy bộ kia theo nhà máy bên trong đi ra ngoài dáng vóc to người máy tất cả mọi người đều ngu rút vòng chuẩn bị hoàn tất đang tại điều chỉnh thiên tiên sinh làm long thần hào bị san bằng đài rời khỏi căn cứ sau lý thị huynh đệ phải trả lời nói rất tốt bắt đầu tiến hành thần kinh liên tiếp đi tại xác nhận sau thiên đạo lăng liền gật đầu một cái đồng thời ấn xuống một cái bên cạnh n ú ớ tấn thần kinh liên tiếp mười lăm giây đếm ngược bắt đầu mười lăm mười bốn mười ba mười hai năm theo thiên đạo lăng đệ nút tấn xuống căn cứ phòng chỉ huy cùng với long thần hào buồng điều khiển liền vang lên một trận giọng nữ chuẩn bị xong tiến vào đầu của ta rồi sao em trai nghe đếm ngược â m thanh lý thanh liền nhìn lấy lý h u ỳ n h nói ta đã chuẩn bị xong lý hoành nhất thời đáp hai người nhất thời nhìn nhau cười một tiếng sau đó hít thở sâu một hơi chuẩn bị kế tiếp thần kinh kết nối bọn họ đã thử qua rất nhiều lần thần kinh nguyên đối tiếp bắt đầu ba hai một giọng nữ vang lên lần nữa thân thể hai người chấn động mạnh một cái thần kinh nguyên đối tiếp tín hiệu mãnh liệt ổn định đại não nửa phải cầu điều chỉnh trong đại não nửa trái cầu điều chỉnh trong điều chỉnh h o à n tất truyền thông trong trong phòng chỉ huy nhân viên làm việc báo cáo tình huống tương quan rất tốt các ngươi nhớ kỹ lần này là kẻ gian âu cơ giáp lần đầu tiên ra đời tuyệt đối không cho làm mất mặt ta biết chưa Tại c h ỗ có kết n ố i đ ề g ba t h n thiên đạo l ă n liền g m i ệ năm g h mươi của hai n lăng, đi vạn cù vờ kinh thiên hào máy bay trực thăng chuẩn bị đem long thần hào đưa tới vạn cù vờ tại lý thị huynh đệ sau khi chuẩn bị xong thiên đạo lăng cứ tiếp tục ra lệnh di di nhất thời hơn m ộ ư ơ i chiếc máy bay trực thăng liền từ căn cứ bãi đậu máy bay chỗ dâng lên hơn m ư ơ i cái dây thừng cùng với một cái giá đỡ đem long thần hào cố định trụ sau đó đem nặng đến hơn hai tấn long thần hào nhắc tới hướng phương hướng của canada tiến tới những thứ này máy bay trực thăng đều là trải qua đặc thù chế tạo mỗi một chiếc máy bay trực thăng trọng tải lượng đạt tới ba trăm tấn chỉ yêu cầu mười chiếc máy bay trực thăng liền có thể ung dung đem một bộ giáp máy vận đưa qua thiên tiên sinh ngươi nói chúng ta sẽ thành công sao nhìn lấy dần dần đi xa long thần hào ở bên trong phòng chỉ huy gà s ọ p thợ cùng với cắt lìn khẩn trương d o hỏi mặc dù bọn họ tiến hành rất nhiều mô phỏng khảo sát nhưng thực chiến vẫn là lần đầu tiên cho nên bọn họ thập phần lo lắng kế hoạch sẽ sẽ không thành công nếu như thất bại như vậy thì thật sự là ném quá mất mặt phát phải biết cái này nhất kế hoa liền hao tốn mấy trăm ước usd hơn nữa những tiền này toàn bộ đều là thiên đạo lăng tài trợ một khi thất bại liền đại biểu thiên đạo lăng đầu tư thất bại mấy chục tỷ usd coi như là đem hai người bọn họ bán đi cũng không đủ số lẻ cho nên vô cùng lo lắng yên tâm được nhất định sẽ thành công đối với bọn họ lo lắng thiên đạo lăng không để ý chút nào ngược lại lòng tin mười phần long thần số tính năng hắn là vô cùng rõ ràng mặc dù chỉ là hắn một cái thí nghiệm sản vật nhưng toàn thể tính năng cùng thể thực lực so lực vạn ớ i giáp tiểu biết trong bảng gốc thứ một bộ giáp máy ồn ào tiểu tử ào bảng ồn không gốc bộ máy m h hơn bao nhiêu như lần, nếu bao đều vậy c ó có nói có thể thiên thể tuyệt xuất đánh chỉ khiển không không khả hiện bị bại, bằng đạo điều đối quá cái lăng người năng ngoài rưỡi, là gì rấp ý mớn. vơ n c v một đầu to lớn cải rủ đang tại cổ động phá hư khoảng cách nó xâm phạm đã qua mười giờ toàn bộ cư dân của vạn cú vợ cũng đã theo rút lui vạn cú vơ chỉ còn lại quân đội cùng với một chút vẫn chưa có hoàn toàn chạy trốn cư dân trên bầu trời cùng trên mặt đất cũng có quân đội tại xạ kích cải dù nhưng hiệu quả quá nhỏ đối với cải dù không có ảnh hưởng chút nào trường quan chúng ta đã chi trì không nổi một tên lính xuyên thấu qua điện thoại vô tuyến hướng cấp trên của mình báo cáo ngay vừa mới rồi đã có chừng mấy đài xe tăng bị sụp đổ nhà ảnh hưởng đến mà bị phá hủy trên bầu trời chiến đấu cơ cũng bị cải dù hủy diệt vài khung hoàn toàn không ngăn cản được hành động của cải dù ai nhìn dáng dấp chỉ có thể thỉnh cầu united sử dụng bom nguyên tử tới tiêu diệt cái con kia cải dù rồi canada thủ tướng nghe được những sĩ quan kia báo cáo sau trên mặt liền lộ ra một chút bất đắc dĩ vẻ mặt bom nguyên tử là tiêu diệt cái dù lợi khí đồng thời cũng là tiêu diệt nhân loại lợi khí không tới bị bất đắc dĩ mức độ Hắn là thủ u tướng hồng kông thiên phạt công ty chuyển đến một tin tức ngay tại canada thủ tướng do dự không quyết định thời điểm thư ký của hắn nhất thời tiến lên hướng về phía hắn nói một câu t i nghe tức ì n g được bí thư nói canada thủ tướng liền n g â y n g ẩ n hắn không biết vào lúc này thiên phạt công ty cái này nghiên cứu khoa học công ty sẽ chuyển tới tin tức gì thiên phạt công ty p h ả i ra một bộ giáp máy bí thư thần sắc có chút quỷ dị nói cơ giáp bọn họ thực sự làm nghe được bí thư trả lời canada thủ tướng trên gương mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc thiên phạt công ty cơ giáp kế hoạch hắn đã sớm nghe nói qua chỉ bất quá vẫn không có để ý hắn thấy đây chẳng qua là khoa học ra ý nghĩ hảo huyền nhưng không nghĩ tới bọn họ thực sự làm được ừ hơn nữa bộ kia cơ giáp sẽ tại nửa giờ sau đến vạn cú vơ hy vọng chúng ta có thể toàn lực phối hợp bọn họ thủ tướng các hạ n g chúng ta làm như thế nào đáp lại bọn họ bí thư gật đầu một cái cũng dò hỏi ai nói cho bọn hắn biết canada toàn lực ủng hộ bọn họ canada thủ tướng biến đổi sắc mặt một cái cuối cùng liền quyết định nói mặc dù hắn không biết cái này cái gọi là cơ giáp rốt cuộc là đồ chơi gì nhưng đã đến loại này nguy cấp tồn vong tình huống không thể làm gì khác hơn là ngựa chết thành ngựa sống nếu không chỉ có thể hướng u nai tị tết thỉnh cầu sử dụng bom nguyên tử loại này hắn nhất không kết quả mong、muốn. ta hiện tại lập tức đem cái tin tức này đáp lại cho bọn hắn nghe được thủ tướng mà nói sau bí thư lập tức rời đi chuẩn bị đem thủ tướng ý tứ thông chi cho thiên phạt công ty biết cùng lúc đó thế giới các nước cao tầng cũng nhận được giống nhau tin tức thiên phạt công ty phái ra cơ giáp đối phó c ạ i rủ đây là rất nhiều quốc gia cao tầng đều hết sức chú ý mặc dù rất sớm trước thiên phạt công ty liền mời các nước cùng bọn họ cùng nhau mở ra cơ giáp kế hoạch nhưng là bọn họ cũng không coi trọng rất nhiều quốc gia cũng không muốn thử nghiệm loại này ý nghĩ hảo huyền hơn nữa lãng phí kim tiền kế hoạch đối với những quốc gia này rất nhiều chính khách mà nói quái thú chỉ cần không phải hao tổn đến ích lợi của bọn họ bọn họ là tuyệt đối sẽ không khẩn trương trừ phi là có nhân chứng minh cái kế hoạch này có thể được bằng không nếu như chẳng qua là trên đầu môi nói có thể phòng ngừa những quái thú này mà đi xây dựng đắt tiền cơ giáp mà nói bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý đi thử nghiệm cho nên bọn họ giống như nhìn một chút cơ giáp kế hoạch rốt cuộc có thể hay không được trong lúc nhất thời toàn thế giới ánh mắt đều chú ý vạn cú vờ bốn ta là phân cắt tuyến bốn mọi người khỏe ta là c b s ký giả đài truyền hình c h a s i Chúng ta đang tại vở cho các người phát sóng trực tiếp ta Nhưng vở kiến trúc. mọi người khỏe ta là bbc ký giả đài truyền hình mọi người khỏe nơi này là hoa hạ đài truyền hình trung ương quốc tế băng tần vạn cụ vợ xa xa bầu trời rất nhiều giá bất đồng i ự u sở cọc máy bay trực thăng đang chụp hình cái rủ tình huống cho người của toàn thế giới dân phát sóng trực tiếp tình huống bây giờ c h ờ một chút đó là vật gì người máy ngay tại đông đảo phóng viên báo cáo tiêu diệt cải dù tình huống thời điểm bọn họ liền thấy tại nắng chiều chiếu d ọ i xuống một đài tràn đầy khoa h u y ễ n khí tức tản ra màu đèn kim loại sáng bóng dáng vóc to cơ giáp đang bị hơn mười chiếc máy bay trực thăng kéo qua tới toàn thế giới tại trước tv mặt nhìn lấy báo cáo tin tức người xem cũng bị trong tv hình ảnh kinh sợ rồi chừng ba trăm năm mươi ba thắng lợi người máy cái kia là người máy chẳng lẽ đó chính là canada đối phó cải dù bí mật vũ khí nhìn l ấ y phương xa bị máy bay trực thăng vận chuyển dáng v ó c to người máy tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi giống xa xa đang tại cổ động phá hủy công trình kiến trúc cai r ù cũng nhìn thấy trên bầu trời bị vận chuyển cỡ lớn cơ giáp trong miệng nhất thời phát ra một trận tiếng gầm g ừ và n h tại cai r ù gào thét thời điểm trên bầu trời long thần hào cũng được phong thích nặng nề người máy hạ xuống khoảng cách cai r ù hơn mấy ngàn mét trên mặt đất mặt đất khoảng cách chấn động có thể nhìn ra được đài cơ giáp này cũng không phải là lấy r a hù do người tin tức mới nhất đây là thiên phạt công ty vì đối phó c á i dù mà bí mật nghiên cứu chế ra kẻ gian đâu cơ giáp long thần h ả o ba rất nhanh các người phóng viên đều nhận được liên quan với long thần số tin tức long thần h ả o tất cả tại tv người trước mặt nghe được phóng viên nói sau trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn không lỗi tiểu nói vê đốt vê đốt ép mặc dù không cái này cái gọi là long thần h ả o thực lực như thế nào nhưng theo hắn cái k i a tản ra khoa huyễn khí tức bề ngoài cũng không phải là đơn giản ra hỏa cho nên trong lòng của bọn họ vẫn có kích động vô cùng tại bọn họ ánh mắt hưng phấn trong trong màn ảnh dáng vóc to cơ giáp màu đen bắt đầu động có thể rõ ràng mà thấy được cơ giáp đen t u i thân thể tản mát ra một trận màu xanh ra trời ánh sáng yêu ớt sau đó người máy lấy trăm mét chạy nước rút tốc độ nhanh tốc độ hướng đối diện cải r ù hướng mấy ngàn mét khoảng cách tại ngắn ngủn trong vài giây bị gần hơn trong nháy mắt đi tới trước mặt của cải r ù do đặc chế hợp kim ti tan chế tạo mà thành hai tay cũng trong nháy mắt này giống như cái cặp vỗ vào trên đầu của cải r ù vê n h một trận để cho người nghe được đều cảm thấy nhức nhối trầm muộn tiếng va chạm vang lên mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy đầu của cải dù tại long thần số dưới song chưng trực tiếp chụt phải có điểm biến hình màu xanh da trời máu tươi nhất thời theo trong miệng của cải dù phun ra đau đớn kịch liệt để cho cải dù ai giống một tiếng đồng thời cơ múa tinh tế móng ướt cố gắng công kích trước mặt cái này cho chế tạo thống khổ ra hỏa nhưng còn không có đợi móng của nó bắt cơ giáp cơ giáp hai tay liền trực tiếp nắm cánh tay của cải dù để cho công kích của nó rơi vào khoảng không chỉ là giao thủ hai ba lần trước ti vi mặt người xem đều đã nhìn ra được thực lực của hai bên đã có không ít người đã bắt đầu hoan hô nhân loại tại đối phó cải dù phương diện rốt cuộc tìm được trừ bom nguyên tử trở ra những vũ khí khắc rồi bọn họ làm sao có thể mất h ư n g đây cùng đông đảo t v trước mặt người xem một dạng tại phía xa hồng kông kẻ gian âu căn cứ tất cả nhân viên làm việc cũng lộ ra tâm tình kích động nhìn lấy trong hình thiên về một bên tình thế trên mặt của thiên đạo làng cũng lộ ra vẻ mỉm cười long thần hào mặc dù cùng trong bản gốc ồn ào tiểu tử một dương đều là thứ một bộ giáp máy nhưng vô luận là tại chế tạo kim loại động lực nhân liệu vẫn là trí năng các phương diện trên hàm lượng khoa học kỹ thuật so với trong bản gốc thứ một bộ giáp máy muốn cao hơn nhiều tại kim loại phương diện chế tạo cơ giáp kim loại là thiên đạo làng cung cấp đặc chế kim loại so với cái thế giới này cao cấp nhất hợp kim ti tan còn cứng hơn trên gấp mấy lần đang động lực phương diện liền càng không cần phải nói cơ giáp cũng chính là phóng đại bản người máy tại trong bản gốc cơ giáp nhìn qua mặc dù phi thường khốc nhưng có thật nhiều phương diện đều là đang lãng phí cơ giáp động lực nhiên liệu mà thiên đạo lăng cũng không giống nhau hắn nắm giữ đại lượng chế tạo cơ khí người kinh nghiệm dạng cấu tạo nhất tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa hoàn toàn không cần phải tiến hành những thứ khác những thứ kia không liên quan thí nghiệm trực tiếp liền có thể chế tạo ra khắp mọi mặt tính năng đều so với bản gốc mạnh cơ giáp đi ra về phần cơ giáp nhiên liệu mặc dù cũng động lực hạt nhân nhưng hiệu quả tính cùng với an toàn tính đều phải so với trợ giúp tốt hơn nhiều tuyệt đối sẽ không tổn hại đến người điều khiển thân thể an toàn chứ những thứ này ra cơ bản nhất phương diện bên ngoài thiên đạo lăng vẫn còn đang cơ giáp hệ thống bên trong cài đặt qua tay một người trí chí năng trình tự có thể phụ trợ người điều khiển tốt hơn điều khiển cơ giáp hơn nữa nếu như người điều khiển xuất hiện trên tay hay hoặc là hôn mê chờ tình trạng thời điểm có thể để cho trí chí năng trình tự tới khống chế cơ giáp phải làm liền muốn làm tốt nhất thiên đạo lăng cũng sẽ không bởi vì tôn trọng bản gốc mà đem cơ giáp làm giống như bản gốc bên trong lớn như vậy tháo như thế nhiều thiếu sót một giây một giây qua đi không tới một phút chín quả đã xảy ra rồi xâm phạm vạn cụ vợ cải r ù tại long thần hào thực lực mạnh mẽ dưới sự công kích trực tiếp bị đánh nao tử vong đây còn là bởi vì phòng ngừa một chút phiền thoái không cần thiết mà không có tại long thần hào trên người lắp đặt vũ khí quan hệ bằng không giải quyết cải r ù tốc độ nhanh hơn hoa chúng ta thắng rồi cái này là trong lịch sử nhân loại lần đầu tại không dựa vào vũ khí nguyên tử dưới tình huống giết chết cải r ù cũng là cơ giáp lần đầu đối diện cải r ù cũng lấy được thắng lợi tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn đặc biệt là người của hoa hạ dân bởi vì bọn họ đều đài cơ giáp này người sáng tạo cùng với người lái đều là người hoa càng là vô cùng tự hào tất cả mọi người đều đã đem thiên đạo l ă n g cùng với lý thị ba người trở thành hoa hạ kiêu ngạo đang lúc mọi người thời điểm hưng phấn trên mặt của thiên đạo lăng lộ ra một k i a thần tình kinh ngạc bởi vì ngay vừa mới rồi long thần hào đánh chết rơi cải rủ thời điểm hắn nghe được thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở đánh chết cấp một cải rủ cắt lộ khen thưởng năm trăm điểm linh hồn điểm ba hắn không nghĩ tới long thần hào đánh chết cải rủ thời điểm cũng có thể đạt được linh hồn điểm mặc dù chỉ có hắn đánh chết một nửa nhưng cũng đủ để cho hắn cảm thấy kinh ngạc cái này để cho thiên đạo lăng chuẩn bị thay đổi vốn là muốn tốt kế hoạch ngay từ đầu tại chỗ có nhiệm vụ sau thiên đạo lăng liền đã sớm kế hoạch giỏi một cái nhanh chóng phá hủy lỗ sâu kế hoạch chỉ cần chờ trong phim ảnh tất cả cái rủ xuất hiện cũng tiêu diệt sau hắn liền sẽ nổ hư lỗ sâu chính thức kết thúc cái thế giới này nhiệm vụ nhưng bây giờ chế tạo ra cơ g i á p giết chết cái rủ sau cũng có thể đạt được linh hồn điểm như thế hắn liền không cần lo lắng như thế mặc dù đánh chết một cái cái rủ đạt được linh hồn điểm chỉ có một nửa nhưng giá không ngừng số lượng nhiều theo trong phim ảnh có thể cãi dù số lượng nhiều vô cùng chương ỉ là lỗ bởi phi vì thông t hạn chế h qua sâu phiền toái ba n người dẫn hệ, không trăm lần tính tống năm mươi bốn thương nghị thời gian khoảng cách vản cũ vợ xâm phạm sự kiện đi qua thời gian một tháng nguyên bản bởi vì c á i rủ vấn đề mà mây mù che phủ quốc gia đi ngang qua một lần này sự kiện sau bọn họ đều trở nên hưng phấn bởi vì bọn họ rốt cuộc tìm được một cái có thể đối kháng c á i rủ phương pháp ngày này tất cả đại quốc đều phái ra từng người đại biểu đi trước hương cảng kẻ gian âu căn cứ cùng thiên đạo lăng thương lượng liên quan với cơ giáp sự t ì n h thiên tiên sinh chúng ta hy vọng ngươi có thể vì toàn cầu nhân loại an toàn đem cơ giáp khoa học kỹ thuật giao ra để cho chúng ta chung nhau nghiên cứu hồng kông kẻ gian âu căn cứ trong một căn phòng hội nghị u n i t e states đại biểu nghĩa chính ngôn từ hướng về phía thiên đạo lăng nói ngồi tại bên cạnh hắn cây cải đỏ cùng với hạt nô g cũng rối rít phụ h o a hy vọng thiên đạo lăng đem tất cả khoa học kỹ thuật công bố không muốn cho ta nói những thứ này hư thoại ta là một cái thương nhân không phải là thánh nhân lúc mới bắt đầu ta nhưng là mời qua các ngươi cùng nhau tiến hành cái kế hoạch này nhưng là các ngươi thời đó trả lời là cái gì hiện tại cái kế hoạch này thành công nhưng phải muốn trực tiếp hái trái cây ngươi cho ta là ngù si sao muốn tài liệu năm mươi tỷ usd nếu như không ra nổi mời cửa bên trái quẹo trái đối với những quốc gia này đại biểu nói trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra một tia khinh thường vẻ mặt phải biết cơ g i á p kế hoạch nghiên cứu khoa học tài liệu đều là xuất thân từ hắn hắn cũng sẽ không hưởng công đem những tài liệu này giao cho những thứ này cái gọi là quốc gia theo trong bản gốc hắn liền biết những quốc gia này mặt nhọn mặc dù bọn họ c h i ế n nhất nói như thế nào như thế nào vì nhân dân nhưng kỳ thật mục đích cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là giống như giảm ít một chút chi tiêu để cho quốc gia của mình đạt được càng nhiều hơn lợi ích mà thôi vâng ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì nói đây chính là nhân mạng chẳng lẽ ngươi liền không suy nghĩ một chút toàn thế giới những thứ kia sẽ phải chịu cãi dù nguy hại nhân dân sao ngồi ở một bên hoa hạ đại biểu quân đội tại sau khi nghe lời nói của thiên đạo lăng lập tức tức giận vỗ một cái mặt bàn hét thật ra thì hắn cùng những quốc gia khác đại biểu ý tưởng giống nhau muốn trực tiếp theo trên tay của thiên đạo lăng lấy được cơ giáp tất cả tài liệu bất quá nói thế nào cũng là người mình không tốt lắm trực tiếp bức bách hắn mới không nói gì bây giờ thấy thiên đạo lăng một mặt con buôn bộ dáng nhất thời liền nổi giận thử năm mươi tỷ usd thiếu một đồng tiền cũng không cho nhìn lấy nổi giận hoa hạ đại biểu quân đội trên mặt thiên đạo lăng vẻ k i n h thường càng thêm đậm đà mặc dù hoa hạ đại biểu quân đội lời nói dễ nghe như vậy vì toàn cầu nhân dân an toàn nhưng mục đích cùng những quốc gia khác không có, có bất kỳ khác biệt gì phải biết tại thiên đạo lăng nghiên cứu ra d ì n số một thời điểm bọn họ liền muốn nhúng tay vào hy vọng thiên đạo lăng giao ra tất cả d ì n số một tài liệu hơn nữa ngăn cản thiên đạo lăng ra tay d ì n số một chuẩn bị tự cầm đến cho quân đội dùng nếu như không phải là bởi vì thiên đạo lăng ưu việt c ự tuyệt tại cộng thêm thiên đạo lăng vị trí hiện thời là hồng c ô n g để cho bọn họ bó tay hết cách thiên đạo lăng khả năng đã sớm bị bắt đi hơn nữa thiên đạo lăng thông qua nữ hoa còn tra được một chút tình báo biết những thứ kia muốn lấy được gìn số một người toàn bộ đều là một ít quan viên thân nhân h y vọng đem dìn số một tài liệu cầm đến trên tay mình sau đó mới đi bán hoàn toàn liền không giống bọn họ trong miệng thật sự nói như vậy trợ giúp quốc gia cùng thiên đạo lăng nguyên bản thế giới những quan viên kia mặt nhọn không có có bất kỳ khác biệt thật lòng vì quốc gia vì nhân dân người chỉ có ít vô cùng một bộ phận phần lớn người toàn bộ đều là đánh quốc gia cờ hiệu đang vì mình n h u cầu lợi ích mà bây giờ ngồi ở thiên đạo lăng người chung quanh cũng không có chút nào ngoại lệ bọn họ cũng muốn không làm mà hưởng theo trong tay của thiên đạo lăng lấy được cơ giáp tài liệu thiên tiên sinh ngươi có biết không như ngươi vậy nói có thể tạo thành tội nhìn thấy thiên đạo lăng như thế kiên quyết Unite State t e s đại biểu mở miệng lần nữa ngươi cho ta là ngu si không biết tội hàng nghĩa ngươi nói cho ta biết hành động gì không tuân theo tội ta xâm hại quốc gia k i a nhân dân lợi ích cùng an toàn đừng quên vạn cụ vợ cải rủ nhưng là bị ta tiêu diệt nghe được Unite State t e s đại biểu huy hiếp thiên đạo lăng không thèm để ý chút nào nhìn thấy thiên đạo lăng khó chơi tại chỗ các nước đại biểu đều trận tròn mắt nếu là tại bình thường bị chính mình như vậy nhiều đại biểu hù dọa mấy cái những thương nhân này sớm đã đem chính mình tất cả mọi thứ giao ra nơi nào sẽ giống như thiên đạo lăng như vậy không cho bất kỳ quốc gia nào mặt mũi một người lùi một bước ta không cần các người thanh toán ta usd nhưng tất cả cơ g i á p nhất định phải để ta làm chế tạo hơn nữa chế tạo vốn do các người thanh toán dĩ nhiên ta có thể miễn phí vì bồi dưỡng các ngươi người điều khiển nhìn thấy tại chỗ sắc mặt khó coi các nước đại biểu thiên đạo lăng biết là tự mình nói ra điều kiện thời điểm nghe được lời của thiên đạo lăng người ở chỗ này đều sửng sốt một chút bọn họ vốn cho là một lần này nói chuyện sẽ rằng có nữa tuyệt đối không có nghĩ tới rằng thiên đạo lăng sẽ vào lúc này đổi lời nói nhất thời tất cả đại biểu đều thấy nhìn những người khác nghĩ nhìn một chút ý của những người khác Hội nghị trải q ba hơn ta giờ thương lượng u kết thúc. thể thác thiên Các nước có vì đạo là n g t h i ê phân cắt tuyến bốn thời gian một ngày một ngày đi qua cả thế giới lâm vào cơ giáp nhật triều rất nhiều quốc gia đều thành lập kẻ gian âu căn cứ mà hồng kông cũng trở thành cơ giáp căn cứ sản xuất đặc biệt sinh sản đủ loại cơ giáp hướng thế giới chuyển vợ đồng thời tại thiên đạo lăng dưới sự đề nghị thợ săn học viện cũng tạo dựng lên chỉ bất quá địa chỉ theo nguyên bản cổ đệ ạc đ ả o đổi thành hồng kông kẻ gian âu căn cứ phụ cận năm 2015 t ạ i toàn thế giới nhân dân trong tiếng hoan hô lấy long thần s ư n g là đầu tổng cộng bảy đài đời thứ nhất cơ giáp theo hồng kông kẻ gian âu cơ giáp trụ sở chính mà bị chế tạo ra tốc độ hết sức kinh người mà bảy đài cơ giáp trừ ngay từ đầu long thần phụ trương Khu vực. dĩ nhiên những cơ giáp này cũng chỉ có giá ngoài cùng trong bản gốc không sai biệt lắm mà tính năng là nếu so với bản gốc cường đại mạnh mẽ lớn hơn nhiều lần hơn nữa toàn bộ nhiên liệu đều là năng lượng hạt nhân không e ngại cải dù về sau điện từ m ạ n h sung công kích Vũ chương í h ba trăm năm mươi lăm mọn tổ năm hai nghìn một mươi năm ngày mùng ngày sáu tháng m ộ ư ơ i hai đ ờ i thứ nhất cơ giáp chính thức phục vụ ẩn hình lãng nhân an bài với nam mỹ rộp meo bờ lu ư an bài với los à n g g i ơ liết d ị t r ờ noa ngươi pháp an bài với nước nga tặng gỗ chó sói an bài với cây cải đỏ tạ sĩ mạn ỉ ạ tặng gỗ an bài với ốc sở chạy l i a về phần long thần hào cùng còn lại đường chân trời dũng sĩ là an bài với hồng kông trung quy căn cứ toàn cầu nhân dân đều đang vì những cơ giáp này chính là phục vụ mà cảm thấy hưng phấn đồng thời thiên đạo lăng vị trí thiên phạt công ty cũng bị là người thật sự quen thuộc thiên đạo lăng trừ bởi vì dìn số một mà nắm giữ tiến hóa t r a cái danh hiệu này bên ngoài còn nhiều hơn một cái danh hiệu đó chính là cơ giáp t r a rất nhiều người đều vô cùng sùng b a i hắn đồng thời cũng có thật nhiều người muốn gia nhập thiên đạo lăng vị trí thiên phạt công ty trở thành một thành viên trong đó mà đang lúc mọi người vì cơ giáp phục vụ nhảy cấm hoan hô thời điểm thiên đạo lăng thì tại kẻ gian âu trụ sở chính văn phòng trong kiểm tra một tấm màu sắc có chút tạm đạo hình ảnh trong hình là một mực không biết tên sinh vật to lớn bộ xương bất quá lại cẩn thận một chút nhìn liền sẽ phát hiện to lớn bộ xương trên có một viên hình tam giác cục đá tấm hình này là tại trước đây không lâu bị hắn phải đến quay trụt với philippines mà thời gian là đang tiêu diệt đăng nhập man i là cái con kia cái rủ không bao lâu không qua thiên đạo đang biết cái này bộ xương cùng cái rủ không có có bất kỳ quan hệ gì cùng hắn trên bàn làm việc mà k h á c một nhóm cụ nát tài liệu có quan hệ cái này đóng văn kiện danh hiệu là đế vương đại khái giải gỗ tiểu lạ nội dung cốt truyện thiên đạo lang biết tấm hình này trên hình tròn cục đá chính là gỗ tiểu lạ bên trong nội dung cốt truyện mặt khác một con quái vật mọn tổ mù t ổ trứng mù t ổ là lấy mặt sà u m y đẹn t ì p h e t t dẹt gì l à n i s không xác nhận to lớn lục s i n h sinh mạng thể gọi chung làm tên quái thú là gỗ tiểu lạ xuya di trong phim ảnh thứ nhất hollywood bản gốc quái thú cùng gỗ tiểu lạ sinh tức với cùng một thời đại lấy phóng xạ có thể làm thức ăn sẽ ở được gọi là thiên nhiên nguyên tử lò trong cơ thể gỗ tiểu lạ đẻ trứng theo cổ đại bắt đầu liền có cùng gỗ tiểu lạ chiến đấu số mệnh là được gọi là gỗ tiểu lạ mù tổ mọc ra hình tam giác đầu cùng ngạc phát ra con mắt màu đỏ có hai đôi to lớn chân trước trên đã mọc ra một nhóm tương đối hơi ngắn nhỏ phó cổ tay bề ngoài phong cách tiếp cận côn trùng hùng thư mù tổ thân thể hình thái đại khái giống nhau nam tính so với giống cái hình thể tiểu nhưng nắm giữ năng lực phi hành cùng đối với nhân loại hoàn toàn không có hứng thú gỗ tiểu là ngược lại mù tổ đối với nhân loại chọn lựa chủ động công kích thái độ mặc dù mù tổ không có giống gỗ tiểu là tuyến hồng ngoại xa như vậy khoảng cách năng lực công kích nhưng là sức mạnh nhưng cũng vô cùng cường đại đặc biệt là giống cái thân thể đang cùng gỗ tiểu lạ lúc chiến đấu nam tính từ không trung tập kích bất ngờ g i n g cai tiến hành đánh cận chiến chiến đấu dưới sự liên thủ công kích có thể làm gỗ tiểu lạ lâm vào k h ổ chiến mù t ổ nắm giữ cùng cá heo tương tự tiếng vang xác định vị trí năng lực có thể nhờ vào đó tiến hành trường cự cách giao lưu còn có thể theo móng nuốt trong thả ra cường lực điện từ mạch s u n g khiến cho c h u n g quanh dụng cụ điện tử trở ngại có thể dễ dàng chịu đựng quân mỹ kịch liệt công kích cung đậu dưới đáy biển thông qua hấp thu thiên nhiên phóng xạ tính vật chất liền có thể sinh tồn gỗ tiểu lạ bất đồng mụ tổ tích cực tìm kiếm trên mặt đất nhân công phóng xạ tính nguồn năng lượng tỉ như nhà máy năng lượng nguyên tử hoặc đầu đạn hạt nhân nguyên bản hắn là không có để ý nhưng là đi ngang qua bom nguyên tử công kích sau m ọ n tổ chứng vị trí dây núi liền xảy ra kịch liệt động đất đem viên này mòn tổ chứng lộ ra nếu như không có đ o á n sai chắc là bom nguyên tử công kích thật sự thả ra bức xạ hạt nhân để cho viên này trôn ở dưới đất mòn tổ chứng kích hoạt bằng không không có khả năng sẽ vào lúc này nổ ra khi lấy được tấm hình này sau hắn cũng lập tức phái người đi philippines chuẩn bị đem viên này mục thác loan vận trả lại thời gian trôi qua ba ngày thời gian hồng kông kẻ gian lâu căn cứ nhân viên làm việc liền phát hiện trên bầu trời có một viên hình tam giác cục đá bị hơn mười đài máy bay trực thăng vận chuyển đến trên một mảnh đất trống cái này là vật gì thật kỳ quá ư thiên tiên sinh ông chủ nhân viên làm việc không ngừng thảo luận cái này trở tới đồ vật bất quá khi bọn họ nhìn thấy thiên đạo lăng mang theo một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học đi ra sau đều dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy bọn họ đều muốn biết cái này là vật gì nhìn lên trước mặt mòn tổ trứng thiên đạo lăng liền dùng tinh thần lực đối với tiến hành quách ì n h phát hiện ẩn chứa trong đó một cổ yếu ớt sinh mệnh lực bất quá cái này c ổ sinh mệnh lực đang lấy một loại phi thường chậm rãi tốc độ dần dần tăng lớn để cho người giải phẫu viên này chứng ta muốn viên này chứng tài liệu cặn kẽ thiên đạo l a n g biết mỏ ấn tổ chứng trong sinh mệnh lực sở dĩ sẽ nhanh chóng tăng trưởng là bởi vì kẻ gian âu căn cứ năng lượng hạt nhân nó đang hấp thu kẻ gian âu căn cứ năng lượng hạt nhân đến giúp đỡ chính mình nhắc chứng phát hiện loại tình huống này sau hắn ngay lập tức liền hướng về phía bên cạnh nhân viên nghiên cứu ra lệnh hắn đem mỏ n tổ chứng vận chuyển tới đây hoàn toàn chính là vì nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật mà thôi hấp thu năng lượng hạt nhân sinh vật viên này rất hiếm thấy không đem ra nghiên cứu liền thật sự là có lỗi với chính mình rồi về phân ấp chứng nó là nghị cũng sẽ không nghĩ hắn cũng không muốn một con q u á i thu tại chính mình nơi này xuất hiện được thiên tiên sinh nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng bên cạnh những thứ kia nhân viên nghiên cứu liền gật đầu một cái bắt đầu lấy ra đủ loại thiết bị nghiên cứu trước mặt viên này chứng ba ta là phân cắt tuyến bốn bởi vì vì thiên đạo lăng chế tạo ra cơ giáp quá mạnh mẽ quan hệ để cho năm 2015 l ầ n đầu tiên cơ giáp xuất hiện bắt đầu liền không có thành phố bị cãi dù xâm phạm qua tất cả cái dù tại vừa mới xuất hiện thời điểm liền bị đã sớm làm x o n g phòng bị cơ giáp tiêu diệt điều này cũng làm cho cơ giáp danh tiếng càng ngày càng lớn tại thiên đạo lăng dưới sự đề nghị 2016 n ă m có càng ngày càng nhiều kẻ gian âu căn cứ xây dựng mà lên đồng thời đời thứ hai cơ giáp cũng ném vào sử dụng hơn nữa đời thứ hai cơ giáp phục vụ địa phương không phải là chỗ khác chính là thái bình dương đáy biển lỗ sâu p h ủ cận cái đảo một khi có quái t h ú xâm phạm ngay lập tức sẽ bị p h ủ cận cơ giáp vây công dẫn đến tử vong cái này thời gian mấy tháng bên trong để cho thiên đạo lăng gián tiếp đạt được năm nghìn điểm linh hồn điểm lợi nhuận kinh người cái này làm cho thiên đạo lăng càng thêm khẳng định không thể quá sớm phá hủy lỗ sâu kế hoạch thiên tiên sinh tờ tờ giờ cờ quyết định tại một tháng sau tiến hành lỗ sâu phá hủy kế hoạch hy vọng ngươi có thể phối hợp tại kẻ gian đâu căn cứ trong phòng làm việc một tên đến từ tờ tờ giờ cờ ngăn cản nhân viên làm việc v ẽ mặt câu n ệ hướng về phía thiên đạo lăng nói mặc dù n g ô i quốc gia đều nắm giữ từng người cơ giáp nhưng đây đều là giả chỉ cần làm mắt sáng nhận thức cũng có thể nhìn ra được những quốc gia này cái gọi là cơ giáp toàn bộ đều thuộc về thiên đạo lăng một bộ giáp máy từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều không thể rời bỏ thiên đạo lăng cơ giáp là hắn chế tạo du hiệp là hắn huấn luyện hơn nữa không ít quốc gia cao tầng có thể khẳng định thiên đạo lăng ở trong bóng tối cũng có chế tạo một chút cơ giáp có thể nói thiên đạo lăng là trên cái thế giới này nhất không chọc nổi người ai biết thiên đạo lăng có thể hay không đ ỗ n g nhiên phái ra một hai cái cơ giáp đối phó chính mình chương ba trăm năm mươi sáu gộ tịu i lạ xuất hiện có thể thiên phạt công ty bên này sẽ ủng hộ vô điều kiện một lần này kế hoạch phất thư ơ nghe n g được tờ tờ giờ cờ nhân viên làm việc mà nói thiên đạo lăng không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý、Ngày. thiên đạo lăng sảng khoái như vậy trả lời để cho tên kia tờ tờ giờ cờ nhân viên làm việc lấy ngẩn ngay từ đầu hắn tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm hắn vô cùng buồn bực thậm chí có chút ít sợ hãi cho là mình sẽ được đắc tội thiên đạo lăng nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính là thiên đạo lăng trực tiếp đáp ứng phải biết thiên đạo lăng sở dĩ sẽ nắm giữ địa vị bây giờ nguyên nhân rất lớn là bởi vì cải rủ quan hệ tờ tờ giờ cờ người phân tích qua nếu như cải rủ lỗ sâu bị tồi hủy bỏ như thế thiên đạo lăng quyền lợi liền sẽ không giống bây giờ lớn như vậy phải biết từ khi cơ giáp xuất hiện sau thiên đạo lăng có thể nói là như mặt trời ban trưa lại cộng thêm thiên phạt công ty thỉnh thoảng nghiên cứu ra một chút có lợi cho nhân dân khoa học kỹ thuật để cho rất nhiều tầng dưới c h ố t bình dân được ích lợi vô cùng điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực lợi ích bị tổn thương nếu không phải là thiên đạo lăng thế lực quá lớn lại cộng thêm còn có cái dù uy hiếp sớm đã có người ra tay t r i n h phạt thiên đạo lăng cái này phá hư thượng tầng xã hội lợi ích ra hỏa đúng như dự đoán trên thế giới các thế lực lớn cao tầng khi biết tin tức này sau cả người đều mộng bức rồi đều không thể tin được thiên đạo lăng sẽ đồng ý cái quyết định này hơn nữa còn biểu đạt vô điều kiện phối hợp để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra đây là vì cái gì chỉ bất quá rất nhanh bọn họ liền biết đây là vì cái gì rồi 2016 n ă m n g à y mùng ngày 7 tháng 12, do tờ tờ giờ cờ dẫn đầu liên hiệp thế giới các nước lộ sâu phá hủy kế hoạch bắt đầu chấp hành một viên đại đương lượng bom nguyên tử vận chuyển đến trùng trong động nhưng phi thường đáng tiếc là kế hoạch thất bại bom nguyên tử mới vừa tiến vào đến lộ sâu tín hiệu liền biến mất rồi trực tiếp bị ném đến tận những không gian khác bên trong đối với cái này các đại thế lực người mới biết thiên đạo lăng không phải làng ốc mà là yên tâm có chỗ dựa chắc hắn đã sớm biết cái kế hoạch này sẽ không thành công nhất thời để cho những người đó giống như khó chịu tại đông đảo thế lực đau c h ứ n g thời điểm thiên đạo lăng đang tại kẻ gian đ âu căn cứ sở nghiên cứu trông được lên trước mặt một vật mà vật này là một hàng to lớn bồi dưỡng thương khố mỗi cái bồi dưỡng thương khố bên trong có một đầu dáng ngoài quái dị sinh vật nếu như xem qua gỗ tiểu lăng ư ờ i nhìn thấy con quái vật này nhất định đeo lên một cái từ ngữ mọn tổ thời gian một năm thông qua nhân bản kỹ thuật cúng món tổ trứng nghiên cứu của thiên đạo lăng liền bồi dưỡng được một cái lại một con tiểu món tổ đi ra những thứ này món tổ toàn bộ đều là vì trợ giúp thiên đạo lăng nghiên cứu phóng xạ hấp thu khí còn có binh khí sinh vật vật thí nghiệm m ọ tổ giống như gỗ tiểu có, có t hiện ể tại những thứ này khoa học kỹ thuật đã có một chút thành quả để cho hạn chế tạo ra một chút tiêu chứa bức xạ hạt nhân thiết bị đang giúp giúp cải dù vừa mới bắt đầu xâm phạm thời kỳ bởi vì sử dụng bom nguyên tử mà biến thành phế tích khu vực tiêu t h ứ a bức xạ hạt nhân ý nghĩa phi phạm ở một phương diện khác chính là nghiên cứu binh khí sinh vật cải dù liền là binh khí sinh vật tốt nhất đại biểu c ă nếu cứ cốt cái cả nội dung truyện nghĩ ngay giới thiệu, i suy t là p người dẫn đường, nói cùng gian cái cách khác cái dù thật ra thì cùng kẻ dù ra cơ giáp khác giáp như a u cấu cũng chỉ là chúng nó cấu tạo bất đồng, n g là bất tạo ờ i trước thịt, là máu nghiên ư ờ i kim loại sau là mà t ô Nếu như n h g i cứu thành công như thế thiên đạo lăng sau đó trừ máy móc quân đoàn trở ra còn có thể nắm giữ quái t h ú quân đoàn đối với cái này hắn vô cùng mong đợi Bốn bốn. số phân cắt tuyển gian ngày ngày nhanh gian năm, toàn thế giới thời hạn nghĩa vụ quân sự cơ giáp số lượng cũng ta cắt Thời một một rất thời thế thời qua, qua là giáp cơ đi đi giới vụ sự bất quá cái này cũng đưa đến cái dù xuất hiện tần số cùng trong phim ảnh không giống nhau trong bản gốc tất cả qua cái dù cộng lại chưa đủ năm mươi đầu nhưng bây giờ trải qua thiên đạo lăng thay đổi cái này thời gian năm năm trong cộng lại xuất hiện cái dù liền đã đạt đến hơn hai trăm đầu mỗi tiêu diệt một đầu ít nhất cho thiên đạo lăng cung cấp năm trăm điểm linh hồn điểm có thể nói cái thế giới này hoàn toàn liền trở thành thiên đạo lăng quét linh hồn điểm địa phương tất cả cái dù cộng lại ước chừng cho thiên đạo lăng cung cấp hơn hai mươi vạn điểm linh hồn điểm kiếm lời cái đầy bồn đầy bát tích, tích, tích. Có một ngày, kẻ gian âu căn cứ tiếng cảnh cáo đ ỗ n g nhiên đại t á c đã xảy ra chuyện gì nghe được c ò i báo động thiên đạo lăng khẽ to mày thiên tiên sinh không tìm tại đại tây dương khu vực đã phát hiện một cái cãi rủ hơn nữa thông qua trên số liệu nhìn một lần này đầu này cãi rủ là cấp năm một tên nhân viên làm việc vẻ mặt khẩn trương hô http đại tây dương cấp năm cãi rủ ta hiện tại liền đi qua nghe được nhân viên làm việc mà nói thiên đạo lăng khẽ to mày sau đó cùng nhân viên làm việc đi đến kẻ gian âu căn cứ phòng chỉ huy rất nhanh thiên đạo lăng liền đi tới phòng họp Tại p h ò n gỗ h ọ tự hiện một cái quái thú to lớn. Gô lạ nhìn thấy trong hình quái thú thiên đạo lăng sửng sốt một chút nguyên bản hắn nghe được có cải dù xuất hiện tại đại tây dương thời điểm liền cho rằng người dẫn đường lại trên địa cầu khai thông một cái lỗ sâu nhưng nhìn thấy trong hình cái gọi là cải dù sau hắn liền biết sai lầm rồi đó cũng không phải là cải dù mà là h ắ n cái này thời gian mấy năm tới nay một mực tìm kiếm gỗ t i u lạ thiên tiên sinh cái gì gỗ t i u lạ là muốn đem con này cải dù mệnh danh là gỗ tự lạ sao nghe được thiên đạo lăng nói nhỏ bên cạnh nhân viên làm việc liền một mặt nghi ngờ hỏi những năm gần đây mỗi một con xuất hiện qua cải d ù đều có một cái chính thức tên cho nên nghe được thiên đạo lăng nói ra gỗ tiểu lạ thời điểm hắn liền cho rằng thiên đạo lăng là tại làm cho này chỉ cải rù đặt tên không nó không phải là cải rù nó là gỗ tiểu lạ lập tức nhường ra đóng tại lỗ sâu kẽ hở bên ngoài thật sự có cơ giáp đi đại tây dương nhớ kỹ ta muốn hoàn chỉnh đấy thiên đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh cái này thời gian mấy năm tới nay nghiên cứu ngò ấn tổ đã đạt đến bình cảnh đã không có gì đồ vật có thể để cho hắn tiếp tục nghiên cứu điều này cũng làm cho hắn một mực tìm kiếm gỗ tiểu lạ nhưng tiếc nuối là một mực không tìm được gỗ tiệu lạ bởi vì bom nguyên tử thí nghiệm mà một mực rơi vào trạng thái ngủ s a y dưới đáy biển nếu như không rời đi đáy biển nói là rất khó phát hiện nó vị trí cụ thể hiện tại nó xuất hiện mình là tuyệt đối sẽ không bỏ qua mặc dù hắn từ trên người mòn tổ nghiên cứu ra rất nhiều liên quan với phóng xạ phương diện tân khoa kỹ năng nhưng thiên đạo lăng tin tưởng theo gỗ tiệu l à con này định cấp xa cổ sinh vật trong lấy được khoa học kỹ thuật tuyệt đối so với mòn tổ nhiều cho nên nhất định phải lấy được hắn theo thiên đạo lăng mệnh lệnh này rất nhiều chú đóng ở các quốc gia cơ giáp bắt đầu đi đại tây dương cùng h Chí trinh Theo mệnh lệnh của Thiên Hoa Phép phó u tiểu đầu tiểu ẩ n nắm Trường năng Lăng, một nửa đóng、si、Dương bị bắt bắt đi Đạo đi Đại tây dương đi đối tại Si Diêm giác một tự. Tây Hắt. gỗ gỗ lạ. lạ. của cơ lúc đó tại đại tây dương quốc gia phụ cận cũng nhận được gỗ t i ể u lạ tin tức như vậy rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ bắt đầu không ngừng mà hướng phụ cận kẻ gian âu máy móc phát ra thư cầu cứu hảo bất quá khi bọn họ biết kẻ gian âu căn cứ đã đã sớm phái ra nhân viên tới trước thời điểm đều thợ phào nhẹ nhõm thiên tiên sinh b è kín huynh đệ đã lái nguy hiểm người lưu lạc tới đại tây dương khu vực tính trước tại một phút đồng hồ sau cùng gỗ tiểu lạ tiến hành tiếp xúc một cái con lai nhân viên làm việc một bên nhìn lấy số liệu trên màn ảnh một bên nói thiên đồng nhắc nhở đi đối phó gỗ tiểu lạ du hiệp chú ý gỗ tiểu lạ năng lượng công kích đang nhìn giám thị trên tấm hình gỗ tiểu lạ thiên đạo đang liền hướng về phía cái đó con lai nhân viên làm việc nói cái này con lai nhân viên làm việc chính là trong nguyên bản nội dung cốt chuyện ộp t ẹ nội choi ộp t ẹ nội choi trung quốc vê du hôn huyết cha là người trung quốc lúc thời niên thiếu cùng người nhà di dân nước mỹ cứ ngụ ở san phờ giang xít cô phố người hoa cùng tổ phụ thái ra ra sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ đã phi thường cơ chí sau khi trưởng thành công tác là một gã độ thuyền máy phu bây giờ là hồng kông căn cứ cơ giáp kỹ thuật bộ thủ đỡ t i ệ p cố vấn kỹ thuật mặc dù bởi vì vì thiên đạo lăng xuất hiện để cho nội dung cốt truyện thay đổi rất nhiều nhưng mẹ kýt hai huynh đệ nước nga vợ chồng hoa hạ tam huynh đệ trở rất nhiều trong bản gốc nhân vật nên xuất hiện vẫn là xuất hiện hơn nữa còn là điều khiển trên bọn họ tại trong bản gốc máy móc cùng trong bản gốc giống nhau như lúc năng lượng công kích nghe được lời của thiên đạo lăng mặt của ộp tẻn đổ choi trên trời liền lộ ra một tia thần tình nghĩ hoặc hắn không biết thiên đạo lăng tại sao sẽ như vậy nói gỗ tiễu là không phải là cái rủ hắn là trên địa cầu nguyên bản là tồn tại xa cổ sinh vật giống như sở nghiên cứu trong những thứ kia mò n tổ nhân bản thể một dạng thiên đạo lăng thản nhiên nói cái gì nghe được lời của thiên đạo lăng tại chỗ không ít người đều lộ ra giật mình vẻ mặt coi như hồng kông kẻ gian âu căn cứ người đối với kẻ gian âu căn cứ mò n tổ nhân bản kế hoạch bọn họ đều là biết đến tại thiên đạo lăng đem cái này chân tướng nói ra trước hắn đều cho là những thứ này mò n tổ là thiên đạo lăng thông qua cái rủ sáng tạo ra nghiên cứu sinh vật nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng mò n tổ lại có thể không phải là cái rủ mà là sinh vật trên cái tinh cầu này cho tất cả mọi người đề t ỉ n h lần này bọn họ đối mặt quái t h ú không phải là bọn họ trận đánh lúc trước cãi rủ, vô luận là trọng lượng hay là thực lực không ở một cái cấp bậc có thể không đánh cận chiến liền tuyệt đối không thể đánh cận chiến đang lúc mọi người là thật lẫn nhau khiếp sợ thời điểm thiên đạo lăng lần nữa ra lệnh gỗ t i ể u là không giống cãi rủ, cãi rủ trọng lượng cơ thể nặng nhất cũng liền mấy ngàn tấn nhưng gỗ t i ể u lạ lại không giống nhau nó ít nhất cũng có một nặng chín vạn tấn là cãi dù gấp mười lần trở lên tùy tiện một dưới móng vớt đi hắn không xác định chính mình những cơ giáp kia có thể hay không ngăn cản được loại trình độ này công kích những cơ giáp này đều là trải qua hắn lần nữa thiết kế chế tạo ra vì giữ cơ giáp sự linh hoạt cơ giáp trọng lượng cũng không lớn thật sự có cơ giáp tổng số nặng nhất cũng chính là nước nga gì t r ờ noa n g ư ờ i pháp trọng lượng đạt tới hơn sáu tấn, tấn về phần cơ giáp của hắn toàn bộ đều là hơn bốn tấn không đủ gỗ tiểu là trọng lượng mười phần trăm hắn có chút lo lắng những cơ giáp này sẽ bị gỗ tiểu là xé nát hiểu được ta hiện tại lập tức thông báo một chút đi tất cả nhân viên làm việc nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng sau nhất thời gật đầu một cái không cần các ngươi hiện tại chỉ yêu cầu sử dụng độ không tuyệt đối đạn trì hoãn gỗ tự lạ tốc độ chờ đợi cái khác cơ giáp đến là được rồi thiên đạo lăng nhất thời ra lệnh nhận được nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng nguy hiểm người lưu lạc trong b ệ kịp huynh h đệ c h ă m miệng một lời mà trả lời nói tom chuẩn bị tuyệt đối đông lạnh đạn tại xác nhận kế hoạch t á c chiến sau đang khống chế trong khoang thuyền dương hy liền mở miệng nói tuyệt đối đông lạnh đạn đã chuẩn bị xong theo dương hy mà nói vùng điều khiển trong liền vang lên một trận hùng hậu giọng nam ha ha không hổ là tom vậy mới tốt chứ nghe được cái này hùng hậu giọng nam la lợi lập tức tán dương cái này hùng hậu giọng nam không phải là thứ khác chính là nguy hiểm người lưu lạc phụ trợ trí chí năng trình tự mỗi một bộ g i máy vô luận là đời thứ nhất vẫn là mới nhất đời thứ năm trong đều nắm giữ một cái phụ tá trí chí năng trình tự lúc mới bắt đầu khống chế cơ giáp du hiệp môn cũng không biết phụ trợ trí chí năng trình tự là nắm giữ sơ cấp trí khôn trí tuệ nhân tạo vẹn vẹn cho là thông thường máy vi tính trình tự sau đó mới phát hiện chúng nó thực sự có trí khôn sau đều thất kinh đồng thời đối với thiên đạo lăng cường đại cũng có sâu hơn một t ầ n g lý giải điều này cũng làm cho rất nhiều quốc gia càng thêm kiêng kỵ thiên đạo lăng cái này người tồn tại tất cả cơ giáp du hiệp trong phần lớn người đều là từng người quốc gia phái g a nhân viên coi như không phải là quốc gia chọn lựa ra nhân viên đều là tại trở thành du hiệp sau bị từng người quốc gia lôi kéo cho nên bọn họ đối với thiên phạt công ty cùng các nước quan hệ giữa vô cùng rõ ràng vậy kêu là một cái thủy hòa bất dung thiên đạo lăng thật sự là quá cường thế mặc dù thiên phạt công ty nhìn qua cũng không có cái gì uy hiếp quốc gia thực lực nhưng chỉ có những quốc gia kia cao t ầ n g cùng với những thứ này du hiệp mới sẽ biết thiên phạt công ty cường đại ngay từ đầu tại đạt được cơ giáp hơn nữa điều khiển cơ giáp du hiệp là chính bọn hắn người thời điểm bọn họ cho là mình thu được một tấm có thể miệt thị thiên phạt công ty lá bài tây nhưng khi bọn hắn phát hiện mỗi đài cơ giáp đều nắm giữ trí tuệ nhân tạo trình tự sau bọn họ mới phát hiện mình vẫn là quá khinh thường thiên đạo lăng rồi mặc dù theo thiên đạo lăng cái kêu bên trong biết được những trí năng này trình tự tác dụng là phụ trợ du hiệp chiến đấu nhưng ai biết sẽ có hay không có một ngày thiên đạo lăng thông qua cơ giáp những trí năng này trình tự tới khống chế cơ giáp làm ra một chút nguy hại chính mình sự t ì n h của quốc gia cho nên khi biết trí năng trình tự tồn tại s a u rất nhiều quốc gia đều kháng nghị thiên đạo lăng tháo bỏ những trí năng này trình tự mà đối mặt loại chuyện này thiên đạo lăng cũng đáp ứng đem trí năng trình tự tháo bỏ nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện tháo bỏ trí năng trình tự sau cơ giáp khắp mọi mặt tính năng ít nhất giảm xuống 50%, h o à n toàn liền đối kháng không được c ạ i h dù khi đó bọn họ liền biết mình đã sâu đậm vùi lấp như thiên đạo lăng cái này bùn trong đầm rồi chương 358, n ắ m bắt gỗ tiểu lạ thành công đối mặt cơ giáp tính có thể hạ thấp tình huống các nước cuối cùng chỉ có thể bất đắc di thỏa hiệp lưới cơ giáp bọn họ cũng có thể chế tạo bọn họ cũng ở trong bóng tối căn cứ thiên đạo lăng cơ giáp mà phòng chế ra một chút cơ giáp nhưng bọn hắn thật sự sao chép được cơ giáp cùng thiên đạo lăng chế tạo ra cơ giáp hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc khắp mọi mặt t r ê n l ệ n h chỉ có thể dùng bùn cùng vân để hình dung vô cùng thê thảm dĩ nhiên bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới đi lấy trộm cơ giáp chế tạo tài liệu nhưng là thiên phạt công ty thủ vệ hết sức nghiêm mật coi như là các nước an toàn bộ trưởng vào trong cũng phải trải qua nghiêm mật kiểm soát cái này còn chỉ là khu vực công cộng nếu như là nghiên cứu khu vực đừng nói là an toàn bộ trưởng coi như là tổng thống tại không có có lấy được sự đồng ý của thiên đạo lăng cũng không thể đi v à o không thể bảo là không nghiêm mật hơn nữa thiên đạo lăng cũng đã sớm nói rõ rồi nếu như hiện hữu người xâm phạm nghiên cứu khoa học khu vực liền trực tiếp lấy phá hoại nhân loại an toàn tới sử tử hình tuyệt đối không cho phép bất kỳ quốc gia nào b ê n vực một cái người xâm lăng để cho bọn họ không thể làm gì cuối cùng đối với thiên đạo lăng bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể mặc cho thiên đạo lăng hành động chỉ cần thiên đạo lăng không có chân chính tổn hại đến ích lợi của bọn họ bọn họ liền sẽ không nói cái gì tại nguy hiểm người lưu lạc chuẩn bị s o n g độ không tuyệt đối đạn sau lại có chừng mấy đài cơ giáp tới đại tây dương toàn bộ đều là nhận được mệnh lệnh cơ giáp Tom, chuẩn bị bắn độ không tuyệt đối đạn. nhìn thấy những cơ giáp này đến tới la lợi liền mở miệng nói hắn cũng không muốn bị cơ giáp của hắn đoạt danh tiếng của mình theo lời của hắn thật sự mang mũ bảo hiểm trên mặt nạ nhất thời xuất hiện thập tự đầu nhắm nhắm vào vẫn còn đang trong biển du động gỗ t i ể u lạ đồng thời dính ở trên biển nguy hiểm người lưu lạc tay trái tại mau biến hình nhất thời biến thành một cây nòng pháo chỉ hướng về mặt biển xuống gỗ t i ể u lạ đồng thời lồng ngực chỗ năng lượng hạt nhân tốt bi nẹ mau xoay tròn tản ra một trận ánh sáng màu đỏ điều chỉnh hoàn tất có thể bắn đang nhắm vào gỗ tự lạ sau la lợi liền ấn xuống một cái tay trái mang khống chế nghi trên n ố tấn một trận l a m quang nhất thời theo nguy hiểm người lưu lạc tay trái trên họng súng cối toát ra ngay sau đó một viên màu xanh r a trời quang đạn liền từ pháo trong miệng bắn ra quang trứng vạch qua trên mặt biển nhất thời ngưng kết ra một lớp băng mỏng độ không tuyệt đối đạn chính xác chúng mục tiêu gỗ tựu i lạ hiện ra mặt nước bộ phận kia s u ố n g lưng nhất thời liền bao phủ một tầng băng xương gỗ tựu i lạ cũng dừng lại đồng thời từ đáy biển trong nổi lên lộ ra nó giống như dáng vóc to thẳn l ằ n dáng ngoài nhìn thấy loại tình huống này la lợi lần nữa vỗ động trong tay không chế nghi trên n ú tấn một viên lại một viên màu xanh da trời độ không tuyệt đối đạn liền từ nguy hiểm người lưu lạc tay trái trên họng súng cối bắn ra rồi rít c h ú n g mục tiêu gộ t i ể u lạ cùng lúc đó còn lại mấy cái bên kia cơ giáp cũng tham dự một lần này vây công đông lạnh chùm ánh sáng đông lạnh hỏa tiễn đủ loại đông lạnh phương diện vũ khí bị cơ giáp bắn ra thiên đạo đ ă n g thật sự chế tạo cơ giáp cơ giáp trên người cơ bản nhất ba loại vũ khí là tay trái đông lạnh pháo tay phải điện tương pháo cùng với từng người tương xứng vũ khí cận chiến về phần những phương diện khác vũ khí là căn cứ từng người quốc gia yêu cầu mà chế tạo ra có thể nói thiên đạo làng chính là trên cái thế giới này lớn nhất quân hỏa thương đủ loại đủ k i ể u đông lạnh công kích c h ú n g mục tiêu gỗ t i ể u lạ con này vô luận là tại cổ đại vẫn là hiện đại đều hẳn là sở hướng phi mỹ tồn tại nhất thời một tòa to lớn băng sơn liền xuất hiện tại đại tây dương trên mặt biển độ không tuyệt đối pháo trở mới ngưng sử dụng tại liên tục bắn hơn mười độ không tuyệt đối đạn sau nguy hiểm người lưu lạc tay trái đã hoàn toàn k ế t thành khối băng nguy hiểm người lưu lạc buồng điều khiển trong cũng vang lên một trận tiếng cảnh cáo độ không tuyệt đối pháo mặc dù là đối phó gỗ tự lạ cái dù cấp sinh vật kiểu địch nhân phi thường hiệu quả vũ khí nhưng tiêu hao năng lượng cùng với hạn chế thật sự là quá nhiều cả thế giới cũng chỉ có thiên đạo lăng mới có thể chế tạo cùng với sử dụng rất nhiều quốc gia đều phi thường khát vọng lấy được hạng kỹ thuật này nhưng hạng kỹ thuật này bị thiên đạo lăng che đến thực thực hoàn toàn liền không tiết lộ cho bọn hắn hơn nữa còn không đơn độc chế tạo mỗi lần đều lắp đặt tại trên cơ giáp mặt nếu như muốn nghiên cứu nói nhất định phải tháo ra cơ giáp mà bọn họ cũng sẽ không sửa chữa phi thường p h i ề n thoái tất cả mọi người tại đông lạnh pháo sau khi khôi phục tiếp tục xa kích mãi đến kiểm tra không tới sinh mạng dấu hiệu mới thôi Tại k hàng hàng nghe được n h mệnh lệnh y t của thiên đạo lăng sau đông lệnh pháo bởi vì quá tải mà tiến vào thời gian cột đau mà dừng lại cơ giác công kích dối rít bắt đầu chuyển động trong đó liền bao gồm cao nhất tiến vào thời gian cột đau nguy hiểm người lưu lạc chỉ thấy nó nơi ngực năng lượng hạt nhân vòng xoáy mau xoay tròn cái kia bị băng xương bao trùm tay trái nhất thời biến đỏ nhiệt băng xương bắt đầu hòa tan không tới nửa phút tay trái băng xương toàn bộ bị hòa tan đi lại có thể tiếp tục sử dụng độ không tuyệt đối đạn lại một vòng độ không tuyệt đối đạn công kích lên gỗ t i ệ u l à sinh mạng dấu hiệu càng ngày càng yếu rất nhanh thiết bị liền kiểm tra không ra ngoài rất tốt nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành có thể trở về đến nguyên bản cương vị kế tiếp công tác giao cho ta những người khác là được rồi nhìn thấy hồng kông kẻ gian â trong căn cứ thiên đạo lăng ra lệnh hắn cũng không tin gỗ tiểu lạ liền chết đi như thế nếu như không có đòn sai gỗ tiểu lạ hiện tại chắc là ở tại ngủ đông trong trạng thái gỗ tiểu lạ nó liền kỉm tở m ì ẩn đại diệt vong cũng có thể chịu đựng được thiên đạo lăng không tin sẽ không chống nổi nho nhỏ này độ không tuyệt đối đạn mặc dù độ không tuyệt đối uy lực của đạn kinh ngời nhưng vẫn là không có đạt tới đông diệt hết t h ể trình độ cho nên đến loại trình độ này đã vô cùng hài lòng hiện tại c h ỉ yêu cầu đem gỗ tiểu lạ vận trả lại nghiên cứu là được rồi rất nhanh tại phụ cận tìm đã chuẩn bị xong hơn một trăm chiếc máy bay trực thăng cùng với chừng mấy chiếc hàng không mẫu hạm liền kéo bị đông lại hướng Hồng Công kẻ gian âu căn cứ vào ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian trôi qua hai ngày thời gian gỗ tiểu lạ rốt cuộc vận chuyển đến hồng kông kẻ gian đ âu căn cứ phụ cận bên bờ biển trên tại nơi đó đã trở thành cấm khu đồng thời một cái nhà lại một cái nhà đơn sơ nhà ở đang tại thành lập thiên đạo lăng chuẩn bị lấy cái này bờ biển thành lập được một khu nhà đặc biệt nghiên cứu nghiên cứu của gỗ tiểu lạ thật sự trừ nhà này đơn sơ nhà ở bên ngoài bên cạnh còn có hai đài cơ giáp tại canh giữ phòng ngừa gỗ tiểu lạ tỉnh lại hai tay vũ khí đều là đông lạnh pháo một khi gỗ tiểu lạ có dấu hiệu thức tỉnh liền sẽ đối với tiến hành đông lạnh phòng ngừa sinh không cần thiết nguy hiểm chương ba trăm năm mươi chín gỗ tiệu la cùng cãi rủ quan hệ thiên tiên sinh chúng ta thật muốn nghiên cứu tên khôn kiếp này tại bên bờ biển trong phòng một tên nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn về phía trước to lớn ca sở ta nuốt nước miếng một cái nói yên tâm được một khi có dị động gì bên cạnh cơ giáp liền sẽ khởi động các ngươi yên tâm tốt đối với những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học khẩn trương thiên đạo lăng cũng không cảm thấy kỳ quái những người này mặc dù cho tới nay đều đang nghiên cứu mọn tổ thế nhưng chút ít mọn tổ đều là thông qua theo mọn tổ chứng lấy được tế bào d ì mà đạo tạo ra được nhân bản thể hình thể cùng chân chính mò ấn tổ hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc chỉ có thể coi là p h ố i thai mà bây giờ gỗ t i ể u lạ cũng không giống nhau phải biết đây chính là hơn một trăm em mở cự thú tùy tùy tiện tiện động tay máy tay chân đều có thể chế tạo ra một trận động đất mặc dù bây giờ bị đóng băng ở nhưng ai biết nó có thể hay không bỗng nhiên tỉnh lại một khi tỉnh lại bọn họ những người này mạng nhỏ coi như khó giữ được được rồi nghe được lời của thiên đạo lăng đáng i ê u nhân viên nghiên cứu khoa học trong lòng mặc dù như cũ hết sức khẩn trương nhưng là giảm bớt không ít phòng nghiên cứu rất nhanh liền có thể thành lập được các người kế tiếp công tác chính là đem gỗ t i ể u lạ triệt triệt để để nghiên cứu triệt đề đang cùng nghiên cứu khoa học diễn viên câu thông một phen sau、so、thiên đạo lăng rời đi thời gian một ngày một ngày đi qua các nơi trên thế giới khoa học gia cũng biết thiên đạo lăng bắt một cái có thể so với cái dù cự thú viết c ổ trong lúc nhất thời vô số khoa học gia đi hồng kông kẻ r a đ âu căn cứ hy vọng có thể chung nhau tham dự chuyện này đối với cái này thiên đạo lăng cũng không có cự tuyệt trước đây mò ấn tố bởi vì hình thể nhỏ quan hệ không có bị người phát hiện mà gỗ tựu lạ cũng không giống nhau khoản này tượng nữ thần tự do còn lớn hơn k h á i thú tượng đá chỉ cần không phải ngu si đều biết đây không phải là trưng bày đặc biệt là hồng kông bản xứ những cư dân kia nhìn thấy như vậy một cái đóng băng quái thú rất nhiều người đều tới đi thăm rất nhanh liền trở thành một cái thế giới nổi tiếng phong cảnh dĩ nhiên cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn một khi quá mức tiếp cận liền sẽ phải chịu sôi nổi nghiêm trọng sẽ bị dẫn độ thiên tiên sinh phát hiện lớn phát hiện lớn đông nhiên một ngày một cái nhân viên nghiên cứu khoa học vẻ mặt hưng phấn vọt tới phòng làm việc của thiên đạo l a n g trong đã xảy ra chuyện gì có cái gì phát hiện mới rồi sao nhìn thấy vị này thần tình kích động nhân viên nghiên cứu khoa học thiên đạo lăng liền nghi ngờ hỏi vị này nhân viên nghiên cứu khoa học là gỗ tựu i là nghiên cứu người phụ trách có thể để cho hắn hưng phấn như vậy nhất định là đã phát hiện cái gì mới tình báo thiên tiên sinh gỗ tựu i là cùng cái rủ nắm giữ cùng loại d ì n nhân viên nghiên cứu khoa học một vừa thở dốc một bên nói uống miếng nước thuận miệng khí lại nói nghe được nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói trong mắt của thiên đạo lăng nhất thời thoáng qua một tia tinh mang tin tức này nhưng là một cái chuyện vô cùng trọng yếu nếu quả như thật giống như nhân viên nghiên cứu khoa học thật sự nói như vậy như thế cải dù khởi nguồn liền có đ ạ i thương c á c trải qua chúng ta nghiên cứu phát hiện gỗ tựu i lạ cùng cái dù dìn mặc dù nhìn bề ngoài không có có một tí quan hệ nhưng là chúng ta để cho gỗ tựu i lạ dìn cùng hiện nay đang có cái dù dìn tài liệu tiến hành so sánh sau liền phát hiện tất cả cái dù dìn đều là gỗ tựu i lạ dìn biến dị cùng với thăng cấp hơn nữa chúng ta còn phát hiện trên người của gỗ tựu i lạ có một đạo rất sâu vết thương thông qua cẩn thận nghiên cứu chúng ta phát hiện vết thương này trên có tương tự với cải dù nọc độc thành phần hóa đá hơn nữa cái này hóa đá theo chúng ta nghiên cứu là tại kỷ vợ mỹ n thời kỳ hình thành Tại t h u ậ n thở ra một hơi sau, nhân ra sau, viên n g h h i ê n cứu k o a học liền đem phát hiện liền đem sau ự tình nói r Ta biết tin tối mật tài cao bảo rồi, người cái i này hàng đem cấp là l ệ đ ồ nhân g t ờ i cái nghiên để cho tất cả tham dự cái này, nghiên cứu tham h tất dự này n viên bảo mật, tuyệt đối k h ô nghiên t ể n ó ra đi. i Nghe xong nhân v nghiên cứu khoa học báo cáo sau thiên đạo lăng liền ra lệnh được ta hiện tại sẽ xuống ngay thông báo những người khác nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng nhân viên nghiên cứu khoa học liền gật đầu một cái sau đó rời đi trong phòng chỉ còn lại thiên đạo lăng một người nữ hoa đem tất cả tài liệu cất kín đồng thời giám thị gỗ tựu lạ sở nghiên cứu tất cả nhân viên một khi có nhân viên cố gắng liên quan mật liền lập tức phái ra người máy đi đưa hắn xử lý xong tại nhân viên nghiên cứu khoa học rời đi sau thiên đạo lăng thì cho nữ hoa hạ xuống một mệnh lệnh mặc dù bây giờ kẻ gian âu căn cứ nhìn qua hoàn toàn chính là hắn làm chủ nhưng trong tối vẫn có rất nhiều quốc gia thám tử cùng với đủ loại gián điệp lăn lộn tạp ở bên trong hắn cũng không muốn nghiên cứu của mình tài liệu bị những người này lấy được cho dù là những thứ này với hắn mà nói bị mất cũng không có ảnh hưởng gì tài liệu cũng không ngoại lệ thông qua mới vừa tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học báo cáo thiên đạo lăng đã đại khái suy đoán ra một chút tình báo đi ra rồi đồng thời cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện hắn rốt cuộc minh bạch tại sao người dẫn đường sẽ phái ra c á i rủ tới lược địa cầu mà không phải là tại đã phát hiện địa cầu sau liền trực tiếp tiến hành xâm phạm đi ra phải biết người dẫn đường bọn họ những thứ này c á i rủ người sáng tạo rất sớm liền phát hiện địa cầu tồn tại nhưng khi đó bọn họ lại có thể không có xâm phạm địa cầu ngược lại là đang chờ nhân loại phát triển ra văn minh khoa học kỹ thuật sau mới đến xâm phạm địa cầu cái này vô cùng không hợp lý hơn nữa người dẫn đường nếu tinh thông sinh vật cùng hóa học loại khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể tại phát hiện địa cầu thời điểm liền trực tiếp đem địa cầu cải tạo thành thích hợp bản thân cư trú tinh cầu mà không phải là lãng phí thời gian đi chờ đợi địa cầu phát triển ra văn minh nhân loại nếu như không có đoán sai bọn họ sở dĩ làm như vậy nguyên nhân rất có thể là bởi vì khi đó bọn họ nghĩ xâm phạm địa cầu thời điểm gặp được gỗ t i ể u la loại này c ự thú viễn cổ mà tổn thất nặng nề mới có thể lui về tinh cầu của mình cái dù chính là bọn hắn dùng để đối phó gỗ t i ể u la binh khí sinh vật nhưng là để cho bọn họ không có nghĩ tới là chờ bọn hắn lần nữa sau khi trở lại địa cầu xảy ra biến hoa lớn gỗ t i ể u la chờ c ự thú viễn cổ biến mất ở trong dòng sông lịch sử có chỉ còn lại nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật b ấ không không tại q u tại tại suy đ nghĩ ế t ạ ra gỗ tiểu lạc cùng cải dù quan hệ giữa sau thiên đạo lăng cũng không có lại quân ít chuyện này với hắn mà nói cũng chẳng qua chỉ là một cái thú vị cố sự trừ cái đó ra không có có bất kỳ ý nghĩa gì so với những thứ này hắn vẫn là càng thêm quan tâm trong miệng hắn không gian giấy thông hành kế hoạch nghiên cứu không gian giấy thông hành kế hoạch là hắn sau này chuẩn bị phản công người dẫn đường vị trí tinh cầu mấu chốt nhất một cái kế hoạch Trường bắt Phản công bắt đầu. không gian giấy thông hành kế hoạch là hắn sau này chuẩn bị phản công người dẫn đường vị trí tinh cầu mấu chốt nhất một cái kế hoạch nếu trong điện ảnh cơ giáp có thể thông qua cái rủ xuyên việt lỗ sâu đến người dẫn đường tinh cầu như thế chính hắn cũng có thể thông qua loại phương pháp này để cho cơ giáp của mình quân đoàn xuyên việt lỗ sâu đi người dẫn đường tinh cầu cái gọi là không gian giấy thông hành kế hoạch chính là để cho lỗ sâu nội nhận là cơ giáp là kế hoạch của cái rủ, cũng là hồng kông kẻ gian âu căn cứ giai đoạn hiện tại trọng yếu nhất một cái nghiên cứu chủ nhân không gian giấy thông hành kế hoạch đã tiến vào bước thứ hai khảo sát giai đoạn nữ hoa âm thanh nhất thời ở trong phòng vang lên rất tốt mau sớm tiến hành khảo sát nếu như khảo sát sau khi thành công lập tức tăng nhanh máy móc quân đoàn chế tạo tiến trình nghe được nữ o a sau khi trả lời thiên đạo lăng liền gật đầu một cái đi người dẫn đường tình cầu là thiên đạo lăng khi tiến vào cái thế giới này trước sớm liền quyết chuyện đã quyết mặc dù giai đoạn hiện tại không ngừng mà có cải r u bị đi trước phái đi địa cầu để cho thiên đạo lăng thu được số lớn linh hồn điểm nhưng đối với này thiên đạo lăng cũng không thỏa mãn hắn biết phái đi địa cầu cải r ù so sánh với người dẫn đường tình cầu cải r ù số lượng chỉ bất quá chín châu mất sợi lông nếu như hắn tấn công vào người dẫn đường tình cầu hắn tin tưởng hắn đạt được linh hồn điểm ít nhất là hiện tại mấy chục hơn trăm lần mặc dù hắn không biết những thứ khác những thứ kia người cứu rỗi một trận trong thế giới nhiệm vụ nhiều nhất có thể lấy được bao nhiêu linh hồn điểm nhưng có một chút hắn có thể khẳng định chính mình tại một lần này trong thế giới nhiệm vụ đạt được linh hồn điểm đủ để cho bất kỳ một cái nào người cứu rỗi điên cuồng thời gian một ngày một ngày đi qua thế giới các nước đều lại bởi vì một chuyện mà cảm thấy hoảng sợ cái kia chính là thiên đạo lăng tại toàn cầu phạm vi bên trong không ngừng mà thu mua đủ loại kim loại hơn nữa tại thái bình dương lỗ sâu phủ cận thành lập được một tòa to lớn đảo nhân tạo đảo hơn nữa căn cứ đáng tin tình báo cho ra thiên đạo lăng ở tòa này trên đảo chế tạo đại lượng người máy không sai liền là người máy cũng không phải là cơ giáp hơn nữa người máy số lượng đủ để cho tất cả quốc gia đều cảm thấy ra đầu tê dại lấy ra có thể phi thường ung dung phá hủy một cái quốc gia ngày nay tất cả quốc gia đều phái ra đại biểu đi hồng kông kẻ gian đâu căn cứ bởi vì bọn họ cũng không nhịn được nữa muốn biết thiên đạo lăng rốt cuộc đang suy nghĩ gì thiên tiên sinh chúng ta hy vọng ngươi cho chúng ta một cái giải thích tại sao ngươi muốn chế tạo ra loại vật này tại kẻ gian đâu căn cứ trong phòng họp một tên hủ quốc đại biểu đem một tấm hình lấy ra đưa tới trước mặt của thiên đạo lăng trong hình chính là thiên đạo lăng tại pa si p i ế p i m cái đó căn cứ quân sự người máy chế tạo nhà máy Những quốc gia khác người cũng khác gia quốc là m ộ tại mặt thiên cảnh giác nhìn lấy đ o lăng, hy vọng hắn hy thể có c một đưa ra á thích thích. hợp giải kỷ h ả năng có m ộ vợ mỹ ẩn hay hoặc là càng thời gian lúc trước một cái ngoại tinh chủng tộc người dẫn đường đã phát hiện địa cầu mà bọn hắn lúc đó bị gỗ tịu i lại chờ cự thú viễn cổ dọa lui mà không có lập tức tiến hành xâm phạm cái dù cũng không phải là thông thường bài thú mà là người ngoài hành tinh đi đầu binh khí sinh vật mà ta xây dựng đảo nhân tạo đảo mục đích là vì tấn công người dẫn đường mà làm được chuẩn bị đây chính là ta nguyên nhân hơn nữa chờ tấn công chi sẽ đích thân tiến vào cho nên ta nghĩ các ngươi có thể cung cấp cho ta đầy đủ tài nguyên đối với mọi người chất vấn thiên đạo lăng cũng không có tính toán giấu giếm cái gì ngược lại bọn họ sớm muộn đều sẽ biết nói cho bọn hắn biết đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì nghe được thiên đạo lăng giải thích tại chỗ các nước đại biểu đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ bọn họ cũng không nghĩ tới chân tướng sẽ là như vậy cái r ù lại là người ngoài hành tinh xâm phạm địa cầu binh khí gỗ tiệu lã lại có thể không phải là cái r ù mà là địa cầu nguyên bản là tồn tại sinh vật hết t h ả các thứ này hết t h ả đều để cho người ở chỗ này não hoàn toàn chuyện không đến tốt rồi đến đây là hết lời nếu như các ngươi còn có vấn đề gì cứ hỏi đi rất có thể đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt nhìn lấy khiếp sợ các nước đại biểu thiên đạo lăng vẻ mặt lạnh nhạt nói chờ cơ giác quân đoàn cùng với máy móc quân đoàn thời điểm tiến công liền đại biểu hắn cách trở về không xa cho nên đ e m c h u y ệ n này b á o c h trở n ề không xa cho nên đại biểu hắn cách trở về không xa cho nên đại biểu hắn c á n h trở về c h ô n g xa cho nên đại biểu hắn cách trở về không đồng thời đối với thiên đạo lăng cũng tràn đầy sùng bái tỉnh dĩ nhiên lúc mới bắt đầu các nước đều không nghĩ những chuyện này bị dân chúng biết mặc dù bọn họ biết kế hoạch của thiên đạo lăng nhưng bọn hắn cũng không muốn lãng phí tư nguyên của mình đi trợ giúp thiên đạo lăng cho nên liền không có tính toán nói ra chỉ bất quá thiên đạo lăng làm sao có thể sẽ để cho bọn họ như ý trực tiếp đem những tin tức này công bố ra ngoài lần này tốt rồi một công bố ra ngoài rất nhiều nguyên bản không thích thiên đạo lăng dân chúng tại biết c à i rủ chân tướng cùng với thiên địa nha a hai sắc muốn tấn công người dẫn đường tình câu sau bọn họ đều rối rít tỏ vẻ ủng hộ thiên đạo lăng đồng thời cũng hy vọng quốc gia của mình hợp tác với thiên đạo lăng phản công người dẫn đường t i n h cầu nhất thời tất cả quốc gia cao tầng đều không chịu nổi phía dưới áp lực bắt đầu ủng hộ thiên đạo lăng phản công kế hoạch dối dít cấp cho thiên đạo lăng tài nguyên ủng hộ ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian qua thời gian hai năm hai nghìn hai mươi năm năm ngày một ư ơ i một tháng tám ca ngày ngày kỷ niệm ngày này vô luận là quốc gia tổng thống vẫn là tầng dưới c h ố t ă n mày toàn thế giới nhân dân đều đưa đang chăm chú thái bình dương tại thái bình dương lỗ sâu đảo nhân tạo đảo phụ cận hơn tám mươi đại hình thái không đồng nhất cơ giáp đang tại trên mặt biển trình tề l ư n g yên mà ở trên đảo chính là vô số cao hai m mờ màu bạc người máy mỗi máy người trên tay đều cầm vũ khí trừ cái đó ra còn có thật nhiều các nước binh lính nguyên bản thiên đạo lăng là không tính để cho những binh lính khác gia nhập cái này một kế hoạch nhưng rất nhiều quốc gia đều giữ vững muốn thăm gia thiên đạo lăng cũng không có cự tuyệt đồng ý các quốc gia phái ra binh lính mười hai năm trước hôm nay là tiền khu tinh nhân phái ra cái rủ xâm phạm địa cầu thời gian để cho rất nhiều nhân loại mặt l ầ m sự uy hiếp của cái chết nhưng hôm nay chúng ta sắp làm ra phản công để cho người dẫn đường ngôi sao biết đến nhân loại chúng ta lợi hại toàn quân đánh ra nghiền nát bọn họ tại cái đảo một cái sân thượng trên thiên đạo lăng thần tình nghiêm túc đối với trước mặt du hiệp cùng với binh lính tiến hành diễn thuyết nghiền nát bọn họ nghe được lời của thiên đạo lăng tất cả binh lính nhất thời nhiệt huyết xôi trào hô lên bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu rồi nữ hoa chuẩn bị xong liên tiếp trình tự nhìn lấy xôi trào binh lính thiên đạo lăng liền cười một tiếng đồng thời để cho nữ hoa chuẩn bị cơ giáp của hắn gỗ t i u lạ chương ba trăm sáu mươi mốt máy móc gỗ tự i lạ tích, tích, tích. theo mệnh lệnh của thiên đạo lăng đảo nhân tạo đảo trên liền vang lên một trận to lớn còi báo động đồng thời cái đảo trong lớn nhất công trình kiến trúc từ trung gian tách r a một đài cao hơn một trăm m mở dáng vóc to máy móc xuất hiện tại trong mắt của mọi người nhìn thấy cái này đài máy móc tất cả mọi người đều phát ra một tràng thốt lên âm thanh chỉ thấy máy móc thân thể cao lớn tản ra kim loại màu bạc sáng bóng hai bờ vai có hai cây đại pháo hai tay móng nuốt vô cùng sắc bén phần lưng có một cái to lớn hình vùng kim loại ba lô ba lô trên vô số gai nhọn đài cơ giáp này chính là thiên đạo lăng dành riêng cơ giáp máy móc gỗ tự lạ trước mặt gỗ tiểu lạ có thể nói là một bộ giáp máy lại có thể nói là một đài binh khí sinh vật cái này đài gỗ tiểu lạ cơ giáp là thiên đạo lăng thông qua gỗ tiểu lạ cải tạo m à thành nửa máy móc nửa binh khí sinh vật tại nắm bắt gỗ tiểu lạ cũng đem nghiên cứu triệt đ ể sau thiên đạo lăng liền đem gỗ tiểu lạ cải tạo thành hiện tại cái bộ giáng này nguyên bản tại không có đạt được gỗ tiểu lạ trước thiên đạo lăng là dự định chính mình chế tạo ra một đài hình người cơ giáp đi ra nhưng phát hiện gỗ tiểu lạ sau hắn liền ý tưởng đột phát dựa theo khi còn bé nhìn gỗ tiểu lạ trong điện ảnh máy móc gỗ tiểu lạ bộ g á n g chế tạo ra hiện tại cái này đài máy móc g thân cao 1 3 0 m trọng lượng cơ thể 1 5 0 t r ă n g h ì n tấn động lực là laser hạch dung hợp lò toàn thân đều che l ớ p đặc chế siêu cấp hợp kim titan vai trái đông lạnh tháo bên phải kiện điện tương tháo phần lưng trong túi đeo lưng chuyên trở những vũ khí khác đơn nguyên có thể nói võ trang tận rằng cái này đài máy móc gỗ tiểu lạ là thiên đạo lăng hiện tại thật sự nắm giữ tất cả khoa học kỹ thuật cuối cùng ngưng kết ra kết tình vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều hoàn toàn nghiền ép hiện giờ thật sự chế tạo thật sự có cơ giáp tại đ e máy móc gỗ tiểu lạ thả ra ngoài sau thiên đạo lăng liền thông qua thang máy trực tiếp tiến vào gỗ t i ể u lạ phần lưng ba lô đơn nguyên buồng điều khiển bên trong bởi vì máy móc gỗ t i ể u lạ là căn cứ gỗ t i ể u lạ thân thể cải tạo ra cho nên máy móc gỗ t i ể u lạ nội bộ toàn bộ đều là m á u thịt mà không phải là máy móc thiên đạo lăng buồng điều khiển vị trí không phải là lồng ngực của gỗ t i ể u lạc mà là phần lưng tiến vào buồng điều khiển sau thiên đạo lăng liền chuẩn bị mặc vào thao tác phục ý nghĩ suy nghĩ một chút thiên diệt khải giáp liền bị hắn theo trong không gian chứa được lấy ra không sai thiên đạo lăng thao tác phục chính là thiên diệt khải giáp mà không giống là những thứ khác du hiệp như vậy ăn m hiện tại thiên diệt khải giáp đã xảy ra biến hóa lớn thể tích so với trước kia tinh tế rất nhiều mỗi cái bộ vị linh kiện cũng càng thêm tinh vi nhưng thể tích thu nhỏ lại cũng không có nghĩa là thiên diệt khải giáp trở nên yếu đi hiện tại thiên diệt khải giáp có thể buộc phát ra h uy lực tuyệt đối so với không có tiến vào thế giới p a c i f i c p zim thời điểm mạnh mẽ hơn nữa còn là mạnh mẽ hơn mấy chục lần bởi vì gỗ t i ể u lạ cùng với mòn tàu quan hệ để cho thiên đạo lằng tại nhiên liệu lợi dụng phương diện đã lấy được tiến bộ rất lớn thiên diệt khải giáp trừ dùng linh thạch tinh túy linh khí khởi động bên ngoài còn có thể dựa vào năng lượng hạt nhân phóng xạ khởi để cho nó lúc tác chiến gian cùng với hiệu suất tăng lên rất nhiều lần đồng thời điện tương pháo cùng với đông lạnh pháo cũng để cho thiên diệt khải giáp lực tàn phá đã lấy được một cái chết tăng lên có thể nói hiện tại cái này đài thiên diệt khải giáp có thể ung dung tiêu diệt trước hơn m ộ ư ơ i đài thiên diệt khải giáp bắt đầu tiến hành hòn kết nối đi làm thiên đạo lăng mặc s o n g thiên diệt khải giáp chạm đang không chế giữa khoang thuyền thời điểm hơn m ộ ư ơ i căn tay cơ giới liền từ bên cạnh đưa ra ngoài cùng trên thiên diệt khải giáp lõm tiến hành kết nối hòn kết nối bắt đầu m ộ ư ơ i chín tám ba hai một liên tiếp bắt đầu Điểm linh hồn điểm 3. ngay tại n thiên rắp c g vùng đạo i khiển nối ề u kết à n t lăng cùng máy móc gỗ tự lạ tiến hành hòn liên tiếp thời điểm bên hai của hắn liền truyền đến thiên đường nguyên tội lạnh giá tiếng nhắc nhở ngay được cái này tiếng nhắc nhở thiên đạo lăng liền sửng sốt một chút tại rất lâu trước hắn cũng đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ một lấy được một nghìn điểm linh hồn điểm khen thưởng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng lần này lại còn có ẩn nút chi nhánh nhiệm vụ để cho hắn không thể không than thở thiên đường nguyên tội cái này một bài tuyệt rồi nếu như không phải là bởi vì gỗ t i ể u lạ xuất hiện hắn có thể sẽ không chế tạo ra cái này đài máy móc gỗ t i ể u lạ mà là trực tiếp lái một đài cùng thiên diệt khải giáp không sai biệt làm cơ giáp tiến hành một lần này phản công kế hoạch cũng không khả năng lấy được cái này năm nghìn điểm linh hồn điểm khen thưởng dĩ nhiên đối với với hiện tại nắm giữ mấy trăm ngàn điểm linh hồn điểm thiên đạo lăng mà nói năm nghìn điểm linh hồn điểm không tính là cái gì nhưng là không hề ít có so với không có được cũng có thể hối đoái không ít thứ bất quá so với cái này năm nghìn điểm linh hồn điểm tiếp theo phản công người dẫn đường tình cầu linh hồn điểm mới thật sự là đầu to đang nghiên cứu không gian giấy thông hành thời điểm hắn cũng đã giống như người dẫn đường tình cầu vận chuyển qua một chút máy d ò xét căn cứ máy d ò xét chuyển về số liệu báo cáo người dẫn đường tình cầu trong cái dù số lượng ít nhất cũng có mấy ngàn con cái này liền đại biểu nếu như thiên đạo lăng đem những thứ này c á i rủ toàn bộ tiêu diệt hết mà nói ít nhất có thể đạt được một triệu xung quanh linh hồn điểm là một cái kinh thiên con số cho nên đối với một lần này phản công kế hoạch hắn là bắt buộc phải làm nữ hoa thông báo tất cả mọi người chuẩn bị lên đường thiên đạo lăng suy tư một hồi sau liền trực tiếp hướng về phía nữ hoa ra lệnh nhận được nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng nữ hoa nhất thời đáp đồng thời đem cái này cái mệnh lệnh truyền đạt ra. Theo tấn công ra lệnh tất cả đã chuẩn bị xong cơ giáp cùng với binh lính rối rít bắt đầu hành động lấy long thần s ư n g là đầu đời thứ nhất cơ giáp trước tiên lặn vào trong biển theo sát phía sau hai đời đệ tam chờ đến tiếp sau này xuya g i cơ giáp không tới mười phút tất cả cơ giáp đều lẻn vào đến đáy biển tại chỗ có cơ giáp lặn xuống sau những binh lính kia cùng với người máy quân đoàn mà rối rít tiến vào từng người vận chuyển tàu lặn bên trong tiến vào đáy biển chờ tất cả binh lính đều lẻn vào dưới đáy biển thời điểm thiên đạo lăng cũng không chế máy móc gỗ tịu lạ rời đi đảo nhân tạo đảo t thế thế phù phù một tiếng to lớn máy móc gỗ tiệu lạ cũng nhảy vào trong nước nhấc lên một trận cao đến hơn hai mươi mét sóng lớn màu bạc thân thể từ từ lẻn vào vi đại dương màu xanh lam bên trong t r ư một trận sao động nước tiếng vang lên tất cả mọi người liền thấy to lớn máy móc gỗ tịu lạ xuống tới rồi tất cả du hiệp cùng với binh lính vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng nghiêm túc bọn họ biết phản công muốn bắt đầu một lần này phản công kế hoạch tuyệt đối không cho sơ thất bởi vì bọn họ là nhân loại giai đoạn hiện tại tất cả sức mạnh một khi bọn họ thất bại liền đại biểu đất cầu kế tiếp một đoạn thời gian phòng ngự cái dù sức mạnh sẽ tiến vào không cửa sổ kỳ tiến phát tại máy móc bên trong gỗ t i u l à thiên đạo lăng tiến vào đáy biển sau liền lập tức ra lệnh đồng thời làm gương cho binh sĩ khống chế máy móc gỗ t i u l à vọt thẳng vào đáy biển lỗ sâu không gian bên trong Kết. Kết. Kết. máy móc gỗ t i u l à khổng lồ màu bạc thân thể tiến vào lỗ sâu không gian màu cam lỗ sâu nhất thời t o á t ra một trận hồ quang điện tiến vào trùng trong động tiên đạo lăng có thể cảm giác được rõ rệt một trận quái dị sẽ cảm giác tại trong cơ thể của mình lan tràn không gian đang và mẹo thời gian tại xuyên tạc loại cảm giác này để cho thiên đạo lăng vô cùng khó chịu bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh không tới một giây liền biến mất rồi đồng thời thiên đạo lăng cũng đã phát hiện mình đã rời đi địa cầu đi tới một cái giống như sinh vật đường ruột trong không gian quen thuộc nội dung cốt truyện thiên đạo lăng biết đây chính là người dẫn đường lỗ sâu không gian chế tạo khí người dẫn đường nổi tiếng cùng địa cầu văn minh không giống nhau nếu như nói địa cầu văn minh là lấy máy móc làm chủ văn minh khoa học kỹ thuật như thế người dẫn đường văn minh chính là lấy sinh vật khoa học kỹ thuật làm chủ văn minh khoa học kỹ thuật của bọn họ đều là sinh động nếu như lấy được người dẫn đường khoa học kỹ thuật thiên đạo lăng tin tưởng chính mình khoa học kỹ thuật tuyệt đối có thể được đến một lần đại nhảy vào tại thiên đạo lăng xuyên việt lỗ sâu không bao lâu những thứ khác những cơ giáp kia cũng rối rít xuyên việt lỗ sâu tiến vào người dẫn đường tinh cầu bọn họ cũng bị hết thẻ trước mặt khiếp sợ ở rồi tất cả mọi người nghe lệnh phá hủy gặp phải tất cả cái rủ cùng với người ngoài hành tinh tuyệt đối không thể hạ thủ lưu t ì n h nhìn thấy cơ giáp của hắn rối rít tiến vào thiên đạo lăng liền ra lệnh nói xong sau liền khởi động máy móc gỗ tựu lạ phần lưng túi đeo lưng phun ra khí một đạo ngọn lửa màu xanh lam liền từ trong túi đ e o lưng phun ra để cho máy móc gỗ tựu là nhanh chóng phi hành đi xuống người dẫn đường trọng lực của tinh cầu cùng địa cầu không giống nhau coi như là cơ giáp cũng có thể lơ lửng cái này cũng là vì cái gì lỗ sâu xây dựng trong bầu trời mà không phải là trên mặt đất đồng thời người mở đường tinh cầu tràn đầy thử một tiếng máy móc gỗ tựu là đã đột phá một tầng lại một tầng giống như hoa cúc thịt non lối đi cơ giáp của hắn theo sát phía sau rời đi lỗ sâu không gian phát sinh p h í sau thiên đạo lăng lúc này mới chân chân chính chính đi tới người dẫn đường tinh cầu ở trong không gian một viên giống như mặt trời hàng tinh to lớn tản mát ra màu cam ánh sáng chiếu sáng toàn bộ người dẫn đường tinh cầu cả viên tinh cầu nhìn qua vô cùng hoang vu trừ cục đá chính là thịt kiến trúc mà tại những kiến trúc này trên rất rất nhiều bộ dáng người kỳ quái hình sinh vật đều bị bỗng nhiên từ trên trời dáng xuống máy móc gỗ tiểu lạ cùng với cơ giáp kinh sợ rồi những thứ này người kỳ quái hình sinh vật chính là cái dù người chế tạo người dẫn đường người dẫn đường thân cao ba khoảng sáu mét vây ngoài cực giống thủy sinh côn trùng đứng thẳng đi bốn cái tay cánh tay bán trong suốt cánh như trên địa cầu loài có vỏ cứng sinh vật một dạng xương quất lớn lên ở bên ngoài cơ thể đồng thời người dẫn đường đầu hình càng giống như là xe nổ mọc bỉn người sau nắm giữ một cái vương miện g một dạng hình quạt đầu tượng trưng cho vinh dự người dẫn đường hình quạt đầu so với người sau số nhỏ nhất hơn nữa không giống hạ lì ẹn như vậy không có có mắt những người này dài một đôi mắt cá không có m i mắt nhìn qua tặc mi thử nhãn xuyên thấu qua nghiên cứu chứng minh người dẫn đường là chế tạo cải dù người thiết kế cải dù giờ n a đến từ chúng nó chính mình dìn cùng bộ t i ể u l à dìn người dẫn đường bản thân không chứa độc tố chúng nó d ỉ n thông qua chế đầu độ độc học cùng sinh vật đột biến kỹ thuật nhân bản ra hình thái khác nhau cải dù người dẫn đường cấp bậc càng cao sáng tạo ra cải dù uy lực càng lớn độc tính càng mạnh z điện tương phá o bắn nhìn thấy những thứ này người dẫn đường thiên đạo lăng liền lớn tiếng hô đồng thời nhấn bên cạnh n ú t ấ n nhất thời máy móc gỗ tịu i l à trên vai phải họng đại bác tản mát ra một trận ánh sáng màu xanh cùng với dòng điện ngay sau đó một viên màu xanh ra t r ờ i điện tương đạn liền từ pháo trong miệm bắn ra tới trực tiếp chúng đích trước mặt một cái nhà hơn hai trăm mét cao thị kiến trúc ẩm một tiếng theo ị bị t trúc trực tiếp bị điện tương pháo bắn ra một thạch từ Kết. kiến điện cái đi với bắn hàng lớn đi ra, dòng máu màu xanh lam cùng với nham thạch mảnh vụn văng ra ra, cửa pháo phía. h máu lam màu thiên đạo lăng công kích còn lại mấy cái bên kia theo lộ sâu không gian phát sinh khí xuống cơ giáp cũng rối rít bắt đầu tấn công trong lúc nhất thời điện tương pháo hỏa tiện rối rít ở phía trước khu tinh cầu cái căn cứ này phía trên bắn ra tới đem số lớn thịt kiến trúc phá hủy giống giống giống nga o bất quá vừa lúc đó người dẫn đường môn cũng làm ra phản ứng một trận lại một trận to lớn tiếng gào thét theo một cái nhà to lớn thịt trong kiến trúc chuyển tới ngay sau đó một đầu lại một đầu hình thái khác nhau cải r ụ liền từ cái kia tòa trong kiến trúc và t ra không sai những thứ này toàn bộ đều là người dẫn đường đào tạo ra được cải r ụ nhìn thấy những thứ này cải r ụ lấy thiên đạo lăng cầm đầu cơ giáp môn cũng bắt đầu phản kích điện tương đạn đông lạnh đạn không ngừng mà bắn ra tới hướng về kia bảy sông tới cải r ụ xa kích mỗi một đầu cải r ụ đều là phân biệt do bất đồng người dẫn đường không chế mà người dẫn đường không chế phương thức của dạng đó chính là còn kết nối một cái là cùng cơ giáp loại này máy móc binh khí liên tiếp một cái là cùng cái d ù loại sinh vật này binh khí liên tiếp khác biệt cũng không lớn hơn nữa so sánh với cơ giáp số lượng cải dù số lượng càng nhiều hơn có thể nói dùng ùn ùn kéo đến để hình dung nếu như không phải là bởi vì cơ giáp đều ở phía trước khu thịt kiến trúc phụ cận những thứ kia cải dù đã sớm không chút kiên kỵ phi cơ tấn công giáp người dẫn đường k h ô n g chế cải dù cũng không cần giống như kẻ gian âu cơ giáp như vậy nhất định phải có du hiệp ở bên trong mà là có thể tại tầm xa tiến hành khống chế vô cùng thuận lợi bất quá loại này thuận lợi cũng trở thành lần chiến đấu này hạn chế bởi vì kẻ gian âu cơ g i á p phụ cận đều là người dẫn đường kiến trúc bên trong người dẫn đường cũng không phải là thông thường bình dân toàn bộ đều là khống chế cải rủ chiến sĩ một khi bọn họ tử vong bọn họ khống chế cải rủ cũng sẽ sau đó mà tử vong cho nên những thứ kia khống chế cải rủ người dẫn đường không dám để cho động tác của cải rủ quá mức kịch liệt tránh cho còn không có đợi cơ g i á p tiêu diệt cải rủ chính mình liền bị chính mình khống chế cải rủ hại chết chương ba trăm sáu mươi ba lẹ vẹo bảy cải rủ đại chiến chính thức bắt đầu cơ giác cùng cải rủ va chạm máy móc cùng máu thịt đan sen vào một chỗ tiếng nổ súng tiếng pháo tiếng gào thét tiếng kêu thảm thiết ở phía trước khu t i n h cầu cái này trong căn cứ quân sự vang trở lại lái máy móc gỗ tĩu i là thiên đạo lăng không ngừng mà tiêu diệt cải dù trên bả vai đông lạnh đạn cùng với điện tương pháo đem một đầu lại một đầu đâm đầu vào cái dù đông thành tượng đ á hay hoặc là nổ ra một cái l ỗ máu màu bạc móng nhọn nhanh c h ó n g cơm ú a xé tất cả đến gần mình cải dù to lớn hơn nữa phủ đầy gai nhọn to đuôi to vung ấy đem phía sau đến gần mình cải dù một cái đuôi quăng bay đi một đ ầ u lại một con cái rủ tại máy móc gỗ tịu i l à dưới sự công kích tử vong tình cảnh vô cùng thê thảm một bên khác trên địa cầu binh lính cùng với máy móc quân đoàn cũng lái tàu lặn tiến vào cái thế giới này bọn họ đi tới cái thế giới này mục đích chỉ có một đó chính là hết khả năng săn giết người dẫn đường bọn họ không giết chết một cái người dẫn đường liền có thể có thể đại biểu một cái cải rủ tử vong cho nên thiên đạo lăng mới sẽ đồng ý những binh lính này gia nhập một lần này phản kích hành động rất nhanh những binh lính này cùng với máy móc quân đoàn liền hiện lộ ra tác dụng của bọn họ tại những binh lính này giết chết một chút binh bên trong công xưởng tính t o a người dẫn đường thời điểm một chút nguyên bản đang cùng cơ giáp chiến đấu cải du đ ỗ n g nhiên dừng lại hành động của mình sau đó nặng nghề té xuống đất l ạ g yên không tiếng động chết đi cái này chứng minh thiên đạo lăng đồng ý để cho những binh lính này gia nhập ý tưởng là một cái biết bao sáng suốt sự tỉnh theo nhân loại binh lính cùng với máy móc quân đoàn gia nhập nguyên bản còn ở tại ưu thế cải du đại quân nhất thời bắt đầu liên tục bại lui lên càng ngày càng nhiều cải du bởi vì cùng mình tiến hành ọn liên tiếp người dẫn đường bị giết mà tử vong trên đất chất đầy thi thể của cải dù cùng máu thịt dĩ nhiên nhân loại bên này cũng không khá hơn chút nào hơn bảy mươi đài t r o n g cơ giáp đã có một nửa cơ giáp đã mất đi năng lực chiến đấu cũng có du hiệp cùng với binh lính trong quá trình này tử vong có thể nói vô cùng thảm thiết giống giống vừa lúc đó hai đạo to lớn tiếng gầm gư vang dội toàn bộ người dẫn đường căn cứ tất cả mọi người bị cái này hai đạo tiếng gầm gư hấp dẫn mọi người quay đầu nhìn về phía địa phương thanh â m chuyển tới nhất thời liền thấy hai cái hình thể khổng lồ cải r ụ trước khu công binh xưởng xa xa chạy nhanh mà tới bên trái đầu kia trừ cái kia cao đến một trăm m m hình thể bên ngoài ở vẻ bề ngoài cùng cổ mỏ đồ long không có gì khác biệt cũng chính là trên đầu nhiều hơn một cây sắc bén gai nhọn mà bên phải đầu kia là nếu so với bên trái đầu kia g i ữ tợn rất nhiều chỉ thấy bên phải đầu này cái dù có hơn 150 m é t cao nửa người trên là mang theo thẳng l ằ n đầu thân thể con người nửa người dưới giống như con nện mà ở sau lưng của nó có bốn cái to lớn sắc bén len roi trên không trung cơ múa bay phất phới giáp giáp cùng chúng nó khoảng cách gần nhất mấy đài cơ giáp rất nhanh liền gặp nạn rồi liền một tia năng lực chống đỡ đều bị trực tiếp bị cái này hai đầu mới xuất hiện cái dù đánh bay đặc biệt là bị bên trái đầu kia cải dù đụng vào cơ g i á p càng là vô cùng thê thảm trực tiếp bị cải dù trên đầu sừng nhọn đâm thủng lồng ngực là từ tới đều chưa từng xuất hiện thất cấp cải dù mọi người cẩn thận tại hai đầu mới xuất hiện dáng vóc to cải dù xuất hiện sau đông đảo du hiệp rồi mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ đồng thời bọn họ cũng nhìn ra được cái này hai đầu mới xuất hiện cải dù cấp bậc tại trong nguyên bản nội dung c ố t t r u y ệ n cải dù đẳng cấp cao nhất là cấp năm quả phụ nhưng bởi vì thiên đạo lăng tham gia chế tạo ra đại lượng kẻ gian â cơ giác quan hệ đưa đến người dẫn đường cũng không ngừng trục xuất cải dù tiến vào địa cầu Tại b ọ nguyên họ phản n c ô người dẫn đường tình c ầ thời điểm, người dẫn đường môn cũng đã hướng địa cầu phái người đường điểm, cải đã địa môn dẫn cũng n g cầu cấp ra u bản thiên đạo lăng còn tưởng rằng cấp sáu cải rủ cũng đã là người dẫn đường môn cường đại nhất cải rủ tuyệt đối không có nghĩ tới rằng còn có thất cấp cải rủ theo mới vừa đơn giản và chạm có thể nhìn ra được thất cấp cải rủ cùng cấp sáu cải rủ hoàn toàn không phải là một cấp bậc. thiên đạo lăng chế tạo ra cơ giáp sau cũng không phải là một mực bất kể mà là sẽ căn cứ cải rủ thực lực không ngừng mà đổi mới giống như long thần hào cái này đài đời thứ nhất cơ giáp m ộ dạng mặc dù nó là bộ thứ nhất chế tạo ra cơ giáp nhưng thiên đạo lăng vẫn sẽ đối với nó tiến hành đổi mới cải tạo tính năng chờ khắp mọi mặt cũng sẽ không so với mới nhất chế tạo ra đ ờ i thứ sáu cơ giáp kém đi nơi nào hiện tại những cơ giáp này bị cái này hai đầu cải r ù dễ dàng đánh bại như vậy có thể nhìn ra được cái này hai đầu cải r ù cấp bậc tuyệt đối vượt qua cấp sáu tất cả kẻ gian âu cơ giáp chú ý toàn lực tấn công hai đầu mới xuất hiện thất cấp cải r ù chú ý tuyệt đối không thể c ậ n chiến tại máy móc bên trong gỗ t i ệ u lạ thiên đạo lăng nhất thời g i a lệnh hắn biết chỉ dựa vào một lượng đài cơ giáp là rất khó đối với thất cấp cải dù chế tạo ra đả kích nặng n ề cải dù thực lực theo xâm phạm địa cầu bắt đầu đều không ngừng tại tăng cường chờ tăng cường đến cấp năm thời điểm trên địa cầu tài nguyên cùng với kỹ thuật tại chống lại cải dù phương diện liền bắt đầu lộ ra không nhịn được người dẫn đường thời gian tồn tại so với nhân loại không biết rất xưa gấp bao nhiêu lần hơn nữa bọn họ tại sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện kỹ thuật cũng so với nhân loại máy móc khoa học kỹ thuật dẫn trước rất nhiều thời gian ngắn thời điểm khả năng không phát hiện được nhưng thời gian dài sự t r ê n h lệch này sẽ xuất hiện nếu như nhân loại lại chậm một chút phá hủy lỗ sâu bọn họ đối mặt chính là thất cấp cải dù hay hoặc là bắt cấp cải dù áp cảnh đến lúc đó chờ đợi nhân loại kết quả chỉ có một đó chính là diệt vong cái này cũng là vì cái gì thiên đạo lăng kế toán viên hoa phản công kế hoạch nguyên nhân nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng tất cả cơ giáp nhất thời nhanh chóng giải quyết hết nguyên bản đối chiến cái rủ đem sự chú ý đặt ở cái kia hai đầu thất cấp trên người cái rủ giống đông lạnh đạn điện tương đạn hỏa t i ễ n đủ loại đủ kiểu công kích chúng mục tiêu cái kia hai đầu thất cấp trên người cái rủ sẽ thân thể của bọn nó để cho chúng nó phát ra tức giận tiếng gào thét bất quá thất cấp cái rủ cũng không phải là cái gì rác rưởi đồ chơi đau đớn để cho sự công kích của bọn họ trở nên càng thêm cuồng bạo đặc biệt là đầu kia nửa thẳng lằn nửa con nện cải rủ sau lưng nó roi không ngừng mà vũ động một đài không tránh kịp cơ giáp trực tiếp bị roi chém thành hai nửa tất cả mọi người cách xa cái này hai đầu thất cấp cải rủ cũng đối với tiến hành tấn công từ xa che chở ta nhìn thấy loại tình huống này thiên đạo lăng biết dựa vào những thứ này lục đại cơ giáp hoàn toàn không đủ để tiêu diệt trước mặt hai đầu thất cấp cải rủ hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn máy móc gỗ tiểu lạ đi đối phó bọn họ máy móc gỗ tiểu lạ là, là thiên đạo lăng chế tạo qua tất cả kẻ gian âu trong cơ giáp cường đại nhất một đài đồng thời cũng là duy nhất một đài đạt tới cấp bảy cơ giáp mà hắn sở dĩ có thể đạt tới thất cấp đẳng cấp này nguyên nhân chính là bởi vì nó căn cứ gỗ tiểu lạ cải tạo mà thành cơ giáp mà gỗ tiểu lạ nếu như dựa theo cải rủ cấp bậc tính toán đó chính là cấp bảy tồn tại chương ba trăm sáu mươi bốn gỗ tiểu lạ cùng máy móc gỗ tiểu lạ nếu như không phải là bởi vì gỗ tiểu lạ xuất hiện thời điểm tương đối suy yếu hơn nữa nó có ngủ mùa đông thói quen bằng không đừng nói là đưa nó nắm bắt coi như là hạn chế lại hành động của nó đều vô cùng khó khăn bất quá cũng may cuối cùng vẫn là thành công bị hắn bắt được hơn nữa còn cải tạo thành thuộc với cơ giáp của mình、Gì? tại đông đảo kẻ gian âu cơ giáp pháo binh dưới sự che chở thiên đạo lăng lái máy móc gỗ tiểu lạ vào tới cái con kia thẳng l ằ n dáng ngoài trước mặt cái rủ thân thể cao lớn trực tiếp nắm lên thẳng l ằ n cái rủ sừng nhọn xoay tròn đưa nó hung hãn mà vứt xuống cái kia nửa thẳng l ằ n nửa con nhện trên người cái rủ vảnh hai cái cải rủ hung h ă n g đụng vào nhau nhấc lên một trận bụi trận giống bất quá cái này hai cái cải rủ cũng không phải là người yếu rất nhanh liền từ dưới đất đứng lên cũng bắt đầu đối với thiên đạo làng tiến hành giáp công cũng không để ý chung quanh những công kích tia chúng nó kẻ gian âu cơ giáp hướng về phía máy móc gỗ tiểu lạ phát động điên cuồng công kích cách ba ba đầu vật khổng lồ liền như vậy h ô n chiến dựa vào nguyên bản là thực lực cường đại gỗ tiểu lạ cùng với máy móc khoa học kỹ thuật trợ giúp máy móc gỗ tiểu lạ tại hai đầu thất cấp cài r ù dưới sự vây công có thể nói là như cá gập nước cũng không có lâm vào hạ phòng ngược lại trong mơ hồ ở tại thượng p h ò n g cái này hai đầu thất cấp cài r ù mặc dù thực lực không yếu nhưng so với máy móc gỗ tiểu lạ mà nói vẫn có một chút quá kém đó chính là vũ khí công kích phương diện cài dù chỉ có thể dùng thân thể của mình đi phi cơ tấn công giới gỗ tiểu lạ mà máy móc trên người gỗ tiệu lạ lại nắm giữ số lớn vũ khí hai bờ vai hai cây đại pháo cùng với phía sau chuyên trở hỏa tiễn bắn hệ thống ba lô đơn nguyên không nói máy móc gỗ tiệu là móng vuốt cũng là trải qua đặc thù cải tạo tần số cao vũ khí mỗi một móng vuốt liền có thể xé cải dù một tảng lớn m á u thịt chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có thật nhiều cơ giáp tiến hành che chở không tới một phút hai đầu trên người của cải dù liền xuất hiện đủ loại đủ tiểu vết thương có chính là tổn thương do giá rét có chính là phỏng có chính là vết thương sền s ệ c dong máu màu xanh lam lưu đầy đất dĩ nhiên một bên khác máy móc gỗ t i u lạc ũ n g không khá hơn chút nào màu bạc đặc chất siêu cấp hợp kim ti tan trên xuất hiện rất nhiều kẽ hở cùng với dính dòng máu màu xanh lam mà đang ở thiên đạo lăng không chê máy móc gỗ t i u l ạ một cái đuôi quét thẳn lằn c á i rủ thời điểm xa xa truyền đến rối loạn tương bừng tiếng định nhãn nhìn một cái liền phát hiện rất nhiều cấp một cấp hai c á i rủ vào tới hiện nhiên là người dẫn đường trên tinh cầu cái khác người dẫn đường đã phát hiện tình huống của bên này sau phái ra những thứ này vốn đã đào thải c á i rủ tới tiếp viện những thứ này hướng về kia chút ít che chở máy móc gỗ tự lạc ơ g á p phong tới nhìn dáng dấp người dẫn đường cũng biết cái k i a hai đầu thất cấp cái rủ mới là thắng lợi mấu chốt mà những thứ kia không ngừng tiến hành tầm xa cơ giáp công kích chính là chúng nó thắng lợi trở ngại ít đi những thứ kia kẻ gian đ â u cơ giáp hỏa lực á p chế nguyên bản ở tại thượng phong máy móc gỗ tiểu l à nhất thời bị chế trụ hoàn toàn liền không có trước đây dễ dàng nữ hoa khởi động chia lịa hình thức đối mặt loại tình huống này thiên đạo lăng cũng không có hốt hoảng mà là đối nữ hoa truyền đạt một mệnh lệnh nhận được chia lịa hình thức mở ra nghe được mệnh lệnh của thiên đạo lăng nữ hoa nhất thời trả lời đồng thời toàn bộ máy móc gỗ tiểu lạ liền xảy ra biến hoa lớn chỉ thấy tại hai cái thất cấp c à i rủ chuẩn bị đối với máy móc gỗ t i ể u lạ phát động thời điểm công kích máy móc trên người của gỗ t i ể u lạ t r ợ t buộc phát ra một cổ cường đại sóng trúng kích ngay sau đó trên người nó bên ngoài kim loại cơ giáp trong nháy mắt tách ra lộ ra gỗ t i ể u lạ giữ t ậ n bản thể giống theo bên ngoài cơ giáp chia lịa gỗ t i ể u lạ cặp kia giống như xe hơi như vậy đại ánh mắt cũng theo nguyên bản cứng n g ắ t trở nên tràn đầy linh tính đồng thời một đạo đình thai nhức ó c tiếng gầm gừ liền từ trong miệng của nó chuyển tới nếu như tự tin lắng nghe liền sẽ phát hiện gỗ tự lạ cái này tiếng gầm gừ bên trong mang theo một cổ giải thoát cảm giác gỗ tiệu lạ một mực cũng không có chết đi chẳng qua là bị thiên đạo lằng sử dụng xuyên tấu h qua còn kết nối mà nghiên cứu ra tinh thần áp chế hệ thống k h ô n g chế được để cho nó t h u tính lấy được áp chế hiện ở bên ngoài gỗ tiệu lạ bộ cơ giáp toàn bộ c h i a lịa đối với gỗ tiệu lạ tinh thần áp chế cũng giảm bớt rất nhiều cái này cũng là vì cái gì tiếng gào thét của gỗ tiệu lạ bên trong ẩ n chứa giải thoát cảm giác nguyên nhân giống bất quá cái kia hai đ dù cũng mặc kệ gỗ tiệu lạ giải thoát không giải thoát từ dưới đất chụp sau khi đứng lên tiếp tục vây công gỗ tiệu lạ gỗ tiệu lạ cũng không cam chịu yếu thế nhất thời tiến lên n i n kích nhất thời ba con cự thú lần nữa hỗn chiến chia lịa hoàn thành máy móc gỗ tiểu lạ lần nữa lắp ráp tại một bên khác chia lịa lái ra máy móc gỗ tiểu lạ buồng điều khiển trong nữ hoa âm thanh vang lên lần nữa ngay sau đó những thứ kia rơi dưới đất bên ngoài kim loại cơ r á p nhất thời phun ra lửa hướng vùng điều khiển phương hướng bay đi rất nhanh liền tụ tập ở chung một chỗ sau đó bắt đầu nhanh chóng lắp ráp một nhà so với trước kia nhỏ một chút vòng máy móc gỗ tiểu lạ liền xuất hiện tại trên đất máy móc gỗ tiểu lạ trọng trang hoàn thành rất nhanh nữ o a âm thanh vang lên lần nữa ngay sau đó máy móc gỗ tiểu lạ lần nữa kh tại lần nữa lắp ráp sau khi hoàn thành máy móc gỗ tiểu lạ liền khôi phục động lực lần nữa bắt đầu chuyển động động lực hạt nhân pháo chuẩn bị tại lần nữa khống chế máy móc gỗ tiểu lạ sau thiên đạo lang liền chuẩn bị vận dụng máy móc gỗ tiểu lạ vũ khí mạnh mẽ nhất máy móc gỗ tiểu lạ nơi ngực tấm sắt từ từ mở ra một cái động lực hạt nhân tột bị lẹ đang nhanh chóng chuyển động ngay sau đó trên bả vai hai cây đại pháo chuyển tới nơi ngực cộng thêm máy móc hai tay của gỗ tiểu lạ dung hợp thành một cán càng thêm lớn họng đại bác gỗ tiểu lạ cũng bị hai cái thất cấp cải rủ chế trụ mặc dù gỗ tiểu lạ thực lực cường đại nhưng đối mặt hai đầu đồng dạng cấp bậc tồn tại thực lực của nó vẫn còn có chút không đủ phân lượng trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương màu đỏ máu tơi ư hòa lẫn cải rủ dòng máu màu xanh lam biến thành màu tím đậm giống nửa thằn lằn nửa con n h ệ n cải rủ gào thét một tiếng phía sau roi xúc tu nhất thời buộc chặt lại gỗ tiểu lạ để cho nó không cách nào nhúc đích mà một bên khác sừng nhọn thằn lẫn cái rủ là dùng chính mình sắc bén sừng nhọn nhắm ngay đầu của gỗ tiểu lạ thực lực mạnh mẽ tư chi đang không ngừng đòm à chuẩn bị cho gỗ tiểu l sừng nhọn thằn l à n cai rủ đang gào thét một tiếng sau liền nhanh trong hướng gỗ t i ể u lạ tiến lên、Kết. bất quá ngay tại sừng nhọn thằn l à n cai rủ sừng nhọn s ắ p muốn đâm tới gỗ t i ể u lạ thời điểm một đạo trói mắt chùm sáng màu xanh l a m trong nháy mắt c h ú n g mục tiêu sừng nhọn thằn l à n cai rủ thân thể thân mình của nó ở nơi này chùm ánh sáng bên dưới trong nháy mắt bốc hơi chia ra làm hai chết không thể chết lại thuận theo chùm ánh sáng bắn phương hướng nhìn lại chính là thiên đạo lăng không chế máy móc gỗ tự lạ chương ba trăm sáu mươi lăm rời đi người dẫn đường tình cầu g i n g nhìn thấy cái kia chuẩn bị đối với chính mình phát động công kích trí mạng cái du bị máy móc gỗ tiểu lạ tiêu diệt gỗ tiểu lạ liền giống một tiếng cùng sử dụng nó cái kia ngắn mà có lực tay nhỏ đem cho chính mình xúc tu bắt lấy ngay sau đó nhanh chóng xoay tròn trực tiếp đem nửa t h ằ n l ằ n nửa con n h ệ n cái du quăng bay đi phất thương ẩm một tiếng hình thể khổng lồ nửa t h ằ n l ằ n nửa con n h ệ n cái du l i ề n bị gỗ tiểu lạ đập phải một cái nhà thịt kiến trúc phía trên trực tiếp đem thịt kiến trúc ép sập vô số người dẫn đường vì vậy mà tử vong giống tại quăng bay đi cãi du sau gỗ tiểu lạ gai nhọn đầu tiên là theo phần ôi rồi đến phía sau cuối cùng là g ã y vây l ư n g từ dưới lên trên tản mát ra một trận mê người ánh sáng màu xanh ngay sau đó ngoác miệng ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam liền từ trong miệng của nó phun ra chính là gỗ t i u lạ tuyệt chiêu năng lượng hạt nhân hỏa diễm xạ tuyến Kết, kết, kết. ngọn lửa nóng bỏng xạ tuyến trực tiếp chúng đích ngã xuống đất cải rủ, cho dù ở phía xa cũng có thể rõ ràng nghe được hỏa diễm thiêu đốt cải rủ ra thị tâm thanh giống giống một tiếng kêu thê lương thảm thiết nhất thời theo trong miệng của cải dù chuyển tới nó mấy con chân trực tiếp bị năng lượng hạt nhân hỏa diễm xạ tuyến đốt đức trên người cũng nhiều chỗ bị đốt、tròi. Năng lượng h ạ tại nhân phóng x hỏa d ễ m k é gỗ tiểu lạ ngồi thất thất bát bát. Có có i c xuống. xuống thời điểm một đạo trùm sáng màu xanh lam lại từ máy móc ngực của gỗ tiểu lạ đại pháo nơi đó bắn ra tới trực tiếp trúng đích trên đất hấp hối cải dù đánh h c ế thời t ấ cấp t c khen t gian l hai năm đ i Lại đạo một t h bên trong thiên đạo lăng trừ chế tạo cơ giới ca này mặt khác hắn làm được nhiều nhất sự tỉnh chính là cùng gỗ tiểu lạ tiến hành hòn kết nối gỗ tiệu là sống không biết bao nhiêu cái thế kỷ mặc dù chỉ số thông minh không đạt tới nhân loại nhưng cũng không có nghĩa là nó chính là một cái chỉ biết ăn uống cùng với cùng sinh sản g i á thú nó c ũ n g có tương đương cao trí tuệ gỗ tiệu là tại bị bắt một tháng sau liền tình h ồ n lại chỉ bất quá bởi vì bị đóng băng lại đưa đến không cách nào rời đi chỉ có thể ngây ngốc tại hồng c ô n g kẻ gian đ âu căn cứ nơi đó bị nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu mà tại nó thanh tình sau thiên đạo lăng liền cùng nó tiến hành hòn kết nối câu thông hòn kết nối trừ có thể k h ô n g c h ê cơ giáp bên ngoài còn có chính là kết nối hai cái tinh thần của người ta cho nên hắn liền muốn cùng gỗ tiểu lạ câu thông để cho hắn kê tiếp một đoạn thời gian trợ giúp chính mình đối với loại này ở trên địa cầu sống s ó t lâu như vậy hơn nữa chỉ còn lại một con sinh vật thiên đạo lăng cũng không muốn để cho hắn liền chết đi như thế lúc mới bắt đầu gỗ tiểu lạ là k h ú m phục phải biết nó nhưng là trên địa cầu cao cấp nhất bá chủ lúc nào bị như vậy khí mỗi ngày bị người đông lại không nói còn thỉnh thoảng có người đối với chính mình cú lét hay hoặc là cầm ánh đèn trói mắt chiếu bắn hai mắt của mình mặc dù người nhân loại này sẽ cho mình đồ ăn ngon nhưng cho dù là như vậy nó vẫn vô cùng khó chịu vất quá gỗ tiểu l à mới nhưng vẫn còn g i ã thú đang bị thiên đạo lăng nhóng neo h đòi hỏi sau một khoảng thời gian đặc biệt là biết có thể đi báo mấy vạn năm trước mình bị đả thương thù sau nó cũng liền đáp ứng rồi bằng không thiên đạo lăng muốn đem gỗ tiểu lạ chế tạo thành máy móc gỗ tiểu lạ thật sự hoa mất thì giờ tuyệt đối không chỉ ngắn như vậy nữ hoa báo cáo tình huống thương vong tại máy móc gỗ tiểu lạ cơ giáp cùng gỗ tiểu lạ hợp thể sau thiên đạo lăng liền hỏi thăm nữ hoa thành viên k h á c tình huống bây giờ bị thương t ỷ số vì một trăm phần trăm báo hỏng cân nhắc vì ba mươi mốt du hiệp tử vong hơn mười người binh lính tử vong cân nhắc năm trăm hai mươi người nữ h o a đem trên chiến trường tin tức báo cho thiên đạo lăng biết chuyên lệnh xuống tất cả mọi người chuẩn bị rút lui không có người bị thương đi đem tất cả người bị thương mang đi đồng thời chiến lược bộ đội đem lệnh phản ứng nhiệt hoạch bom nguyên tử bố trí xong khi biết chiến hướng sau thiên đạo lăng liền bắt đầu ra lệnh trên chiến trường binh lính cùng với du hiệp nhận được mệnh lệnh của thiên đạo lăng sau rối rít ngừng lại bắt đầu rút lui những thứ k i a hư hại trong cơ giáp du hiệp tại máy móc quân đoàn dưới sự giúp đỡ rời đi ngay ngắn có thứ tự thời gian trôi qua mười phút tất cả còn sống sót nhân viên cũng đã tập học tại lộ sâu không gian phía dưới Các binh lính cùng binh với、du、hiệp lính du m ô n tiến dối dít tiến vào đã s ớ m c h u ẩm n b ẩm ngay tại thiên đạo lăng chuẩn bị rời đi thời điểm xa xa liền chuyển tới một trận tiếng huyên náo xa xa có thể nhìn thấy một đống lớn hình thể chỉ có hơn 10 em mở cỡ nhỏ cái rủ hướng bên này xung ố lại r ầ m rạp chẳng chịt ít nhất có mấy triệu hiển nhiên là người dẫn đường môn chính quy đại quân gặp lại sau bất quá đối với những thứ này người dẫn đường đại quân thiên đạo lăng là không có chút nào để ý chúng nó cách cách mình chỉ có mấy cây xô xa hoàn toàn không có khả năng trở ngại đến chính mình giáp rác máy móc gỗ t i ể u l à phần lưng ba lô đơn nguyên lập tức đưa ra năm cái phun ra khí ngọn lửa màu xanh lam nhất thời nhô ra thân thể cao lớn trực tiếp bay hướng thời gian lỗ sâu bay đi mà tại hắn mới vừa xuyên việt lỗ sâu trong nháy mắt những thứ kia người dẫn đường đại quân cũng đã tới thời không lỗ sâu phía dưới bất quá vào lúc này tất cả để lại cơ g i á p động lực hạt nhân lò liền bắt đầu vận chuyển tại chỗ có người dẫn đường giật mình dưới ánh mắt một đ à i lại một bộ giáp máy đột nhiên nổ tung một đoá có một đoá mây hình nấm ở phía trước khu tinh cầu cái này căn cứ quân sự tăng lên lên ẩm ẩm ẩm cương đại sóng trùng kích hướng chung quanh nhanh chóng quyết tán tất cả người dẫn đường trong nháy mắt này tan thành mây khói biến mất ở trên thế giới này lỗ sâu đang tại tan g ã làm thiên đạo lăng xuyên việt về thái bình dương đáy biển thời điểm nữ hoa âm thanh lại vang lên lần nữa một cái từ từ tan giã lỗ sâu mô hình chiếu hình xuất hiện ở trước mặt của thiên đạo lăng chương ba trăm sáu mươi sáu phản bội nhiệm vụ chính tuyến phá hủy dị thứ nguyên trùng động hoàn thành khen thưởng một mươi điểm linh hồn điểm ba người cứu d ỗ i có hay không lập tức trở về thuộc về lựa chọn hay không đem lần nữa thế giới tiếp tục lưu lại hai mươi bốn h hai mươi bốn h nối tiếp tiếp theo lưu lại sẽ tiêu hao linh hồn điểm nhiệm vụ ẩn phá hủy người dẫn đường công binh xưởng hoàn thành khen thưởng hai mươi điểm linh hồn điểm ba tại lỗ sâu tan giã đồng thời thiên đạo lăng liền nghe được thiên đường nguyên tội đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở trừ cái đó ra còn có một cái nhiệm vụ ẩn tiếng nhắc nhở một cái liền cho thiên đạo lăng hai mươi điểm linh hồn điểm chúng ta thắng lợi ha ha ha tại thiên đạo lăng lựa chọn không rời đi thời điểm thời điểm thái bình dương lỗ sâu phụ cận những binh lính kia cùng với du hiệp đều đang vì lỗ sâu không gian biến mất mà hoan hô bắt đầu từ hôm nay thời chiến đồng hồ thanh không nhân loại chính là khu trừ người xâm lăng thiên đạo lăng cũng bị trong máy truyền tin truyền tới tiếng hoan hô g ự t mình tỉnh lại sau đó khẽ mịp cười ở cái thế giới này sinh sống hơn mười năm thời gian hắn biết tinh cầu này nhân loại đối với cải rủ hoàng sợ là biết bao đại cho dù tại hắn chế tạo ra cường đại cơ giáp cũng không có quên đối với cải rủ hoàng sợ thiên đạo lăng những lời này cũng trong nháy mắt thông qua internet truyền khắp rồi toàn thế giới người của toàn thế giới đều là này s ô i trào hơn nữa tiến hành ăn mừng thời gian trôi qua thời gian một ngày toàn cầu đều đang vì xua đổi người xâm lược thời điểm hưng phấn mang đỉnh đầu tiến hành h ò n liên tiếp thiên đạo lăng đang đứng tại hồng kông kẻ gian đ âu căn cứ bên bờ biển trên mà ở đối diện hắn chính là gỗ tịu lạ trên người nó cơ giáp đang từng chút từng chút bị nhân viên làm việc tháo ra rơi hiện tại đã chiến thắng c ạ i rủ, như thế tiếp tục nô dịch gỗ tiểu lạ liền không có, có bất kỳ ý nghĩa gì hơn nữa thiên đạo lăng tin tưởng chờ mình rời đi sau cái thế giới này hẳn là sẽ phát sinh chiến tranh mà lần này chiến tranh mục đích nếu như không có đ o á n sai nhất định là vì kẻ gian đ âu cơ giáp cho nên hắn cũng không có ý định để cho gỗ tiểu lạ trộn lẫn vào đến những thứ này trong chiến tranh gặp lại sau đại gia hỏa chờ tháo ra còn lại cuối cùng một cái b ò n kết nối cơ giáp thời điểm thiên đạo lăng liền nói với gỗ tiểu lạ một câu sau khi nói xong liền đem hòn liên tiếp mũ giáp bỏ xuống một bên khác gỗ t i ệ u lạ trên đỉnh đầu hòn kết nối cơ giáp cũng bị hủy đi t h á o xuống giống tất cả cơ giáp tháo ra xong sau gỗ t i ệ u lạ hưng phấn giống một tiếng nó biết hôm nay bắt đầu chính mình lần nữa tự do có thể về lại tự nhiên nhìn lấy hưng phấn gỗ t i ệ u lạ trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra vẻ tươi cười hô đang tiếng gào một tiếng sau gỗ t i ệ u lạ dùng nó cái kia giống như xe hơi to bằng mắt nhìn thiên đạo lăng một cái sau khi xem xong liền xoay người rời đi chậm rãi lẻn vào trong nước biển trở lại chỗ mình ở đinh nhiệm vụ ẩn Gô Tiểu t là ngay h hữu n h hoàn thành, khen thưởng là triệu hoàn khí ị là quyền Tiểu triệu Gô mô Gô sao?、Ngay、tại gỗ tiểu lạ biến mất ở trên mặt biển thời điểm thiên đạo lăng bên thai liền truyền đến một trận tiếng nhắc nhở nghe được cái này tiếng nhắc nhở cả người hắn n g â y n g ẩn sau đó hơi n h ế t h khỏe môi lê n lên hắn không nghĩ tới cái này đều hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn hơn nữa theo khen thưởng tên liền có thể rõ ràng nhìn ra được khen thưởng tác dụng phần thường này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái vui mừng thật lớn nếu quả như thật có thể triệu hắn gỗ t i lạ như thế sau này một chút thế giới thì có chơi c ũ nghe k ô n đến mấy cái này người mà nói trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra một tia khinh thường vẻ mặt những thứ này tội hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua rất rõ ràng là vì bắt lấy hắn mà mới thiết lập đi ra ngoài tội mặc dù hắn biết chờ tiêu diệt cải du thai hỏa ngầm sau những thứ kia đỏ con mắt chính mình cùng với chán ghét chính mình người tuyệt đối sẽ nhô ra đối phó chính mình chẳng qua là hắn không có nghĩ tới những người này lại nhanh như vậy ra tay mới vừa kết thúc chiến tranh ngày thứ hai liền đến dẫn độ chính mình xin ngươi phối hợp hành động của chúng ta tiến sĩ quan kia đối với thiên đạo lăng khinh thường không thèm để ý chút nào ngược lại đưa tay ra chuẩn bị đem thiên đạo lăng bắt lấy mặc dù thiên đạo lăng là trên cái thế giới này anh hùng nhưng hắn phục tùng còn là mình mệnh lệnh của cấp trên hơn nữa bọn họ những người này cũng không thèm để ý thiên đạo lăng có phải hay không cái gọi là nhân loại anh hùng hiện tại c á i du bị đánh lui rồi cái này có thể uy hiếp các nước địa vị anh hùng cũng không cần thiết tồn tại ai quyền lực để cho người cường đại nhưng là sẽ cho người điên cuồng a thiên đạo lăng lắc đầu một cái một cổ cường đại tinh thần nghiệm lực liền từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài những binh lính kia trong nháy mắt liền bị định trụ không cách nào nhúc ních đem tất cả binh lính định trụ sau thiên đạo lăng liền hướng kẻ gian âu bên trong căn cứ bộ đi tới tại trước khi đi hắn làm một ít chuyện đó chính là đem tất cả cơ giáp cưỡng ép báo hỏng nếu như những người này không lo lắng như vậy độc thủ hắn có thể sẽ không làm như vậy sẽ lưu lại những cơ giáp này để cho bọn họ trong tương lai nhưng để phòng ngự một cái lần nữa tấn công người dẫn đường chủ nhân rất nhiều quân đội đi kẻ gian âu căn cứ đồng thời trên internet xuất hiện rất nhiều đen hồ sơ cá nhân của n g ư ờ i thân thể con người thí nghiệm bức xạ hạt nhân thí nghiệm tại thiên đạo lăng đi hướng kẻ gian âu căn cứ phòng điều khiển thời điểm nữ hoa âm thanh liền thông qua thiên đạo lăng bên hông trên máy truyền tin t r u y ề n tới thử thiên đạo lăng lần nữa cười lạnh một tiếng không thể không nói những người này thật sự là nóng l ò n g bất quá hắn cũng không thèm để ý ngược lại hắn đều phải rời cái thế giới này rồi bọn họ đen không tối đều giống nhau. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N Rất Thiên tới trong Bất thời phát một ít trực tiếp trong một ít thấy Thiên tiến một thu tốt. Thiên chút. Thật Thiên Tiên đem điều quá nhiêu liền đi khiển. khi đi điểm, liền hiện việc viên việc viên. Khi người liền người việc viên, xin lỗi, Sinh, xin nhanh Lăng phòng hắn công nhân súng công nhân bọn hắn nhìn Lăng nhóm súng mình. bọn Nhìn dùng súng công mình nhân Lăng không cầm lục chỉ lúc lục chỉ Các chỗ lục chỉ của có có bao vào vào, lấy họ Đạo đó Đạo Đạo những nhân viên làm việc kia trên mặt liền lộ ra một chút xấu hổ vẻ mặt nhưng cho dù là như vậy vẫn không có thả tay xuống súng bọn họ cũng đều biết đến lúc này đã không thể dừng tay cùng thiên đạo lăng cộng sự lâu như vậy bọn họ vô cùng rõ ràng thiên đạo lăng là như thế nào đối đại những thứ kia phản đồ một khi thiên đạo lăng không có việc gì bọn họ kết quả là sẽ phi thường thê thảm này thiên đạo lăng than một tiếng tại những người đó ánh mắt nghi hoặc xuống đưa tay phải ra sau đó hơi hơi đẻ một cái chương 367, r hai triệu điểm linh hồn điểm tất cả cầm súng lục nhân viên làm việc nhất thời cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại tác dụng tại trong tay của mình tay phải trong nháy mắt và m ẹ o a một trận tiếng kêu thảm thiết nhất thời ở bên trong phòng chỉ huy v n g về ngay sau đó những người này đều té xuống đất đã hôn mê những thứ kia bị bắt giữ nhân viên làm việc nhìn thấy loại tình huống này đều lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt bọn họ hoàn toàn không biết đây là chuyện gì mới vừa còn uy hiếp chính mình người lại có thể liền như vậy bị đánh bại để cho bọn họ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp nữ hoa đối với hiện giờ tất cả tồn lưu lại cơ giáp khởi động báo hỏng hình thức thiên đạo lăng đi tới phòng chỉ huy một máy vi tính trước mặt vừa gó bản phí một bên ra lệnh nhận được báo hỏng hình thức sẽ tại mười giây sau khởi động mười chín tám ba hai một đảm bảo phí hoàn thành nữ hoa thanh â m dễ nghe nhất thời tại toàn bộ hồng kông kẻ gian âu bên trong căn cứ vang dội rất nhiều ở bên trong công nhân viên người cùng với những thứ kia mới vừa tiến vào đến kẻ gian âu cơ mà chuẩn bị dẫn độ thiên đạo lăng nhà nước thành viên đều ngần ra bọn họ không biết hiện tại tại là tình huống gì coi như là ở bên trong phòng chỉ huy những công việc kia nhân viên cũng không biết đây là chuyện gì báo hỏng hình thức đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói qua đồ vật thiên tiên sinh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ộp hẹn đ ồ choi một mặt nghi hoặc nhìn thiên đạo lăng coi như kẻ gian âu cơ giáp tính kỹ thuật cố vấn hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua cơ giáp có cái gì báo hỏng hình thức chỉ là bọn hắn rất nhanh liền hiểu được cái gọi là báo hỏng hình thức rốt cuộc là chuyện gì xảy ra long thần hào báo hỏng hoàn thành đường chân trời dũng sĩ báo hỏng hoàn thành nguy hiểm người lưu lạc báo hỏng hoàn thành một đại lại một bộ giáp máy tên ở bên trong phòng chỉ huy vang lên mọi người liền thấy tại kẻ gian đ âu trong căn cứ đang tiến hành sửa chữa những cơ giáp kia tại không có du hiệp lái tình huống d ố i d í t bắt đầu chuyển động chỉ thấy thật sự có cơ giáp hai tay q u a n h lại vua ở trước ngực đầu cũng thắt xuống ngay sau đó trên người tất cả động lực nguyên toát ra một trận k i a chớp trực tiếp dừng lại toàn thế giới tất cả cơ giáp đều trong nháy mắt này báo hỏng trừ phi thiên đạo làng truyền đạt mở lại mệnh lệnh bằng không chúng nó thì sẽ không lại khởi động dĩ nhiên thiên đạo làng cũng sẽ không t u y ệ t tình như vậy nếu như cái thế giới này tại sau khi hắn rời đi xuất hiện lần nữa cái dù những cơ giáp này liền sẽ lần nữa khởi động đi chống đỡ cái dù thiên tiên sinh ngươi làm như vậy sợ rằng sẽ chọc tới đại phiến thoái rốt cuộc biết cái gì là báo hỏng tiểu mẫu ổ c k ê n đồ choi liền có chút bận tâm nói mặc dù cơ giáp cái gì đều là do bọn họ chế tạo cùng xây dựng đi ra nhưng trên danh nghĩa những cơ giáp này toàn bộ đều là từng người quốc gia mua hiện tại thiên đạo lăng đem những cơ giáp này báo hỏng xuống rất hiển nhiên sẽ đắc tội thật sự có cơ giáp đại quốc phiến thoái không phải là đã sớm tới sao nghe được lời của ổ c k ê n đồ choi thiên đạo lăng liền cười một tiếng sau đó ánh mắt đặt ở những thứ kia bị chính mình dùng tinh thần n i ệ m lực mê đi nhân viên làm việc trên người nhìn thấy thiên đạo lăng ánh mắt thật sự nhìn chăm chú địa phương ộp tệ nổ choi nhất thời trầm mặc hắn biết thiên đạo lăng không có nói sai phiền thoái đã sớm tới rồi tại đem tất cả cơ giáp báo học sau thiên đạo lăng trực tiếp xoay người rời đi phòng học n g ư ờ i tiếp theo làm sao bây giờ nhìn thấy thiên đạo lăng rời đi ộp tệ nổ choi hỏi lại lần nữa trên cái thế giới này sẽ tại cũng không có thiên đạo lăng người này thiên đạo lăng cũng không quay đầu lại nói nói x o n g sau thân ảnh từ từ thu nhỏ lại tại trong mắt của mọi người rời đi rồi trong phòng chỉ huy nhân viên làm việc nghe được thiên đạo lăng những lời này sau trên mặt mọi người đều lộ ra phiền muộn vẻ mặt một nhân loại anh hùng liền rời đi như thế rồi hơn nữa hắn rời đi cũng không phải là bởi vì ngoại tinh người xâm lược mà là bọn họ nhân loại bản thân tạo thành cái này để cho bọn họ cảm thấy hết sức buồn bã phải biết bọn họ cho tới nay đều là vì nhân loại d á m hộ khỏi bị cãi dù xâm hại mà cố gắng đối với thiên đạo lăng người sáng lập này bọn họ đều hết sức tôn kính bây giờ biết thiên đạo lăng rơi vào loại kết cục này bọn họ đều vô cùng không dễ chịu chỉ là bọn hắn không biết là thiên đạo lăng đối với loại chuyện này cũng không thèm để ý ngược lại hắn rất nhanh liền sẽ rời đi cái thế giới này người của thế giới này thấy thế nào hắn với hắn mà nói cũng không đáng kể thiên đạo lăng b õ tay chịu trói đi không muốn làm phản kháng vô vị rồi tại thiên đạo lăng rời đi phòng chỉ huy đi đến kẻ gian đ âu ngoài trụ sở mặt một cái huyền không sân thượng bên đứng thời điểm một đại đội nghe tin chạy tới binh lính rối rít cầm súng chỉ thiên đạo lăng chuẩn bị đưa hắn dẫn độ bọn họ cấp trên khi biết cơ giác bị thiên đạo lăng tiến hành báo hỏng sau đều hết sức tức giận đã ra lệnh vô luận như thế nào đều phải muốn đem thiên đạo lăng dẫn độ đối diện với mấy cái này dùng súng chỉ mình người thiên đạo lăng cũng không để ý tới bọn họ mà là ngay tại những binh lính kia vẫn còn đang quấn quýt xử lý như thế nào thiên đạo lăng thời điểm thiên đạo lăng trong miệng nhẹ dọn kêu một câu sau đó đem chân đạp của chính mình đi ra ngoài kim tiếp lấy cả người liền từ sân thượng biên giới rơi xuống T-E-Z-U-I-E. nhìn n n n n c cái u u a t -u -i -n -n -e、t i e gì?、Nhìn、thấy hành động của thiên đạo lăng phía sau những binh lính kia đều bị dọa bọn họ không nghĩ tới thiên đạo lăng sẽ trực tiếp nhảy xuống đi nhất thời tất cả mọi người xông lên phía trước chẳng qua là còn không có đợi bọn họ đi mấy bước bầu trời sẽ mặc bậy một đạo trói mắt chùm tia sáng để cho bọn họ hoàn toàn không mở mắt nổi chờ bọn hắn khôi phục như cũ sau bọn họ liền phát hiện đã không có hình bóng của thiên đạo lăng có chỉ là mãnh liệt mênh mông song lớn thiên đạo lăng quỷ dị biến mất để cho cái thế giới này nhiều hơn một cái thần bí truyền thuyết có người nói hắn đã chết có người là nói hắn ẩn cư rồi cũng có người ta nói hắn là đến giúp đỡ người địa cầu chống đỡ người dẫn đường thiên sứ dĩ nhiên cũng có người nói thiên đạo lăng là ác ma hay hoặc là cái khác người không tốt v ậ t có rất nhiều cách nói nhưng có một chút có thể khẳng định là cái kia chính là thiên đạo lăng giúp bọn hắn đuổi người xâm lăng bên a trở về thuộc cắt tuyến về về phân thứ năm. b trong thiên đường nguyên tội trở về đến thiên đường nguyên tội thiên đạo lăng đang bị rổ kẹ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy có cái gì tốt nhìn bị rổ kẹ nhìn chằm chằm cả người không thoải mái thiên đạo lăng không nhịn được mở miệng hỏi chập chập một cái thế giới nhiệm vụ hai triệu điểm linh hồn điểm không thể không nói ngươi thật sự là một cái quái vật coi như là ta cũng không khả năng thoang cái đạt được như vậy nhiều linh hồn điểm d ầ kè lấy làm kỳ nói hắn bị thiên đạo lăng tại p a c i f i c gym đạt được linh hồn điểm gây kinh hãi chương ba trăm sáu mươi tám gộ tịu là triệu h o à n khí ha ha vận khí tốt vận khí tốt mà thôi nghe được lời của d ầ kè thiên đạo lăng liền một mặt khiêm tốn nói nhưng chỉ cần là người bình thường cũng có thể nhìn ra được thiên đạo lăng vui sướng trong lòng không sai thiên đạo lăng trải qua xong thế giới paxi p i p gym sau h ắ nghe thu được 2 triệu điểm linh hồn h được điểm điểm, n k ô đúng, c u nhiều nguyên ẩ n nói linh hồn、điểm. không sai biệt lắm là thiên đạo lăng trước lấy được linh hồn điểm cộng lại gấp 10 lần, nhiều người, cái này cũng như nhân. vận nhưng không n sắc sai sẽ chắc trước được cái cái Chật chật chật, mà điểm điểm, lắm điểm là là là biệt lại khiếp khí thấy. h lấy đạo kẻ gấp gì g doa ta tốt, vậy sợ vì được câu trả lời của thiên đạo lăng dồ kẻ mặt lộ vẻ khinh thường vẻ mặt hắn là không có chút nào tin tưởng p a c i f i i m không phải là cái gì cao cấp thế giới chẳng qua là một cái so sánh phổ thông đánh quái thú thế giới bình thường một chút người cứu rỗi tại tương tự thế giới như thế này bình thường cũng liền đạt được mấy chục ngàn có một chút hơn trăm ngàn điểm không đợi linh hồn điểm vượt qua một triệu đều là số ít mà trực tiếp đánh tới hai triệu đã ít lại càng ít đó cũng không phải vận khí liền có thể c h u y ể n quyết định đối với rổ kẹ khinh thường thiên đạo lăng cũng không có để ý mà làm mở ra hối đoái hệ thống chuẩn bị kiểm tra trải qua thế giới pa si f i í gym sau thật sự mới tăng thêm đổi đ ổ i đồ vật thế giới pa si f i í gym không giống trước đây thiên long bắt bộ cùng với thần thoại hai cái này tu luyện thế giới thế giới pa si f i í gym mới tăng thêm đồ vật so với tu luyện thế giới mới tăng thêm đồ vật đối với thiên đạo lăng mà nói càng thêm có trợ giút hiện tại thiên đạo lăng mặc dù tu luyện xảo dị cùng nhưng hắn vẫn là một cái lấy khoa học kỹ thuật làm chủ tu luyện là phụ người cứu rỗi khoa học kỹ thuật với hắn mà nói vẫn là tăng thực lực lên nhanh nhất đồ vật trong đó thiên đạo lăng chú ý nhất là tiên khu sinh vật khoa học kỹ thuật cùng với cuối cùng hoàn thành cái đó nhiệm vụ ẩn khen thưởng g ộ t i ể u lạ triệu h o a khí trong thế giới p a c i f i c p d m máy móc khoa học kỹ thuật toàn bộ đều bị thiên đạo lăng đạt được hơn nữa còn ở nơi này chút ít khoa học kỹ thuật trên căn bản làm ra sáng tạo mà tại sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện kỹ thuật hắn vẫn là xuất hiện ở giai đoạn khởi bước Cũng không cường đại cho nên người dẫn đường sinh vật khoa học kỹ thuật với hắn mà nói vẫn là vô cùng trọng yếu rất nhanh t h i ê n đạo lăng liền tìm được người dẫn đường những t h ứ kia khoa học kỹ thuật tài liệu hắn cũng không có chọn trực tiếp toàn bộ mua tới ngược lại những tài liệu này cộng lại cũng không mắc đắt tiền nhất một hạng tài liệu cũng chính là lỗ sâu không gian sinh thành k h í tài liệu cũng mới năm nghìn điểm linh hồn điểm đối với nắm giữ hai triệu điểm linh hồn điểm t h i ê n đạo lăng mà nói chẳng qua chỉ là một chút m ư a b ụ i không tính là cái gì tất cả người dẫn đường sinh vật khoa học kỹ thuật tài liệu c ộ n lại tổng cộng hào tốn tiền đạo lăng một trăm ngàn điểm linh hồn điểm bất quá đây là đ á n giá thiên đạo lăng tin tưởng những tài liệu này có thể để cho hắn khoa học kỹ thuật lần nữa tăng lên hết mấy cái cấp bậc tại hối đoái song người dẫn đường sinh vật khoa học kỹ thuật tài liệu sau thiên đạo lăng liền đem sự chú ý thả tại nhiệm vụ ẩn sau khi hoàn thành khen thưởng gỗ tựu i lạ triệu hoàn khí phía trên xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn ra được gỗ tựu i lạ triệu hoàn khí là một cái nhìn qua phi thường xưa c ũ màu đen vòng tay mà ở nơi này vòng tay phía dưới lại có gỗ tựu i lạ triệu hoàn khí tài liệu gỗ tựu i lạ triệu hoàn khí sơ cấp chú ý này hối đ á i chỉ có thể hối đ á i một lần hối đ á i sau sắp biến mất hối đ á i yêu cầu một tri nhìn thấy g ỗ tựu i là triệu hoàn khí tài liệu thiên đạo lăng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù hắn biết gỗ tựu i là triệu hoàn khí hối bái giá cả tuyệt đối không tiện nghi nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng muốn một triệu điểm linh hồn điểm đây chính là hắn một nửa tài sản hh ắ c ắ chẳng c qua chỉ là một triệu điểm linh hồn điểm mà thôi có cái gì tốt ngạc nhiên mang theo người một đầu gỗ tựu i lạ đây chính là d i ệ t quốc cấp những sinh vật khác cái này đã phi thường ưu đãi nhìn thấy thiên đạo lăng vì gỗ tựu i là triệu hoàn khí giá cả khiếp sợ thời điểm dồ kẹ liền có một ít k i n h thường nói đối với dồ kẹ châm biếm thiên đạo lăng cũng không thèm để ý hắn cũng biết nói đều là đúng một đầu gỗ tựu lạ đích sắc có thể ung dung hủy diệt một cái quốc gia một triệu điểm linh hồn điểm quả thực không tính l à quý cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều t r ư ớ c tiếp đổi nhất thời vô số điểm sáng ở trước mặt hắn ngưng tụ thành gỗ tựu lạ triệu h o à n khí vòng tay sau đó bay tới trên tay của thiên đạo lăng mà tại gỗ tựu lạ triệu h o à n khí bị thiên đạo lăng hối đoái sau trên màn sáng mặt liên quan với gỗ tựu lạ triệu h o à n khí nội dung liền biến mất rồi bất quá rất nhanh lại có một ít nội dung mới xuất hiện tại phía trên gỗ tựu lạ triệu hoàn khí cao cấp chú ý này hối đ o i chỉ có thể hối đ o i một lần hối đoái sau sắp biến mất hối đoái yêu cầu hai triệu điểm linh hồn điểm gỗ tiểu lạ triệu hoặc khí cuối cùng có thể đủ để gọi ra cuối cùng gỗ tiểu lạ cuối cùng gỗ tiểu lạ sau khi chết có thể thông qua tiêu tốn linh hồn điểm phục sinh chú ý này hối đoái chỉ có thể hối đoái một lần hối đoái sau sắp biến mất hối đoái yêu cầu bảy triệu điểm linh hồn điểm nhìn lấy mới xuất hiện nội dung thiên đạo lăng lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù hắn không biết cái gì là vũ trụ gỗ tiểu lạ cùng cuối cùng gỗ tiểu lạ thế nhưng hai triệu điểm linh hồn điểm cùng bảy trăm vạn điểm linh hồn điểm thăng cấp giá cả liền có thể nhìn ra được thực lực tuyệt đối không thấp cái này còn chỉ là cao cấp bản chớ đừng nói chi là tại thăng cấp đến cao cấp bản sau cuối cùng bản bất quá giá tiền này cũng cao dọa người nếu như muốn đem gỗ tiệu l à triệu hoàn khí cả bộ hoàn chỉnh đổi đổi lại tổng cộng phải hao phí mười triệu điểm linh hồn điểm đối với ở hiện tại thiên đạo lăng mà nói hoàn toàn chính là một con số khổng lồ hh ắ c ắ c sau đó ngươi liền sẽ phát hiện hôm nay ngươi hối đoái là biết bao sáng suốt nhìn thấy thiên đạo lăng lần nữa bị giá cả khiếp sợ nói nói xong cũng trực tiếp biến mất ở trước mặt của thiên đạo lăng không biết đi nơi nào nhìn lấy biến mất rộ kẹ không biết tại sao thiên đạo lăng liền có một loại bị gài bẫy cảm giác rất nhanh hắn liền phát hiện là chuyện gì xảy ra bởi vì trừ cái này hai cái cấp bậc thăng cấp loại cho bên ngoài gỗ tiểu lạ triệu hoàn khí còn có thật nhiều thăng cấp tuyển hạng theo thứ tự là hình thể năng lượng sức mạnh tốc độ sức khôi phục tổng cộng năm cái tuyển hạng nhìn lấy cái này năm cái tuyển hạng thiên đạo lăng liền trận tròn mắt hắn biết chính mình lần này thật sự là bị rổ kẹ gài bẫy lúc mới bắt đầu hắn cho là gỗ t i lạ triệu hoàn khí là trực tiếp triệu hoán ra hoàn toàn hình thái gỗ t i lạ nhưng hiện tại xem ra chẳng qua là hắn suy nghĩ nhiều thiên đường nguyên tội vẫn là giống như kiểu trước đây gian thương chương ba trăm sáu mươi chín ăn tiền nhà giàu gỗ t i u lạ biết được gỗ t i u lạ triệu hoán khí còn có rất nhiều thứ có thể hối đ o ạ i sau thiên đạo lăng nhất thời dựa theo gỗ t i u lạ triệu hoán khí phương pháp sử dụng triệu hoán gỗ t i u lạ đi ra hắn muốn nhìn một chút gọi tới gỗ t i u lạ tình huống cụ thể như thế nào gỗ t i u lạ triệu hoán phương thức vô cùng đơn giản đó chính là vỗ nhẹ gỗ t i u lạ vòng tay sau đó ở trong lòng mặc n i ệ m hay hoặc là trực tiếp lớn tiếng kêu lên tên của gỗ tự lạ là được rồi chỉ thấy thiên đạo lăng tay phải nhẹ nhàng tại gỗ tự lạ triệu hoán vòng tay vỗ một cái trong lòng nhất thời mặc niệm một tiếng gỗ tiểu lạ hắn cũng không có gọi ra mặc dù như vậy triệu hoán ra gỗ tiểu lạ vô cùng có khí thế nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là quá c h ủ ưu ní bị ưu rồi nếu như không cần thiết thiên đạo lăng còn chưa rất giống gọi ra theo thiên đạo lăng triệu hoán gỗ tiểu lạ triệu hoán vòng tay bữa trước thời điểm toát ra một trận màu xanh ra trời tia sáng trói mắt ngay sau đó một viên quang cầu liền từ vòng tay trên một viên đá quý màu xanh lam trên bay ra chỉ thấy một đầu có t h ằ n l a n đầu có bền chắc thân thể cứng rắn lại góc cảnh rõ g à n vẩy sắc bén vây lưng đứng thẳng trên mặt đất cả người trên dưới tản ra ngang ngược gỗ t i ể u lạ liền xuất hiện ở trước mặt của thiên đạo lăng chẳng qua là nhìn thấy đầu này gỗ t i ể u lạ sắc mặt của thiên đạo lăng trở nên m ậ t khuôn mẫu bởi vì trước mặt đầu này gỗ t i ể u lạ hình thể thật sự là quá nhỏ chỉ có cao hơn mười thước cùng hắn ở bên trong a si p h i p gym nhìn thấy cái con kia hơn một trăm m cao gỗ t i ể u lạ so sánh hoàn toàn chính là tiểu vu thấy đại vu giống bị triệu hoán đi ra sau gỗ tiểu lạ há to mồm giống một tiếng bất quá cái này tiếng gào nghe vào mềm n ú n nhóng nhẽo hiển nhiên là một đầu còn không có lớn lên tiểu tử một màn kế tiếp càng làm cho thiên đạo lăng đau chứng chỉ thấy đầu này tiểu gỗ tiểu lạ một bên há to mồm vừa dùng ngắn n g ủ m tay nhỏ nhào nặn hai mắt của mình theo bộ dáng của nó xem ra nó mới vừa chẳng qua chỉ là chưa tỉnh ngủ tại ngáp mà thôi giống giống gỗ tiểu lạ đánh xong ngáp sau liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây hơn nữa không ngừng mà gào thét nhìn qua giống như là tại tìm cái gì alo tiểu tử nhìn lấy đánh xong ngáp sau đều không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu gỗ tiểu lạ thiên đạo lăng biết đại khái nó đang tìm cái gì nhất thời kêu một tiếng nghe được dưới chân của mình truyền tới tiếng kêu tiểu gỗ t i ệ u l à nhất thời c ú i đầu cặp kia tràn đầy trí k h ô n trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ vui sướng vẻ mặt to lớn đầu nhất thời thấp kém tới sau đó đưa ra ướt nhẹp đầu lưỡi to cố gắng đi liếm thiên đạo lăng ngừng nhìn thấy tiểu gỗ t i ệ u l à cái điều ướt nhẹp đầu lưỡi to thiên đạo lăng lập tức hô chẳn g qua là hắn gào thét cũng không có một chút tác dụng nào tiểu gỗ t i ệ u lạ đầu lưỡi vẫn là liếm tại trên người của hắn bị tiểu gỗ t i ệ u lạ liếm một cái thiên đạo lăng cả người giống như rơi vào vũng nước mặt m ự dạng toàn thân đều ướt đẫm hơn nữa còn là rơi vào một cái thối cả người trên dưới tản ra một cổ tao mùi túi n g ư ờ i được trên người mùi túi thiên đạo lăng nhất thời liên lạc hối đoái hệ thống đem trên người mình nước miếng thanh trừ hết sau đó không muốn liếm ta đem trên người tiểu gỗ t i u lạ nước miếng thanh trừ hết sau thiên đạo lăng thần tình nghiêm túc đối với nói chỉ bất quá đáp lại hắn vẫn là tiểu gỗ t i u lạ một cái lưới liếm công kích gỗ t i u lạ trở lại đi nhìn thấy tiểu gỗ t i u lạ nghĩ lần nữa liếm chính mình thiên đạo lăng nhất thời triệu hồi tiểu gỗ t i u lạ hắn cũng không muốn lại bị liếm lấy cả người ướt đẫm theo thiên đạo lăng triệu hồi tại tiểu gỗ tự lạ cái kiệt ớ t n h ẹ đầu lưới sắp muốn li tiểu gỗ tiểu lạ thì trở nên trở về quả cầu ánh sáng màu xanh l a m trở lại gỗ tiểu lạ triệu hoán vòng tay bên trong hô nhìn thấy tiểu gỗ tiểu lạ biến mất rồi thiên đạo lăng bất đắc dĩ thở ra một hơi hắn không nghĩ tới chính mình hao tốn một triệu điểm linh hồn điểm lại có thể chẳng qua là đạt được một cái ấu niên kỳ tiểu gỗ tiểu lạ cái này làm cho hắn vô cùng không nói gì bất quá bây giờ đã đổi cũng không có cách nào ngược lại đều đã đổi cũng không đổi ý cùng với lãng phí thời gian hối tiếc còn không bằng nhìn một chút như thế nào cường hóa gỗ tiểu lạ tốt hơn nghĩ tới những thứ này thiên đạo l ă n g nhất thời mở ra hối đoái trong hệ thống đặc biệt cường hóa tiểu gỗ tiểu lạ loại khác nhìn một chút như thế nào cường hóa tiểu gỗ tiểu lạ hình thể gia tăng truyền kỳ gỗ tiểu lạ ấ u niên kỳ hình thể mỗi gia tăng một thức cần phải tiêu hao một trăm ngàn điểm linh hồn điểm sức mạnh gia tăng truyền kỳ gỗ tiểu lạ ấ u niên kỳ sức mạnh mỗi gia tăng một thành sức mạnh cần phải tiêu hao một trăm ngàn điểm linh hồn điểm tốc độ gia tăng truyền kỳ gỗ tiểu lạ âu niên kỳ tốc độ mỗi gia tăng một thành tốc độ cần phải tiêu hao một trăm ngàn điểm linh hồn điểm năng lượng gia tăng truyền kỳ gỗ tiểu lạ ấu niên kỳ năng lượng mỗi gia tăng một thành năng lượng cần phải tiêu hao một trăm ngàn điểm linh hồn điểm sức khôi phục gia tăng truyền kỳ gỗ tiểu lạ ấu niên kỳ sức khôi phục mỗi gia tăng một thành sức khôi phục cần phải tiêu hao một trăm ngàn điểm linh hồn điểm phục sinh phục sinh truyền kỳ gỗ tiểu lạ ấu niên kỳ cần phải tiêu hao một ngàn điểm linh hồn điểm chú ý mỗi lần phục sinh sau phục sinh giá cả tăng lên gấp mười lần trưởng thành để cho truyền kỳ gỗ tiểu lạ theo ấu niên kỳ trưởng thành đến thời kỳ trưởng thành cần phải tiêu hao một triệu điểm linh hồn điểm tạm thời cường hóa trong một thời gian ngắn cường hóa truyền kỳ gỗ tiểu lạ ấu n i ê n kỳ thực lực tổng cộng có thể cường hóa năm cái giai đoạn mỗi một giai đoạn cần phải tiêu hao một trăm ngàn điểm linh hồn điểm thời gian kéo dài là một giờ tạm thời trưởng thành một đoạn thời gian trong để cho c h u y ể n kỳ gỗ tiểu lạ ấu n i ê n kỳ lớn lên thành c h u y ể n kỳ gỗ tiểu lạ thời kỳ trưởng thành cần phải tiêu hao một trăm ngàn điểm linh hồn điểm thời gian kéo dài là một giờ chú ý trở l ê n hối đoái có thể tại thế giới nhiệm vụ thông qua gỗ tiểu lạ triệu hoàn k h í tiến hành hối đoái、Phúc. nhìn thấy tăng cường tiểu gỗ tiểu lạ thuộc tính giá cả thiên đạo lăng thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết đây là h ã n hại hơn nữa còn là một cái động không đáy thiên hãm hại trừ phục sinh chức năng này bên ngoài những thứ khác tất cả chức năng ít nhất yêu cầu một trăm ngàn điểm linh hồn điểm nguyên vốn cho là mình bỏ tiền mua một cái chiến lược cường đại tuyệt đối không có nghĩ tới rằng là mua một đầu ăn tiền ra hỏa tại biết tiểu g ộ tựu l à cường hóa giá cả sau thiên đạo lăng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đóng rơi hối đoái tuyển hạng nhìn thấy những thứ này giá cả thiên đạo lăng cũng mới phát hiện mình cái này phú ông cũng không phú tại không có đầy đủ linh hồn điểm trước hắn là nhưng không có chút nào nghĩ lãng phí linh hồn điểm tại từng cường hóa trên người gỗ tựu lạ bốn ta là phân cách thứ năm thiên đạo lăng đang xử lý xong hối đoái sự tình sau liền trở về cái xác biết đi thế giới số hai đem người dẫn đường tài liệu cho thế giới số hai người nghiên cứu cũng cùng mình tại thế giới số hai người nhà ôn tồn một cái hắn đã hơn mười năm thời gian chưa từng thấy qua nữ nhân của mình cùng với hai tử mặc dù đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là một đoạn phi thường thời gian ngắn ngủi nhưng đối với thiên đạo lăng mà nói nhưng là hơn mười năm tại đi xong thế giới số hai sau thiên đạo lăng mới trở về đến số một thế giới thấy cha mẹ của mình người cũng nhìn một chút chính mình rời đi ba tháng này trong thời gian phát sinh thay đổi chương ba trăm bảy mươi miền đất hứa thay đổi số một thế giới miền đất hứa lâu đài một cái trên ban công thiên đạo lăng đang nhìn cảnh sắc bên ngoài thời gian ba tháng số một thế giới so với thiên đạo lăng rời đi thời điểm có biến hoa lớn nguyên bản không có người ở bên trong miền đất hứa đầu người chào tuân trong những người này rất nhiều người đều là người mộ danh mà đến hay hoặc giả làm miền đất hứa mời khoa học ra mặc dù tại miền đất hứa xuất hiện sau rất nhiều quốc gia đều tại ngăn chặn miền đất hứa nhưng những thứ này đều là không công đặc biệt là trải qua unity state s cái tiên một vỡ tuần sau càng thêm không người nào dám nói gì ba ngày cả nước đại bị cúc điện làm cho cả United States tiến vào xã hội nguyên thủy rất nhiều thiết bị không cách nào sử dụng đây không phải là chủ yếu nhất chủ yếu nhất là một chút United States thế lực đối nghịch thừa dịp khoảng thời gian này tại United States làm phá hư làm lòng người bàng hoàng bởi vì bị cúp điện quan hệ truyền tin cái gì cũng thành vấn đề phát sinh nguy hiểm gì thời điểm cảnh sát hoàn toàn liền không cách nào biết được vẹn vẹn ba ngày thời gian liền làm cho cả United States tổn thất hơn mấy ngàn ước c ú s d cái này cũng chưa tính sau này ảnh hưởng có thể nói lần này bị cúp điện mặc dù không có để cho United States gặp bị thương nặng nhưng cũng là thường cân động cốt để cho nó tại quốc tế trong xã hội địa vị giảm mạnh phải biết tại miền đất hứa chưa từng xuất hiện thời điểm United States nhưng là hoàn toàn xứng đáng lao đại hiện tại miền đất hứa xuất hiện hơn nữa l ạ g yên không tiếng động để cho một cái quốc gia bị cúp điện ai dám chọc hơn nữa rất nhiều quốc gia đều biết một chuyện đó chính là tại United States khôi phục điện lực sau united states liền phái ra quân đội chuẩn bị đi chinh phạt miền đất hứa nhưng nên đón bọn họ nhưng là mt đà kích còn không có đợi bọn họ phái ra quân đội bọn họ liền phát hiện mình bị mt công kích hơn nữa công kích còn hết sức bí mật hoàn toàn liền không phát hiện được chờ bọn hắn phát hiện thời điểm tất cả thiết bị điện tử cũng đã bị phá hủy sự phát hiện này để cho rất nhiều quốc gia đều hoảng sợ bởi vì bọn họ theo trong chuyện này phát hiện miền đất hứa nắm giữ an toàn mà cao hiệu mt đà kích mặc dù thế giới các đại quốc tại mt đà kích phương diện đều có trình độ nhất định nghiên cứu cùng với thí nghiệm nhưng là chỉ là thí nghiệm mà thôi hơn nữa bọn họ sử dụng em ở tờ đà kích phương pháp đều là dùng hỏa tiễn còn không cách nào làm được miền đất hứa như vậy tại không có, có bất kỳ báo t r ư ớ c bên dưới liền trực tiếp tiến hành em ở tờ đà kích như vậy có thể nhìn ra được miền đất hứa khoa học kỹ thuật so với thế giới các nước tốt hơn cao hơn không biết bao nhiêu lần cái này còn không như n g miền đất hứa trong những thứ kia trí tuệ nhân tạo người máy những thứ này so với em ở tờ đà kích càng để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ rất nhiều trong phim ảnh đều xuất hiện qua trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại chiến tranh nhưng điện ảnh thủy chung là điện ảnh trong phim ảnh thắng lợi cuối cùng tuyệt đối sẽ là loài người nhưng chỉ cần không phải ngu si đ ề u biết cái này thắng lợi vô cùng nói d ố c tại trên thực tế nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo người máy chiến tranh nhân loại có thể thắng tỷ lệ tuyệt đối không đủ một phần trăm vẹn vẹn là khống chế máy vi tính các phương diện năng lực cũng đã có thể còn ăn hiếp nhân loại chớ đừng nói chi là người máy không sợ chết đặc tính cho nên đi ngang qua unmai tị tệ tệ sự tình sau các nước đều t h ầ m chấp nhận miền đất hứa tồn tại không có có bất kỳ một quốc gia nào dám đứng ra nói gì trừ cái đó ra miền đất hứa còn ban bố một cái để cho toàn thế giới y tế ngành tan vỡ tin tức đó chính là miền đất hứa có thể trị nhân loại đã phát hiện phần lớn bệnh hơn nữa đã tại miền đất hứa phụ cận xây dựng ra một tòa y tế thành chỉ cần là có trọng đại t ậ t bệnh người đều có thể đi nơi này tiến hành chữa trị đồng thời miền đất hứa cũng hướng chính phủ các nước phát ra hợp tác mời chỉ cần là nguyện ý hợp tác quốc gia miền đất hứa có thể bán ra y tế khoang thuyền để cho bọn họ giải quyết y tế vấn đề bất quá điều kiện là những thứ này y tế khoang thuyền sử dụng nhất định phải do miền đất hứa nắm giữ mà không phải là giao cho những thứ kia đạt quan quý nhân tới nắm giữ về phần y tế chi phí là căn cứ bị y tế người kinh tế tình huống quyết định những tin tức này một khi tuyên bố đưa tới tương đối lớn chấn động đối với những thứ kia bị tật bệnh hành hạ bệnh nhân mà nói là tin tức vô cùng tốt mà đối với dựa vào y tế tới lợi nhuận bệnh viện cùng với y tế dụng cụ công ty cùng với chế dược công ty mà nói nhưng là một cái thiên đại tin d ữ những người này ở đây biết được miền đất hứa sự t ì n h sau đều rối rít ngăn chặn miền đất hứa cũng không ngừng mà tuyên bố miền đất hứa cái tin tức này là không thể tin tin tức nhưng không có ai tin tưởng theo như lời nói của bọn họ bởi vì miền đất hứa tại tuyên bố cái tin tức này sau liền thông qua t ờ rổ mẹ tờ giật s à n g lọc chọn lựa một chút mắc bệnh nặng trước người hướng miền đất hứa tiến hành điều trị hơn nữa còn là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp chỉ cần là cài đặt t ờ r ổ mẹ tờ giật người đều có thể thông qua t ờ r ổ mẹ tờ giật tới kiểm tra bị y tế người tin tức cùng với bọn họ tiến trình chờ những thứ này bị y tế người bị hoàn toàn điều trị sau những thứ k i ế chế dược công ty ngôn luận nhất thời không đánh tự thua rất nhiều chế dược công ty cổ phiếu trong nháy mắt ngã nhào đáy cốc có thể nói miền đất hứa xuất hiện để cho trên địa cầu rất nhiều ngành nghề phát sinh biến hóa lớn dĩ nhiên y tế vấn đề còn chưa phải là để cho chính phủ các nước vấn đề nhức đầu nhất để cho bọn họ nhức đầu làm i ề n đất hứa thu nhận khoa học ra chung nhau nghiên cứu khoa học kỹ thuật sự tình các nơi trên thế giới khoa học r a t ạ i biết bộ này tin tức sau rối rít đi miền đất hứa ngắn ngủi thời gian ba tháng miền đất hứa liền từ một tòa chỉ có thiên đạo lăng một nhà thành phố biến thành một tòa nắm giữ mấy vạn người thành phố lớn ca ca người trở lại a làm thiên đạo lăng trở về thời điểm thiên đạo quý mấy người cũng ngay đầu tiên biết ừ ta đã trở về tiểu linh ở chỗ này ở thói quen sao nhìn thấy em gái của chính mình thiên đạo lăng liền gật đầu một cái sau đó hướng về phía cùng muội muội cùng đi mà tới một thiếu nữ khác dò hỏi cô gái này chính là lúc trước một mực trợ giúp thiên đạo lăng hàn ý linh thiên đạo lăng tại đem cha mẹ nhận được miền đất hứa sau liền để gã đem chính mình một chút có lẽ miền đất hứa thân nhân nhận lấy trong đó liền bao gồm hàn ý linh cùng bà nội của nàng phi thường thói quen thiên đại ca nghe được vấn đề của thiên đạo lăng hàn ý linh liền đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đáp đối với hàn ý linh mà nói ở trên thế giới này trừ bà nội nàng bên ngoài người trọng yếu nhất chính là trước mặt thiên đạo lăng mặc dù nàng biết thiên đạo lăng không phải là một người bình thường nhưng khi biết thiên đạo lăng là miền đất hứa thành chủ thời điểm nàng vẫn là hết sức khiếp sợ nàng không nghĩ tới thiên đạo lăng lại có thể cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc hơn nữa còn trở thành người ngoài hành tinh phát ngôn viên bất quá để cho nàng cảm động là thiên đạo lăng cũng không nhớ nàng tiểu cô nương này tại thiên đạo lăng tuyên bố hắn là người ngoài hành tinh phát ngôn viên sau không bao lâu nàng và bà nội của nàng liền bị một những người máy nhận được miền đất hứa hơn nữa trị liệu nàng đôi chân tàn tật để cho nàng lần nữa có thể ở trên thế giới này chạy nhanh đối với cái này nàng là hết sức cảm kích thiên đạo lăng thói quen là tốt rồi ta còn có việc phải rời khỏi ngươi và tiểu q u ỷ từ từ chơi đùa nhìn lấy thẹn thùng hàn ý linh thiên đạo lăng cười một tiếng đồng thời đưa tay xoa xoa đầu của nàng sau đó liền rời đi chương ba trăm bảy mươi mốt y tế kiến giao tiểu linh anh ta có phải hay không là rất tuân tú nhìn lấy mặt hồng hồng hàn Y linh thiên đạo quỳ liền cười hì hì nói ta không biết ngươi đang nói gì nghe được â m thanh của thiên đạo quỳ mặt của hàn Y linh liền đỏ hơn hì hì nhìn thấy sắc mặt của hàn Y linh thiên đạo quỳ cười vui vẻ hơn không cho cười bị thiên đạo quỳ cười cười hàn Y linh cũng không đếm xỉa đến nhất thời cùng thiên đạo quỳ n á o làm một đ o ạ n tại hai người chơi đùa thời điểm thiên đạo lăng đi đến nằm ở miền đất hứa trung tâm trong phòng gian phòng này là miền đất hứa nòng cốt thiên đạo lăng có thể tại trong phòng này kiểm tra các nơi trên thế giới tình huống g i ạ tình huống bây giờ như thế nào thiên đạo lăng ngồi vào trên ghế sau liền trực tiếp hỏi nói trải qua một loạt sự kiện sau các nước đối với miền đất hứa thái độ đã cải thiện rất nhiều hơn nữa đã có rất nhiều quốc gia cùng bộ ngoại giao tiến hành câu thông hy vọng cùng chúng ta tiến hành kiến giao bất quá toàn bộ đều là một chút nước nhỏ những thứ kia đại quốc đối với kiến giao sự t ì n h phi thường kháng cự chúng ta có đáp ứng hay không những thứ kia nước nhỏ kiến giao hiệp nghị gạ ạ nhất thời sắp hiện ra ở tình báo nói ra ừ đồng ý đi Vô l u ậ nghe là là là Đại Quốc vẫn là nước nhỏ, chỉ cần vẫn nhỏ, n u y ệ n cùng miền ý đất ứ a giao kiến gia quốc được gạ báo cáo thiên đạo lăng liền nói những thứ kia nước nhỏ cùng đại quốc không giống nhau khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển cùng với dân sinh kinh tế cũng không sánh nổi đại quốc đối với miền đất hứa loại này nắm giữ siêu công nghệ cao đặc biệt là y tế khoa học kỹ thuật quốc gia là vô cùng hoan n g ê n phải biết ở nơi này chút ít y tế điều kiện đều phi thường kém quốc gia nhỏ bị đồng thời thiên đạo lăng cũng nguyện ý dùng y tế khoang thuyền tới tiến hành khoa học kỹ thuật xâm phạm y tế khoang thuyền cho dù là bị bán đi quyền khống chế cũng sẽ không ở đó chút ít mua quốc gia nơi đó thiên đạo lăng như cũng liền có thể thông qua tầm xa khống chế y tế khoang thuyền vận hành hay hoặc là dừng lại hơn nữa tại bọn họ tiến cử y tế khoang thuyền sau thầy thuốc loại nghề nghiệp này liền sẽ từ từ theo quốc gia kia biến mất đến lúc đó bọn họ muốn chữa bệnh nhất định phải sử dụng y tế khoang thuyền thứ này cũng ngang với thiên đạo lăng cầm giữ mạch máu của bọn họ một khi bọn họ làm ra cái gì bị hư hỏng miền đất hứa lợi ích sự tình thiên đạo lăng liền có thể thông qua y tế khoang thuyền tới khống chế mạch máu của bọn họ những thứ kia đại quốc chính là phát hiện chuyện này chân tướng mới vẫn không có tiến cử y tế khoang thuyền mà những thứ kia nước nhỏ cho dù biết cũng vô dụng bọn họ thực sự phi thường yêu cầu y tế k h a n g thuyền cho nên bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ tiến cử y tế cho dù những thứ kia đại quốc ngăn cản cũng giống vậy lúc này không giống ngày xưa thế giới cường đại nhất quốc gia không còn là unitedstetet hay hoặc giả là đứng sau hắn hoa hạ cùng bọn tây mà là miền đất hứa mặc dù miền đất hứa hiện tại chỉ có thành nhỏ một tòa nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh cũng không phải bất kỳ một quốc gia nào có thể chống lại cho nên những thứ kia quốc gia nhỏ cũng chẳng nhiều sao sợ hai unitedstetet chờ đại quốc kháng nghị ôm thật chặt miền đất hứa bắt đ u ổ i ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian một ngày một ngày đi qua thiên đạo lăng trở về đến số một thế giới sau đều không ngừng xử lý khắp mọi mặt sự t ì n h đồng thời cũng trong đoạn thời gian này cùng rất nhiều quốc gia nhỏ tiến hành kiến giao trong đó liền bao gồm bị united states lấy đủ loại lý do xâm lược qua iraq khi biết miền đất hứa chính thức cùng iraq chính thức kiến giao hơn nữa trợ giúp địa phương chính phủ khôi phục thống trị thời điểm càng là sôi sùng sục bởi vì miền đất hứa phái ra một đội số lượng là một ngàn máy móc quân đoàn trực tiếp trợ giúp địa phương chính phủ tiêu diệt tất cả tổ chức khủng bố đem miền đất hứa thực lực chân chính hiện ra ở các nước trong mắt hai ngày thời gian một n g à n người máy quân đoàn liền dễ như bỡn một dạng trợ giúp ý giác tất cả tổ chức khủng bố thế lực rút lên so với unite tt t e s không biết cao hiệu gấp bao nhiêu lần l i ê n lần này tất cả quốc gia bắt đầu thay đổi đối với miền đất hứa ý tưởng đặc biệt là những thứ kia chỉ có ý tưởng mà không dám đi làm quốc gia rối rít tỏ vẻ kiến giao gần hai tháng cùng miền đất hứa kiến giao quốc gia liền từ lúc mới bắt đầu hơn mười cái biến thành hơn năm mươi cái có thể nói bao hàm toàn thế giới một phần tư quốc gia điều này cũng làm cho unite tt t e s chờ đại quốc cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác nhưng đối mặt cái này uy hiếp bọn họ không có có bất kỳ biện pháp nào bàn về thực lực quân sự bọn họ so ra kém miền đất hứa bàn về dân sự thực lực hay là so ra kém miền đất hứa nếu như nói cứng phương diện nào có thể có thể so với miền đất hứa mà nói như vậy thì chỉ có dân số số lượng miền đất hứa sơ lược lý lịch thời gian quá ngắn thật sự nắm giữ nhân số của cho đến bây giờ cũng chỉ có mấy vạn người hơn nữa trong đó còn có thật nhiều người là đi miền đất hứa tham quan du khách chân chính miền đất hứa công dân cũng liền một vạn người Bất q đủ đủ lúc mới bắt đầu những nữ người kia không quá tin tưởng sẽ có chuyện tốt như vậy tỉnh nhưng từ từ có người thực sự đi đến miền đất hứa trở thành công dân cũng đem công dân lợi ích nói ra sao rất nhiều người đều phi thường hướng tới trở thành miền đất hứa công dân chỉ muốn trở thành miền đất hứa công dân miền đất hứa liền sẽ bảo đảm hắn sống sót coi như không làm việc cũng có thể cư trú cùng với đạt được duy trì sinh mạng thức ăn còn có đủ loại sinh hoạt hàng ngày đồ dùng bị bệnh cái gì cũng không cần tiêu tiền điều trị trực tiếp đi địa phương bệnh viện y tế khoang thuyền tiến hành điều trị là được rồi dĩ nhiên những thứ này miễn phí lấy được đồ vật cũng không tính được giống như thức ăn cũng chỉ là bình thường nhất cơm cùng với thị thức ăn nếu như muốn đạt được tốt hơn thức ăn hay hoặc là đủ loại thần kỳ khoa học kỹ thuật đồ dùng nhất định phải tiêu tốn miền đất hứa dành riêng kim tiền điểm t i n dụng hơn nữa những thứ này điểm tín dụng là do gã hệ thống con tính toán hoàn toàn không cần lo lắng mất cùng với bị trộm vấn đề mà kiếm lấy điểm tín dụng phương thức có thật nhiều một loại trong đó chính là dẫn vào di dân dẫn vào một cái cao chất lượng công dân liền có thể đạt được một mươi điểm điểm tín dụng một cái trong chất lượng công dân có thể đạt được một điểm điểm tín dụng một cái thấp chất lượng công dân chính là một trăm điểm điểm tín dụng về phần công dân chất lượng chính là do miền đất hứa hệ thống căn cứ người trong cuộc trưởng thành từng trải thật sự sẽ kỹ năng tới phán định vô cùng chính xác khi biết trở thành miền đất hứa công dân có rất nhiều chỗ tốt sau mỗi ngày đều có không ít điều kiện phù hợp trước người hướng miền đất hứa bọn họ mỗi ngày đều tại làm chứng miền đất hứa phát triển e i ờ miền đất hứa diện tích mỗi một ngày qua đều sẽ mở rộng rất lớn phạm vi thời gian một ngày sẽ có một cao ốc hình thức ban đầu liền tạo thành ba ngày thời gian một cái nhà cao 50 m é t cao ốc liền sẽ hoàn toàn xây xong thay đổi từng ngày làm cho tất cả mọi người đều biết miền đất hứa cũng không phải là đang nói láo mà là thực sự đối với trở thành miền đất hứa công dân sự tình càng thêm tự hào mặt đối với quốc gia mình công dân dối dít hướng tới trở thành miền đất hứa công dân rất nhiều quốc gia đều hết sức nhức đầu bọn họ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy miền đất hứa phúc lợi đối với bọn họ mà nói quả thật là chính là một cái tin dữ hoàn toàn nhiễu loạn bọn họ quốc gia trật tự rất nhiều quốc gia đều công khai cấm chỉ nước nhà công dân đi miền đất hứa chính sách đặc biệt là những thứ kia kỹ thuật nhân tài càng là nghiêm mật đối mặt loại này chính sách rất nhiều quốc gia đều xảy ra tất cả lớn nhỏ kháng nghị hơn nữa so sánh với những quốc gia kia mà nói những thứ kia đối ngoại tuyên bố tự do dân chủ quốc gia càng là như vậy một ngày một ít não ba ngày một đại não cả ngày đang kháng nghị hỗn loạn vô cùng rất nhiều quốc gia đều biết lần này phiền toái thật sự nếu không nghĩ biện pháp nói quốc gia của bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện hỗn loạn bất quá nếu như giải quyết cái phiền toái này nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng nhức đầu đối mặt miền đất hứa bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì ai biết có thể hay không như lần trước u nited state t s như vậy cho bọn hắn tới một cái mờ tờ đà kích đến lúc đó bọn họ cũng không biết nơi nào khóc đi rồi ta là phân cắt tuyến bốn hai tháng ngày cuối cùng đang cùng người nhà cáo biệt sau thiên đạo lăng liền tiến vào đến bên trong thiên đường n g u tội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 đối với rổ kẻ tiện thiên đạo lăng là vô cùng bất đắc dĩ quả thực giống như hắn thật sự nói như vậy coi như hắn cũng nhất định sẽ mua gỗ tiệu là triệu hoàn khí tới xem một chút hiệu quả như thế nào tốt rồi ngươi quyết định lần kế thế giới nhiệm vụ là cái gì chưa đang cùng thiên đạo lăng trò chuyện một hồi ngày sau rổ kẻ liền mở miệng hỏi c ả mẹn gì đờ cạ bụ tổ giáp đấu nghe được vấn đề của rổ kẻ đang tại tiêu tốn linh hồn điểm mở rộng không gian chứa đựng thiên đạo lăng phải trả lời nói ồ lại có thể không phải là đệ cạ đế kỵ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn đệ cạ đây phải biết đệ cả xuyên việt các người kỵ sĩ thế giới nếu so với lên hắn kỵ sĩ dễ dàng nhiều biết được thiên đạo lăng thế giới kế tiếp là cả bù t ổ mà không phải là đệ cả sau dỗ kệ liền có một ít kinh ngạc đúng như hắn thật sự nói như vậy hắn mở thời điểm lấy vì thiên đạo lăng sẽ chọn tiến vào đệ cả cái này nắm giữ xuyên việt thế giới năng lực kỵ sĩ thế giới tuyệt đối không có nghĩ tới rằng thiên đạo lăng sẽ chọn cả bù t ổ thế giới phải biết thiên đạo lăng tại thế giới cả mẹn dĩ đờ trung cực nhiệm vụ là thu thập đai lưng mặc dù không biết cụ thể muốn thu thập bao nhiêu đai lưng nhưng tuyệt đối không phải là một cái b nhưng g k không lâu lắm thiên đạo lăng liền từ thế giới số hai trở lại bên trong thiên đường nguyên tội hắn đã đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong tốt rồi cho ta hàng ra ca mẹn gì đờ cạ bù tổ nhiệm vụ đi trở lại thiên đường nguyên tội sau thiên đạo lăng liền hướng về phía bên cạnh nói nghe được lời của thiên đạo lăng cái gì trực tiếp hướng về phía hắn phất phất tay nhiệm vụ màn sáng liền xuất hiện ở trước mặt của hắn thế giới ca mẹn gì đờ cạ bù tổ cấp bậc cấp s tồn tại siêu tự nhiên năng lực hát khoa học kỹ thuật thế giới loại hình cao đẳng khoa huyện thế giới trung cực nhiệm vụ thế giới người phá hư đánh bại tất cả ca mẹn gì đờ cũng đạt được từng người kỵ sĩ đai lưng Kuga, cụ gà đai lưng không một ắt ắt đai lưng không một giải h u kỳ giải h u kỳ đai lưng không một phải năm trăm năm mươi lăm đai lưng không một b ợ lạ kiếm đai lưng không một h ỳ bị kỳ h ỳ bị kỳ đai lưng không một cạo bụ tổ giáp đấu đai lưng không một gen đo điện vương đai lưng không một kỳ vạ con rơi đai lưng không một đệ cạ đế kỵ đai lưng không một nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng năm trăm l i n điểm linh hồn điểm chú ý mỗi nhiều đạt được một sợi dây lưng sẽ đạt được một điểm linh hồn điểm khen thưởng nhiệm vụ chính tuyến hủy diệt dị trùng thiên thạch khen thưởng một trăm l i n điểm linh hồn điểm chi nhánh nhiệm vụ một mạnh nhất ca mẹn dị đờ đánh bại ca mẹn dị đờ ca bụ tổ giáp đấu khen thưởng hai mươi điểm linh hồn điểm đánh bại vượt qua hình thái khen thưởng năm mươi điểm linh hồn điểm ca mẹn dị đờ đặc ca bụ tổ hát cám giáp đấu khen thưởng hai mươi điểm linh hồn điểm đánh bại vượt qua hình thái khen thưởng năm mươi điểm linh hồn điểm đánh bại ca mẹn dị đờ gà tắc thép đấu khen thưởng hai mươi điểm linh hồn điểm đánh bại vượt qua hình thái khen thưởng 50.000 điểm linh hồn điểm đánh bại ca menzi the cocassus cocassus khen thưởng 30.000 điểm linh hồn điểm ca menzi the s á t u t satut khen thưởng 20.000 điểm linh hồn điểm đánh bại ca menzi the b ệ t h b ệ khen thưởng 10.000 điểm linh hồn điểm đánh bại ca menzi the zerzak e zerzak e khen thưởng 10.000 điểm linh hồn điểm ca menzi the kikoter kikoter khen thưởng một m 0 ơ i điểm linh hồn điểm ca menzi the p u n e hopper p u n e h o p p e khen thưởng 10.000 điểm linh hồn điểm đánh bại ca menzi t h h e c o t Ngân đấu, khen thưởng điểm linh hồn điểm. Khi. nhìn thấy trung cực nhiệm vụ cùng với c ả mẹ dĩ đờ cắt thua bộ nhiệm vụ khen thưởng thiên đạo lăng trực tiếp hít một hơi lanh khí nhiệm vụ khen thưởng thật sự là quá phong phú trừ chi nhánh nhiệm vụ nhộng hình thái dị trùng nhiệm vụ của hắn khen thưởng đối tượng cũng không có ít hơn so với một mươi điểm linh hồn điểm nếu như thiên đạo lăng ở cái thế giới này vận danh tốt hắn có thể lấy được linh hồn điểm tuyệt đối nếu so với tại trong thế giới pacific dim đạt được muốn nhiều hơn mặc dù hắn không biết c ả mẹn gì đỡ c ả bụ tổ trong dị t r ù n g số lượng có bao nhiêu nhưng có một chút có thể khẳng định là tuyệt đối vượt qua mười ngàn nghĩ tới đây mười ngàn dị t r ù n g thiên đạo lăng tâm đều sôi trào Trường 373, Tiến Bảo. Năm 1999 ngày 19 tháng 10, To lớn thiên thạch đột nhiên hướng địa cầu bay tới rơi xuống cũng trực tiếp trúng Nhật Rơi hướng Năm ngày lớn nhiên xuống cũng đánh Bản liên quan Bảo bay cầu cốc gọi là sự kiện thiên thạch địa khu vì vậy vì diệt. thương vong thảm trọng bảy năm sau hiện tại liên quan cốc vẫn chưa hồi phục hương thịnh cũng kéo dài phong tỏa trong chẳng qua là tai nạn cũng không từ đấy kết thúc hết thể mới vừa mới bắt đầu thiên thạch sau khi rơi xuống không biết vũ trụ sinh vật màu sắc tự vệ thành nhân loại hoạt động với trong thành phố không ngừng giết hại nhân loại cũng sinh sản tạo thành mọi người khủng hoảng vì tiêu diệt những thứ này được gọi là vũ trùng v ư h n g sinh vật nhân loại hợp thành một cái g i ế t mật tổ chức d ẹ t nhưng bởi vì vũ trùng nắm giữ khó lấy mắt thường nhận di động với tốc độ cao năng lực cơ lộc cốt dẹp lần nữa chiến bại Hy v ọ ngay cuối nào g c h đó dẹp thực tập đội viên các gậy mỹ ạ dạ ta gặp một cái tự xưng hành thiên tri đạo tổng tư hết thảy thiên no nói họ hương kỳ thê the họ tư re kỳ quái nam tử người này tên vì sáo di tẹn đù đối với hắn kiệt ngạo không kém thái độ các gậy mỹ cảm thấy kinh ngạc mà nghi hoặc vũ trùng lại lần nữa qua lại d ẹ t các đội viên bị ép vào tuyệt cảnh mắt thấy khổ chiến đồng bạn các g ệ m ị quyết tâm muốn trở thành kỵ sĩ mà chiến đấu nhưng là từ không trung bay tới mặt k ẹ t gì đ ỡ xịt k è m n n g cốt c á bộ tổ d ẹ t tỏ lại bay đến đông nhiên xuất hiện trong tay s ạ o gì. đem theo tuổi thơ thời điểm có được đai lưng cùng c á bộ tổ d ẹ t tỏ tổ hợp lại với nhau s ạ o gì trong nháy mắt bị bỏ cánh cứng bề ngoài trang giáp phục bao ở thân thể dễ như t r ở bàn tay đánh ngã vũ trùng đường thinh người cạ bủ tổ từ đấy sinh ra nhưng là đối với chẳng qua chỉ là nhất giới bình dân hơn nữa cũng không phải là thành viên tổ chức sạp di g é t mật tổ chức dẹp phán định hắn không có tư cách coi như c ả bụ tổ người trang bị cũng ủy liên tiếp sinh ra mới bọn kỵ sĩ xóa bỏ xóa bỏ mặt nạ kỵ sĩ c ả bụ tổ thích hợp người có t à i xào di tổng thi bốn ta là phân c ắ t t u y ế năm n mặt nạ kỵ sĩ c ả bụ tổ bên trong thế giới xào di lăng thân ảnh liền xuất hiện tại một tòa tại bờ biển thương khố trên lầu c h ó c mặt thời gian là tại hoàng hôn c h i ề u ta đem tất cả xung quanh đều chiếu thành màu và nóng làm say lòng là người nhưng cũng không ai biết trên thế giới này hàm chứa rất nhiều nguy hiểm khi tiến vào đến mặt nạ kỵ sĩ thế giới sau s à o d ĩ lăng nhất thời thả ra tinh thần lực của mình chuẩn bị kiểm tra tình huống xung quanh chỉ là tại lực lượng tinh thần của hắn vừa vặn thả ra ngoài hắn liền phát hiện mình dưới chân trong kho hàng sắp phát sinh một trận chiến đấu a tiểu đội hướng về ba giờ phương hướng tiến lên đội hình a không có sự sống phản ứng c tiểu đội tiến vào bên trong bộ đến địa điểm hai địa điểm hai bình thường không có tìm được tín hiệu chủ thể e tiểu đội hiểm hộ a tiểu đội đội hình xác nhận cảnh vệ đã chết tại sao di lăng tinh thần lực quét hình tiếp theo đội ăn mặc thống một hát sắc chế p h ụ đầu đội con kiến đầu giống như màu đen mũ giáp cầm trong tay k ỳ quái binh khí người đang tại trong kho hàng tiến hành lục soát nhìn thấy những binh sĩ này sao di lăng khỏe miệng hơi vệt lên hắn đã biết chính mình tiến vào đoạn thời gian rồi cái kia chính là nội dung vợ kịch cảm giác mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu những kia hắc ý binh sĩ toàn bộ đều là d ẹ t con kiến binh z vì c u n g ẩn giấu ở xã hội loài người bên trong dị trùng chiến đấu mà kết thành tổ chức bí mật vật chất là nguyên trùng sáng lập ý đồ thành, thành nguyên trùng tổ chức thế lực thẩm tấu đến cảnh sát cùng chính giới. d ẹ t tại bình thường xã sẽ thuộc về ẩn nút tồn tại thế nhưng coi như là thành viên đối với chuyện của tổ chức cũng không rõ ràng là thế giới này thực lực mạnh mẽ nhất d ẹ t con kiến binh lượng sản hình lính tác chiến tuy rằng sức mạnh cũng không mạnh có thể giết chết không có lột xác dị t r ù n g thắng ở tính cơ động có thể cao thân mặc màu đen chiến đấu p h ụ bộ đội tinh nhuệ thể chất có vàng kim đường nét huấn luyện sinh làm à u trắng cùng mạnh mẽ kỵ sĩ、si、không giống quan trọng là trung thủ mệnh lệ thân cao một t m thể trọng b ả kg c h kg vũ khí súng m á y kiếm sao di lăng tiến vào mặt nạ kỵ sĩ cả bụ tổ thế giới này mục tiêu cũng không phải mặt nạ kỵ sĩ mà là z tại phần lớn mặt nạ kỵ sĩ bên trong thế giới ngoại trừ hậu kỳ một ít kỳ kỳ quái quái ông của mang bên ngoài cái khác kỵ sĩ đai lưng đều là nhân tạo chế tạo ra mà nhất làm cho sao di lăng để ý chính là mặt nạ kỵ sĩ cả bụ tổ cùng với mặt nạ kỵ sĩ năm trăm năm mươi lăm thế giới bởi vì đối với đối những thế giới khác từ hai cái thế giới này ở bên trong lấy được mặt nạ kỵ sĩ đai lưng chế tạo kỹ thuật là đơn giản nhất mặt khác mặt nạ kỵ sĩ cả bụ tổ kỳ thực năng lực có thể xuyên qua thời không cái này cũng là s á o dì lăng sẽ ở hai cái thế giới này bên trong tuyển chọn mặt nạ kỵ sĩ cả bụ tổ vì lần này thế giới nhiệm vụ nguyên nhân nếu tiến vào mặt nạ kỵ sĩ thế giới không cấp đoạt một cái mặt nạ kỵ sĩ khoa học kỹ thuật thật sự là có lỗi với chính mình mặt nạ kỵ sĩ thế giới tuy rằng nhìn qua chính là một ít cao cấp xương vỏ ngoài khôi giáp chiến đấu thế giới nhưng trong đó ẩn chứa khoa học kỹ thuật hàm lượng lại phi thường cao tại h như cơ bản nhất kỵ sĩ áo giáp đột nhiên xuất hiện khóa ra không gian chứa đựng chống chất kỹ thuật còn có vũ khí không gian vận tải kỹ thuật. Chứa chi phía thời không thuật, bản gian đựng còn gian vận đừng nói chi là phía sau xuyên qua thời gian cùng không gian kỹ thuật,、so、với rất nhiều thế giới đều cường cơ có bảy tải xuất rất đột thế kỵ kỹ kỹ kỹ sĩ sau so áo giáp giới với đều đ qua ra vũ là hơn. Vâng! Tại sao dì lăng suy tư mặt nạ kỵ sĩ thế giới tình huống thời điểm trong kho hàng cũng xảy ra chiến đấu một cái dường như trùng n h ậ u vậy màu xanh lục sinh vật hình người đang cùng dẹp những k i a con kiến binh chiến đấu con này màu xanh lục sinh vật chính là cái này thế giới chủ yếu kẻ địch dị trùng thiên thạch sa đọa tại liên quan cốc đường phố Cũng khiến l dị trung có chạm có thể màu sắc tự vệ thành người bị hại dáng vẻ năng lực đã có vô số dị trung nhờ vào đó ẩn nút đến xã hội loài người bên trong đi tuy rằng bọn chúng mục đích cuối cùng là cái gì cũng không rõ ràng nhưng chỉ sợ là tại nhân loại không hay biết dưới tình huống cấp đoạt địa cầu liên quan cốc thiên thạch hạ xuống mà biến thành phế tích liên quan cốc đường phố từ thiên thạch rơi xuống đều là một mực được đặt ở một bên cũng trở thành cấm chỉ tiến vào khu vực hoặc là liên quan cốc chính là dị trùng cứ điểm cũng không nhất định bất luận bất cứ lúc nào đây đều là một cái tràn ngập bí ẩn lệnh người s ờ n cả tóc gãy tồn tại dị t r ù n g nắm giữ đem mục tiêu nhân vật sát hại cũng màu sắc tự vệ thành người bị hại tập tính cái này màu sắc tự vệ năng lực ngoại trừ có thể màu sắc tự vệ thành nhân loại bên ngoài còn có thể đem ký ức cũng hoàn toàn sao chép được đã có vô số dị trùng nhờ vào đó màu sắc tự vệ thành nhân loại tiềm phục tại trong xã hội còn có chính là dị trùng lớn nhất đặc thù liền là nắm giữ động cùng thành trùng hai cái hình thái tuy rằng bất luận có bao nhiêu con bọn chúng động hình thái bộ dáng đều là giống nhau chỉ khi nào chóc r a cũng biến thành thành trùng thời điểm mới cho thấy bọn chúng vốn là dáng vẻ biến thành thành trùng trạng thái sau có thể sử dụng cờ lọc k h ố c năng lực đặc thù cái gọi là cờ lọc k h ố c năng lực đó là có thể đủ lấy nhân loại con mắt không cá cờ nào phân biệt siêu tốc độ tiến hành hành động mặt khác sở dĩ xưng là dị trùng là bởi vì bọn chúng c ũ n g có rất nhiều cùng côn trùng tương tự cả tính chương ba trăm bảy mươi bốn cường đại dị trùng Cộc. Cộc. Cộc. Cộc. Cộc. bị dị trùng đánh lén kiến binh nhất thời làm ra p h ả n kích hơn mười cái người không ngừng mà sử dụng súng máy trong tay của chính mình kiếm đối với dị trùng tiến hành xa kích chỉ bất quá hơn mười cái người hỏa lực cũng không có đối với dị trùng tạo thành tổn thương chút nào liền để cho nó phá lớp ra trình độ cũng không có làm được cái này còn chỉ là hắn động hình thái mà không phải là thành trùng hình thái nếu như là thành trùng hình thái mà nói có thể tưởng tượng được là cường đại bao nhiêu ba. Ba. ba dị t r ù n g một cái tắt một cái kiến binh không có có một cái kiến binh có thể ngăn cản dị t r ù n g một chiều mặc dù trên người bọn họ mặc kiến binh chiến phục bất dị y ế u b ấ t dị t r ù n g uy lực công kích nhưng đối với những thứ này kiến binh mà nói vẫn là vô cùng nghiêm trọng bất quá đám kia kiến binh cũng không có bởi vì dị t r ù n g cường đại có chút bung ô tha ngược lại tiếp tục xác kích coi như tiêu diệt dị t r ù n g loại này người uy hiếp loại sinh mạng quái vật nhân viên chiến đấu bọn họ vô cùng tự hào hơn nữa tại làm kiến binh ngày thứ nhất bọn họ cũng đã đem sinh tử không để ý tránh xa một chút tập trung công kích khuôn mặt của nó tại kiến binh cùng dị trùng thời điểm chiến đấu tại kho hàng bên ngoài xe chỉ huy trong quan chỉ huy đối diện kiến binh truyền đạt chiến đấu chỉ thị thật xin lỗi tới trễ đ ỗ n g nhiên một người có mái tóc có chút hỏng bét loạn beo túi đ e o l ư n g thanh niên vội vã mở cửa xe cũng đi vào vừa đi vừa nói ấ y n ấ y ngươi quá chậm ca gậy mi xe chỉ huy trong nữ tính người chỉ huy nhìn người đến sau liền bất mãn nói một tiếng mà đang khi hắn muôn lúc nói chuyện đang lúc bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm xe chỉ huy giám thị trong hình liền xuất hiện một màn kinh n g ư chỉ thấy kho hàng trần nhà bỗng nhiên trợn nứt ra một đạo bóng người màu bạc liền in vào trong mắt của bọn họ đúng một tiếng mới vừa không chỗ nào bất lợi dị trùng bị cái này bóng người màu bạc một cước đá bay để cho trực tiếp đụng xuyên kho hàng vách tường đây là người nào tổng bộ tiếp viện nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ tất cả đang cùng dị trùng chiến đấu kiến binh đều ngần ra đồng thời cũng dừng tay lại trên công kích hắn tại không biết người xa lạ thân phận chức thì sẽ không công kích thông qua người xa lạ này vừa xuất hiện liền đối phó dị trùng tình huống cùng với hắn cái tia tràn đầy kim loại chất cảm khôi giáp suy đoán người này h ẳ n không phải là địch nhân của bọn họ đây là tổ chức mới nhất gì đợi xịt kèm đang chỉ huy trong xe c ả ghệ mỹ nhìn thấy trong hình áo giáp màu bạc xứng s ú c nói không đúng đây không phải là công ty khôi giáp hắn không có đai lưng bên cạnh quan chỉ huy rất nhanh liền quan sát được áo giáp màu bạc hông trên không có ký hiệu đai lưng sau liền lập tức phủ nhận hơn nữa hắn cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua công ty chế tạo ra cái gì áo giáp màu bạc đây nhất định là thế lực k h á c thành viên ta đây vào trong vỗ xuống tới nghe được không phải là dẹp người trên mặt của c ả ghệ mỹ liền lộ ra vẻ mặt hưng phấn đồng thời đem máy chụp hình lấy ra n vội vội vàng vàng tại trong kho hàng áo giáp màu bạc đang, đang không ngừng cùng dị chủng trong chiến đấu thông qua song phương chiến đấu tình huống có thể biết áo giáp màu bạc đang ở tại thượng phong mà dị t r ù n g thì bị đánh bẹp nhưng coi như áo giáp màu bạc chủ nhân thiên đạo lang biết đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi áo giáp màu bạc chính là trải qua thế giới pacific gym sau lần nữa trải qua cải tạo thiên diệt khải giáp hiện tại hắn đang thông qua thông cảm giác hệ thống tiến hành tầm xa k h ô n g chế tại không có chân chính lý giải dị trùng thực lực trước hắn thì sẽ không chính mình mặc vào khôi giáp đi chiến đấu mặc dù bây giờ nhìn qua là thiên diệt khải giáp nằm ở thượng phong nhưng đây là bởi vì thiên diệt khải giáp tốc độ so với n h ộ n g hình thái dị trùng nhanh hơn để cho nó công kích không tới nguyên nhân của mình đối kháng hiện tại nhậu hình thái còn dễ nói một chút nếu như là chậm một chút thành trùng hình thái mà nói hắn cũng không quá khẳng định mình liệu có thể còn giống như bây giờ nằm ở thượng phong phải biết biến thành thành trùng hình thái dị trùng nhưng là có thể tiến hành siêu tốc di động hơn nữa loại này siêu tốc di chuyển cũng không phải là thật đơn giản tốc độ nhanh mà là khống chế thời gian so với tốc độ siêu âm di chuyển cao cấp rất nhiều lần cho dù là trải qua cải tạo thiên diệt khải giáp cũng không nhất định là đối thủ theo chính hắn phòng t r ư ờ n g chính mình mặc vào thiên diệt khải giáp phía sau、so、đối với một đầu thành trùng hình thái dị trùng thắng lợi tỷ lệ tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa thành thậm chí càng ít hơn cho nên hắn không có trực tiếp ăn mặc thiên diệt khải giáp đi cùng dị trùng chiến đấu Hơn người trải qua mới vừa thiên diệt n, -n. g biến biến thành thành đối trải mặt i loại tình huống này thiên đạo lăng nhất thời khống chế thiên diệt khải giáp khởi động hệ thống máy quét làm hết sức lấy được nhiều một chút liên quan với dị t h ủ n g tình báo dị trùng r a giống như một tầng dung nham tản r a ăn nóng khí thức cũng nhanh chóng từ trên người chúng thời ra tới rất nhanh tất cả dị trùng hình thể liền xảy ra biến hóa kinh người không lại giống như trước đây như thế cồng kềnh trở nên cường tráng vô cùng đồng thời dáng ngoài cũng theo trùng động bộ dáng biến thành con nhện dáng ngoài hiu hiu hiu tại chúng nó lột ra xong trong nháy mắt thân ảnh của bọn họ liền trong nháy mắt biến mất ở trong mắt tất cả mọi người từng đường bóng đen tại trong kho hàng sẽ qua k h ô n g chế thiên diệt khải giáp thiên đạo lăng liền động tác của dị trùng liền trực tiếp bị đánh bay đồng thời bị đập bộ phận xuất hiện trong mắt bị tổn thương tình huống hiện nhiên dị trùng đang lột ra sau trừ tốc độ trở ra sức mạnh cũng tăng lên không ít thiên diệt khải giáp giống như một viên quả banh ra bị một cái dị trùng đánh từ không trùng không rơi xuống so với những thứ kia kiến binh vẫn là thiên diệt khải giáp có sức hấp dẫn thời gian trôi qua ba giây thiên diệt khải giáp lúc này mới từ giữa không t r ù n g rơi xuống đất chỉ bất quá chỉ là ba giây thiên diệt khải giáp đã hoàn toàn không có nguyên bản phong thái trở nên rách n ư ớ nguyên bản cứng rắn trên khôi giáp đều là vết quả cùng với dị trùng g i ấ u móng tay bị tổn thương trình độ đạt tới chín mươi tại kho hàng trên lầu chót h i ê n đạo lăng nhất thời hít vào một ngụ khí lạnh mặc dù hắn biết thiên diệt khải giáp thất bại nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng thất bại như vậy hoàn toàn mới vừa đang bị dị trùng thời điểm công kích trừ thiên diệt khải giáp dò xét trang bị bên ngoài thiên đạo lăng tinh thần lực cũng một mực đang bao phủ kho hàng quan sát tình huống bên trong nhưng hắn như cũ không thấy rõ hành động của dị trùng toàn r ư g cờ cạ xạ bê hì t bộ trong kho hàng chỉ còn lại té xuống đất kêu thảm các binh lính kiến cùng với tàn phá không chịu nổi thiên diệt khải giáp còn có mặt đầy đờ đ ấ t cả gệ m í bên ngoài liền lại cũng không có dị trùng tung tích tất cả dị trùng tại đem thiên diệt khải giáp cùng với kiến binh giải quyết hết sau đều rời đi Các không có sao chứ. Ở một bên quay trục cả gệ mì tại xác chương ngươi không Trốn bên nhận chưa nguy hiểm sau hốt hoảng đi tới những thứ kia kiến binh thân gệ tại hiểm đi tới kia hỏi, hốt thứ sao sau quay vừa lo một ở mì đ lắng dò ồ n g thời cái ũ n hướng phía ngoài thỉnh viện. g phía chỉ huy tiếp xe cầu c y tế tiếp viện. Ồ, cái đó áo giáp màu bạc đây làm cả gậy mì cùng những thứ kia nhân viên y tế đem các binh lính kiến đều mang đi ra thời điểm c ả gậy mì lúc này mới nhớ tới mới vừa đó cùng dị t r ù n g chiến đấu áo giáp màu bạc chẳng qua là khi hắn trở lại kho hàng thời điểm liền phát hiện áo giáp màu bạc đã biến mất đến vô ảnh vô tung liền một chút mảnh vụn đều không có để lại vô cùng kỳ quái cái gì cái đó áo giáp màu bạc đã biến mất tại bên bờ bởi vì hành động thất bại mà thần tình nghiêm túc quan chỉ huy nghe được cả gệ mì báo cáo sau vẻ mặt nhất thời trở nên càng thêm nghiêm túc phải biết cả tòa kho hàng cùng với khu vực phụ cận đều đã bị d ẹ t giám thị lên nếu như có người từ bên trong mang theo đồ vật đi ra ngoài nói nhất định sẽ bị phát hiện mà bây giờ lại không có một cái phát hiện nhân vật khả nghi báo cáo cái này làm cho hắn cảm thấy trong tối có một cái không kém gì d ẹ t tổ chức tồn tại nếu quả như thật giống như chính mình tưởng tượng như vậy chuyện này nhất định phải báo lên cho lên đồ biết d ị chúng bắt được các đức người bị thương mười người tử vong mười bảy người đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện một tên i kiến binh liền đi tới đem lần này nhiệm vụ thương vong báo cáo nói ra cái này báo cáo để cho nguyên bản là bởi vì áo giáp m ộ t bạc sự tỉnh mà có một ít khổ não quan chỉ huy càng thêm khổ não mặc dù hắn biết mỗi lần một hành động đều sẽ có số lớn nhân viên thương vong nhưng cho dù là như vậy mỗi lần nghe được trong báo cáo con số thương vong đều sẽ để cho hắn cảm thấy b i thương điền thật sự tiên sinh a nhìn lấy có chút bi thương quan chỉ huy cạc lệ m ỉ có chút bận tâm kêu một tiếng bất quá còn không có đợi hắn nói xong hắn liền phát hiện cách đó không xa có một bóng người đang nhìn bên này chẳng qua là tại hắn chuẩn bị nói gì thời điểm bóng n g không có không có tại cả g nháy mỹ mới vừa nhìn phương hướng thiên đạo lăng vẻ mặt ngừng trọng đi ở trên đường phố trải qua mới vừa cùng dị trùng chiến đấu hắn phát hiện mình vẫn là quá khinh thường dị trùng thực lực rồi đang quyết định tiến vào ca mẹn dị đờ ca bụ tổ thế giới thời điểm hắn liền bước đầu phòng t r ư ờ n g qua dị t r ù n g thực lực căn cứ hắn phòng t r ư ờ n g thiên diệt khải giáp tại đối phó dị t r ù n g thời điểm cho dù kém đi nữa tại dị t r ù n g dưới sự công kích cũng có thể duy trì cái bất bại chẳng qua là lý tưởng rất đầy đặn thực tế rất tốt cảm tại chính thức cùng dị t r ù n g chiến đấu qua sau hắn mới phát hiện mình thời đó ý tưởng là có một ít ngây thơ dị t r ù n g nói thế nào cũng là cấp s trên thế giới định nhân thực lực coi như yếu hơn nữa cũng sẽ không yếu đi nơi nào bất quá loại kết quả này cũng tốt ít nhất có thể để cho thiên đạo l à g chân chính nhận rõ cái thế giới này cường đại cũng để cho hắn đối với cái thế giới này khoa học kỹ thuật càng thêm cảm thấy hứng thú cũng chứng minh hắn lựa chọn cái thế giới này coi như chính mình thế giới nhiệm vụ là không có sai ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian từng giây từng phút qua đi đi tới cái thế giới này ngày thứ hai buổi chiều thiên đạo lăng đi tới một gian xây ở dân phòng trong được đặt tên là quán ăn nhỏ chỗ là xạ lệ bên ngoài ngày hôm qua thiên đạo lăng đã để cho nữ hoa xâm phạm cái thế giới này internet vì hắn lấy được tất cả khoa học kỹ thuật tình báo đồng thời hắn cũng tại một cái địa phương bí ẩn đem chính mình không gian chứa đựng trong tất cả người máy cùng với công cụ đều lấy ra vì hắn ở cái thế giới này thành lập căn cứ mà chuẩn bị đồng thời thiên đạo lăng cũng bắt đầu thông qua nữ hoa tìm kiếm bên trong nội dung cốt truyện chủ yếu nhân vật trong vở kịch đặc biệt là cờ xạ cạ bệ hỉ dọ gì. nàng là thiên đạo lăng biết tiên giới dễ dàng nhất tiếp xúc dị t r ù n g thiên đạo lăng có thể thông qua nàng tới lấy được một chút liên quan với dị t r ù n g tình báo hoan n g ê n h đến chơi nhìn thấy có khách nhân đến phòng ăn bà chủ nhất thời hoan n g ê n h nói tiến vào phòng ăn thiên đạo lăng tùy tiện tìm một cái trống ra chỗ ngồi ngồi xuống sau đó bắt đầu quan sát chính mình tới nơi này mục tiêu cờ xạ cạ bệ hỉ dọ di đồng nghiệp của c ả gệ mì ạ gia tạ lấy trong tiếng nhật người hầu tự xưng không giỏi câu thông thiếu nữ thần bí thích kéo sợi mì hơn nữa kỹ thuật nhất lưu nhưng là cơ hồ cũng không vì người khác tặng nghệ dường như có thể cùng vật vô cơ hoặc vô cơ tính chất người nói chuyện với nhau phi thường q u ý trọng chính mình thích dùng xe đạp h ứ n g thu là hội họa luôn là t ạ i thích dùng trên bộ phát họa vẽ ra yêu tinh đồ bởi vì khi đó liên quan cốc thiên thạch sự kiện mà đau mất cha mẹ luân lạc thành cô nhi sau đó liền trở nên trầm mặc ít nói sau đó cùng ca ca ruột thịt xào gì tẹn đủ cờ xạ cạ bệ xào di nhận nhau nhưng biết được mình là nguyên trùng nàng lại lựa chọn cùng màu sắc tự vệ xào dị đi dị thứ nguyên sinh sống nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ xào dị rốt cuộc đi đến dị thứ nguyên thuyết phục nàng đem nàng mang về thế giới cũ sau khi chiến tranh kết thúc tiếp tục tại chỗ la s ạ lệ công tác cung cấp h ỉ d ò d ì đầu bếp chính đặc biệt bữa ăn ký tại thiên đạo lăng ghi món ăn xong không bao lâu cờ xạ cạ bệ h ỉ d ò d ì đ ỗ n g nhiên cầm lấy một ly nước đi đem một bàn người da trắng trên bàn tàn thuốc dập tắt rơi ngươi làm gì bỗng nhiên bị người dập tắt thuốc lá bàn kia người da trắng đều ngần ra bọn họ hoàn toàn không biết cờ xạ cạ bệ hì dò gì đang làm gì có mùi thuốc lá cờ xạ cạ bệ hì dò gì vẻ mặt có chút lạnh nhạt nói mùi thuốc lá có cái gạt tàn thuốc không liền nói rõ có thể hút thuốc sao nghe được câu trả lời của cờ xạ cạ bệ hì dò gì đám t i ê a người da trắng liền không m u ố n nhất thời chỉ cái gạt tàn thuốc phản bác